Chương 370, đa bảo đạo nhân tể vô học 2, chương 370, đa bảo đạo nhân tể vô học 2, trong lòng bàn tay chỗ sách triển lộ ra sáng lạn trong mắt chi quang bắt cảnh cũng đèn. Bây giờ là vị địa Phật trạm đế phục hy cầm. Lấy tiên tiên huyết hạ hiện hóa mà thành huyết hạ kiếm. Tay phải trên mu bàn tay nổi lên lưu quang chi hỏa diệu căn cơ. Tế bộ hoặc thể nội kỳ chi ấn phù, bao quanh có trụ tuyệt trời đầy mây bảo bao gồm pháp bảo thần khí. Nam thanh tử cho mượn lại cho hắn nhân hoàn lớn. Trong một chớp mắt, thiếu niên náo nhân quanh thân đều là lưu quang, sáng lạn độc lớn, có chút trong mắt, lão giả động tác dừng một chút. Nhiều như vậy, tiểu tử này, lão giả đấy lòng bất đắc dĩ. Tại trước mắt hắn, chính mình cái này đệ tử toàn thân bảo quang sáng lạ, từ đầu đến chân đều là đỉnh tiêm, đủ để gánh chịu chính mình truyền lại đại thần thông ma vận, càng kỳ quái hơn chính là, còn có bài kiện, rất nhiều hậu thủ tặng cho chi châm, hoàn toàn biến thành chi kiếm vỏ các loại, mặc dù có tư cách gánh chịu thần thông, lại là nói vận không đủ, cùng tể vô hoặc độ phù hợp không đủ, cho nên chưa từng hiện ra giọng lớn như vậy chi bằng. Như bệnh pháp bảo, nhiều như thế, đều muốn so huyền đô đều nhiều. Nói là huyền bi, còn không bằng gọi là một cái biệt hiệu, gọi cái đa bảo đạo nhân tốt. Lão giả đấy lòng không thể làm gì, vuốt râu bàn tay hơi ngừng lại xuống, nhưng lời nói lại khí bình thản, mà không đổi sắc nói: "Ân, còn có thể." Thiếu niên đạo nhân hơi có chút xin lỗi nói: "Đệ tử tu vi không đủ, bảo vật trên người cũng không đủ nhiều, để lão sư che giở." Lão giả vuốt râu tay dừng một chút, kéo tới sợi râu. "Thôi thôi, đừng nói việc này, đừng nói." Lão giả cười mắng một câu, nói: "Ta liền cho ngươi hiển lộ rõ ràng, như lấy ngươi chi tinh khí thần cùng những bảo vật này tương hợp biến thành chi bộ dáng." Lão giả chỉ tay áo quét qua, thế là đệ vô hoặc trên thân tự vô thuần trắng chi khí bốc lên biến hóa rơi vào rất nhiều bảo vật phía trên, từng kiện bảo vật hiện ra sáng lạ lùng, cùng thể vô hoặc chi khí tương hợp, thể hiện ra từng người từng người dáng người, kỳ thật những này dáng người đều là có thể thành liền đằng sau tam thập. Lúc động, 72 cùng nhau hàn ngủ, chỉ nhắc tới trước biến hóa. Huyết hạ kiếm bên cạnh, hiện ra một tên người mặc vết bảo, tóc đen hơi có đỏ sẫm, ngọc trâm, thoải mái, lưng đeo trường kiếm, khuôn mặt tuấn mỹ, tà dị chi thanh niên, chỉ lên kiên quyết, người mà không nói, dưới chân huyết hạ phun trào, phía sau sắp phạt tùy hành, chém cắt nữ sinh, đại sát đại tử, vô lượng từ bi huyết hải thiên tôn. Bát cảnh cung đèn bên trong hỏa diễm chớp động. Hoa Thành một thiếu niên đồng tử, tay cầm bát cảnh cung đèn, người mặc thanh tịnh đạo bào, mỉm cười thoải mái, là vị thái thượng huyền vi chân nhân. Phục Hy cầm khẽ nhúc nhích, sau đó một vị nho nhã ôn hòa thanh niên đi ra, tựa hồ là thiếu niên đạo nhân dài hơn lớn sau bộ dáng, chỉ là một thân váy dài trừ bảo, tóc đen rủ xuống phía sau, dáng tươi cười ấm áp cùng hút, lại tựa hồ như ẩn ẩn cùng Phục Hy có chín thành chín tướng tự. Long Mi bên trong cảnh có 2 3 phần địa cuộc, thân này chính là hoa tư chính thống, nhân gian chi vương. Hỏa diệu căn cơ hiển hóa, thì là hóa thành tốc độ như lửa, mặt mày tuấn mỹ nhưng lại ngạo mạn thiên thần. Ký ớ thì hoặc là nói là kèm theo trụ tuyết trời đầy mây bạo phục chi lực kỳ ấn, hóa thành thái sơn vũ quân. Nhân hoàng ấn thì là trực tiếp hóa thành nhân hoàng dáng người. Rất nhiều biến hóa, đều là đều có đặc tính, riêng phần mình có vẻ hóa khác biệt, rõ ràng đều là tể vô hoặc biến hóa chi thể thái, lại đều cho thấy hoàn toàn khác biệt công thể khí cơ, cho thấy hoàn toàn khác biệt khí cơ, hoặc là ngang ngược điên cuồng, hoặc là bá đạo cường hãn, hoặc là thông dung văn nhã, thần hàm giết chóc, không phải trường hợp cá biệt. Đây cũng là 72 cùng nhau. Lão giả bước dâu tiểu đáp nói Chu Thiên số lượng 360 dùng cái này đi ngũ hành, ngũ hành đều là 72 là lấy lấy 72 hiển lộ rõ ràng, lấy vô hình đến chu thiên, tuần hoàn tự dưng, vĩnh viễn không kết thúc chi ý, nói 72, thật không phải 72 loại, cũng có 73, 74, chỉ hư chỉ mà thôi, bởi vì vô cùng vô tận, cho nên lấy 72 số lượng mạnh nói chi. Một khí hóa tam thành, tam thành diễn bạt pháp. Nói tóm lại, thiếu niên đạo nhân rốt cuộc hiểu rõ trong miệng lão sư cái này tối cường chi đạo, vô ý thức nói này phi đạo hộ. Lão giả liền giật mình, chợt cắt tiếng cười to, ha ha ha ha, là đệ tử ta. Là đệ tử ta. Lão giả cười to hồi lâu. Đưa tay khẽ vuốt thiếu niên náo nhân đỉnh đầu, ý cười từ ái, nói như ngươi lời nói, như ngươi thấy, một khí hóa tâm thành, chính là đạo những vật này, đều có thể làm ngươi bước đầu tiên đi ra hủy vào, đợi đến lui tiếp đằng sau, lão sư đang chờ ngươi lựa chọn. Tế bố hoặc gật đầu, lão giả tay áo quét qua, rất nhiều pháp bảo đều là một lần nữa trở lại tế bố hoặc bên người. Phục Hy cầm bên trong khí linh kia lúc đầu có chút ngạ ngấn tùy ý, giờ phút này lại như chết bình thường, một câu đều không tiêu một tiếng. Lão giả từ trong tay áo lấy ra một mộc giản, đưa cho Tề Bố Hoặc, nó giải rộng sơ so đấu nhị bị tại một, còn 72 đem so sánh tam thập lục động, một mảnh trắng, phía trên ẩn ẩn có trong suốt lưu quang, Thiếu Nghiên đạo nhân không hiểu, nói đây là đây là đưa cho ngươi khảo nghiệm, Ân cũng coi là lấy bận. Lão giả bước râu nói bên trong có để đó một môn thần thông không tính là cái gì khó lượng, nhưng là tại Bố Hoặc có tác dụng lớn. Lão giả thanh âm dừng một chút, vừa rồi cười nói, bất quá thôi, lang sư ở bên trong cho ngươi lưu lại cái phòng ẩn, chỉ có thể lấy khí phá giải. Vô hoặc nếu là có thể sớm phá giải lời nói, sớm ngày tu hành học được nói, lão sư có ban thượng cho người à? Lão giả thanh âm nhẹ nhàng, tựa hồ có phần vui sướng, mang theo chút ý đùa giỡn. Thế nhưng là Tề Vô hoặc hỏi thăm, lão giả nhưng cũng không nói. Trên ngọc giảng này lưu quang lung lung, Tề Vô hoặc nếm thử lấy chính mình khí đưa vào, lại là gặp được rất nhiều biến hóa, khi thì tả hữu biến hóa, khi thì chậm chạp, khi thì nhanh chóng, khi thì điên loạn những chuyện, biến hóa khó lường, cho dù là Tề Vô hoặc cũng vô pháp một hơi lấy chính mình chi khí xâm nhập trong đó, phá giải phong ấn lớn này, lành phải tu nội khí. Cũng đã gặp lão giả cười to. Tu vi thiếu niên đạo nhân khoát tay áo, nói trong vòng 7 ngày, như có thể tu chỉ thần thông này, liên tới tìm ta. Nói tại thiếu niên đạo nhân cái chán bố nhẹ nhẹ 3 lần, mỉm cười nhìn xem hắn. Thiếu niên đạo nhân như có điều suy nghĩ, 7 ngày, mà còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, lão giả đã rời đi xa xa, thiếu niên đạo nhân đành phải thu thập tâm thần, đem ngọc giản này để vào trong tay áo, bước chân cấp tốc đu theo. Sáng sớm đồ ăn đơn giản một mạt, là thời tiết này tốt nhất rau quả, thương nhân sáng sớm vừa mới câu trở về con cá, tại lồng gà bên trong mọ giá trứng gà, còn có ngâm dưa muối giòn phải mái chút nhắm. Một ngụm thức nhắm thanh thủy, một ngụm cháo, vừa lúc vào cổ họng. Đến qua điểm tâm, thu thập khí cụ, Tề Vô hoặc một bên sở lấy ngọc giản này, một bên xuống núi đến. Hắn muốn đi cho giới núi trong trấn bọn nhỏ lên lớp dạy học, cũng còn muốn đi mua vài món đồ, bãi phòng một fan vị kia đốc kiếm sư tiên sinh, ở trên đường cũng tại một bảng tay sở lấy ngọc giản, nếm thử lấy chính mình khí đi xông phá phong ấn, chỉ là phong ấn này tựa hồ là chuyên môn cho Tề Vô hoặc chuẩn bị, tùy ý hắn khí cứng cỏi kéo giãn, cũng coi là thông hiểu bốn chính mà biến hóa vô tận, nhưng cũng hay là chờ khắc đến sức sao. Dạng này rèn luyện số dưới dù là trong ngọc giản một mảnh trống không. Đợi đến mở ra phong ấn thời điểm, tề vô hoặc khí đều sẽ đạt được nhảy vọt huấn luyện cùng biến hóa, viễn siêu ngày xưa. Lại một lần nếm thử phá giải phong ấn thất bại. Thiếu niên đạo nhân tiếp nuối thở dài, chỉ cảm thấy lão sư chiêu này thật quá lợi hại, mà nơi xa đã ẩn ẩn có thể thấy được đến thành thị, tề vô hoặc đem ngọc giản thu lại, lại nghe được một tiếng quen thuộc tiếng la, "Nói tề huynh đệ." "Tề huynh đệ." Tề vô hoặc bước chân hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cách đó không xa một tên thiếu niên tuấn tú đứng ở nơi đó, người mặc gấm vóc, toàn thân áo trắng, lưng đeo ngọc bội, mục chân buộc tóc. Giáng tươi cười cười mờ ôn hòa, đang theo lấy chính mình mắt. Trương Tiêu Ngọc, thề vô hoặc hơi có kinh ngạc, bởi vì thiếu niên này Ngọc Hoàng hôm nay đúng là một thân một mình. Chương 371, đế gặp đạo nhân, Thái Ứt ngăn cửa. 1.371, đế gặp đạo nhân, Thái Ứt ngăn cửa. 1.371, đế gặp đạo nhân, Thái Ứt ngăn cửa. Cái này tự xưng là Trương Tiêu Ngọc thiếu niên lần này là một thân một mình ở, mặc tính chất rất tốt gấm vóc quần áo, mang theo cười ôn hòa ý, một đôi mồi hồ phách con ngươi dưới ánh mặt trời mang theo sáng long lanh hư vị. Tề Vô Hoặc không có dư thừa hỏi tham hôm nay vì sao chỉ một người tới này, dù sao bọn hắn quan hệ vẫn còn không tính là là nhiều thân cận, vừa thấy mặt liền hỏi cái này chút, tựa hồi quá phận. Tề Vô Hoặc lên tiếng chào, ánh mắt lại rơi tại Trương Tiêu Ngọc hai tay vị trí bên trên lấy màu trắng sa tanh quấn quanh tầm bài vòng. Nói là tơ lụa, nhưng là Tề Vô Hoặc trong mắt, vật này bệnh lạ pháp lý, ẩn ẩn có dáng mê biến hóa lý lẽ, rõ ràng cũng không có đơn giản như vậy, nhưng là trong đó sinh sinh cùng nheo theo khí cơ, nhưng cũng là cực kỳ rõ ràng, rõ ràng vị thiếu niên này Ngọc Hoàng hai tay chẳng biết tại sao bị thương cũng nhẹ. Chú ý tới Tề Vô Hoặc ánh mắt, Chương Tiêu Ngọc tự nhiên không cách nào nói, đây là bởi vì thăm dò Tề Vô Hoặc, tao ngộ to lớn phản vẻ mang tới thân thế. Chỉ cười nói hôm nay không cẩn thận bị thương vào tay, lúc này mới tại tụ thương địa phương quấn quanh chút vải bọc sát cánh, nụ cười của hắn ấm áp mà chân thành, mang theo một tia mê tở, rất có thể thuyết phục người khác, nhìn thấy Tề Vô Hoặc không có hỏi nhiều, Chương Tiêu Ngọc mỉm cười bên dưới, vô ý thức đưa tay hướng phía sau ẩn dấu bên dưới. Lúc trước phát sinh sự tình, bây giờ trở về nhớ lại đến, vẫn như cũng là hữu tâm có sợ hãi cảm giác. Hạo Thiên Kính, cái này Hạo Thiên Tam bảo một trong tuyệt thế bảo kính, tiên tiên chi sinh mà thành linh bảo cũng chỉ là rình mò tề vô hoặc một chút, liền bị một cỗ khí tuyệt không gì sánh được lực lượng kinh khủng phản trấn. Trúc Tiêu Ngọc mặc dù nói là Hạo Tiên chuyển thế đằng sau tầng ngoài ý thức, nhưng lại cũng có trưởng khống Hạo Tiên không thể, vậy mà không chống đỡ được, buông tay ra. Mà gặp phải phản trấn Hạo Tiên kình vẫn thế đi không dứt, một mạnh xé rách ra Vân Hải, trực tiếp lật giao khảm nạm vào Lăng Tiêu Bảo Điện trước đó. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trúc Tiêu Ngọc nhìn trước mắt mặc đạo bào màu xanh lam thiếu niên đạo nhân, trong lòng ý mắng tự nói, chính là bởi vì bực này cảnh tượng kỳ dị, hắn mới không để ý thái ớt cứu khổ thiên tôn nói lên hơi hòa hoãn. Cơ loại thương thế dần dần chậm đặng sau lại xuống thế gian tới lễ nghi, lúc này Hạ Phàm, bởi vì hắn biết, chính mình số tuổi thọ không dài, cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, trước mắt bí mật này ngay tại Tăng Miệu Tề Vô Hoặc, có lẽ là cái này 8000 năm qua hơn 600 lần ý thức sinh diệt luân hồi chuyển cơ, là chính mình trước mắt cuốn canh phá cục chi pháp. Mặc dù bỏ mình hồn tán, cũng phải bắt cho được cơ hội. Trên mặt hắn mang theo ấm áp mỉm cười, đi tại Tề Vô Hoặc bên cạnh, Kiêu Kỳ dò hỏi: "Tề huynh đệ, nhìn thần sắc ngươi bội bạc, đây là muốn Tề Vô Hoặc chưa từng đem chính mình một đường suy nghĩ lão sư Lưu lại Ngọc dạng sự tình nói ra?" chỉ là nói, Vân Na muốn đi dưới núi trong trấn, là hai đồng dạy học, Trương Thanh Âm của hắn dừng một chút, nghĩ đến trước đó ly biệt thời điểm, Huyền Đô đại pháp sư từng nói qua, hy vọng hắn không nên đem Tiểu Nghiên chút mắt xem như Ngọc hoàng. Thế là chỉ nói, Trương Minh có thể đi trên núi trong sân hơi nghỉ ngơi một chút. Trương Tiêu Ngọc cười nói, "Ha ha, ta lần này tới đây, chính là tìm đến tề minh ngươi, ngươi không có ở đây, ta một người ở nơi đó cũng là đứng ngồi không yên à? Chẳng nói, ta ngày xưa ở nhà, trong giữ đều có chút khép niệm, khó lực đi ra nhìn xem, cũng không có gặp qua trong thôn trấn này mặt lương học là cái dạng gì." Nếu là không quấy rầy lời nói, có thể cho ta cùng nệ đồng hành sao? Tự nhiên có thể. Thế là hôm nay đám người nhìn thấy tới nói học lại là hai tên triều niên người, bên trong một cái vẫn như cũng là vị kia con ngồi thuốc, áo trắng bên ngoài che đậy đạo bào màu lam đậm thiếu niên đạo nhân, một cái khác thì rường như một vị quý công tử, lông mi ôn hòa, nhìn bộ dáng dường như chưa từng ăn qua đau khổ gì giống như, lưng đeo ngọc bội, phong thái như ngọc, một đường đi tới ngược lại là dẫn tới không ít người ánh mắt nhìn chăm chú. "Thế tiên sinh." Vị này là có người hỏi thăm tề vô hoặc người bên cạnh thân phận. Trương Tiêu ngọc động tác hơi ngừng lại, cũng không nói chuyện chỉ là nhìn xem tệ bố học. Thiếu niên đạo nhân thanh âm dừng một chút, nói vị này tên là Trương Tiêu Ngọc, là bằng hữu của ta. Trương Tiêu Ngọc mang lấy ý cười cùng người bên ngoài chào hỏi. Hôm nay chi dạy học, tệ bố học như cũng chỉ là giảng mấy cái câu, sau đó đem những này văn tự phá giải ra, nói cho những hài tử này, thiếu niên tiếng nói ôn hòa nhẹ nhàng, những hài tử này cũng tại Cẩm Châu rất nát, lang thang tha hương thời điểm đến qua rất nhiều đau khổ, cho nên biết nắm lấy cơ hội, rất nghiêm túc học tập. Trương Tiêu Ngọc ngồi ở bên cạnh, nhìn xem bên kia thiếu niên đạo nhân dạy học, nhiều hứng thú. Chỉ là tại đằng sau, đều hoạt lại truyền tụ cho những hải tử này khí vận chi đạo cơ sở đan sau, vị thiếu niên này ngọc hoàng trong con ngươi nổi lên từng tia vẻ kinh ngạc, hắn ngồi ngay ngắn bên cạnh, dù sao cũng rảnh rỗi, bàn tay du xuống, năm ngón tay nắm hợm, vô ý thức vận chuyển một lần bực này pháp môn, chợt cảm thấy trong cơ thể mình chi công thể mãnh liệt phản vệ, như là một dị vật nhập thể, tự nhiên dẫn tới kinh khủng phản ứng. Lúc đầu yên tĩnh như lại ra đại hạ công thể, đột nhiên bạo phát ra to lớn thủy triều giống như bắt đầu đung đưa kịch liệt, tựa hồ là khí vận chi đạo cùng Hạo Thiên lúc đầu tiên tiên công thể con đường khác biệt, chế như nước với lửa, dẫn đến bực này phản vệ cũng cực lớn trong nháy mắt huyết trừng già, mặc dù bạo động bộ phận này, đem so sánh với Hạo Tiên công thể tới nói, giống như bắc hải bên trong một giọt nước mà thôi, nhưng là Trương Tiêu Ngọc dù sao không phải vị kia không thể địch nổi Hạo Tiên đại đế, thần hồn của hắn quá mức yếu đuối, gần như không thể độ trấn áp lại cái này một cỗ bàng bạc đáng sợ lực lượng. Trương Tiêu Ngọc kêu lên một tiếng đau đớn, dốc hết toàn lực ngăn chặn cái này phản phệ, sắc mặt đều có chút trắng bệ. Kê Vô hoặc đã nhận ra thiếu niên Ngọc Hoàng biến hóa, khẽ nhíu mày, để còn lại bọn nhỏ đi đọc sách. Chính mình thì là bước nhanh đi tới Trương Tiêu Ngọc trước người, nói ngươi thế nào? Trương Tiêu Ngọc miễn cưỡng nói không sao chỉ lại, thân thể hơi có chút. Thế bố hoặc tay phải ấn ở Trương Tiêu Ngọc bà bay, Trương Tiêu Ngọc biến sắc. Mặc dù chỉ là Hạo Thiên đại đế một sợi khí cơ, nhưng lại đó cũng là Hạo Thiên đại đế có thể, trong cơ thể hắn bạo động, còn còn có thể có chút kiềm chế, người bên ngoài tùy tiện tiếp xúc lời nói, sợ rằng sẽ gặp phải to lớn vô cùng phản vệ, liền xem như tiên nhân, cũng có tại chỗ bạo chết khả năng. Hắn dốc hết toàn lực chế trụ khí tức của mình. Như cũng có cái kia một sợi nhanh chóng làm ra phản ứng, trong một chớp mắt công sát hướng thiếu niên nam nhân, người sau con ngươi sát nạ co vào, bước chân bỗng nhiên hạ xuống, đạo bạo phùng lên. Một thân quần quần bảng bạc công thể trong nháy mắt làm ra phản ứng, Trương Tiêu Ngọc ngẩng đầu quay người, tay vô hoặc đưa tay ép xuống chỉ là trong một chớp mắt, như là ảo giác, như là hoang hốt. Có cái hài tử ngẩng đầu, trong lúc hoang hốt, nhìn thấy ánh nắng rơi xuống tại cái kia hai cái tuổi nhỏ tiên sinh trên thân. Trương Tiêu Ngọc sau lưng xuất hiện lông mi tùy tiện, phang pháng bá đạo nam tử, người mặc đế phục, ngập lấy mỉm cười, mà thiếu niên đạo nhân đạo bảo phùng lên, phía sau là hoàn toàn không có mặt đạo nhân, chỉ khí cơ sâu thẳm mênh mông, che lấp của tinh. Đế xem đạo nhân. Đạo nhân còn đế. Là ngươi gặp ta. Đứa bé kia ngày nấy mắt Trước mắt phảng phất cũng chỉ là ảo giác một dạng, phía ngoài ánh nắng ấm áp, trước mắt Tề Tiên Sinh cũng chỉ là kêu gọi vị kia thất thần chương tiên sinh mà thôi, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì khác biệt đâu à." Tề Tiên Sinh giơ tay lên, mỉm cười hỏi tham vị kia nhìn qua thân thể không phải rất tốt, chương tiên sinh đã hoàn hảo. Chương tiên sinh thì là hoảng hốt một hồi lâu, mới nói là "Không, có chuyện gì? Thân, chương tiên sinh thân thể nhất định không phải rất tốt." Hai tử nghĩ nghĩ, cúi đầu xuống tiếp tục nâng bút viết cái gì, sao chép lấy Tề Tiên Sinh văn tự. Hết thể đều phảng phất không có phát sinh. Tề Bộ hoặc chậm rãi nhấc lên tay, lúc trước trong mắt chỉ là từng kia mà thôi, tiết lộ ra một tia khí cơ, đều để hắn công thể trực tiếp toàn diện mở ra, hái luyện phong dựng, như là không biết bao nhiêu lần, mới cho Trương Tiêu Ngọc ổn định trong nháy mắt đó bạo động, chỉ là thoáng qua, Tề Vô hoặc đều cảm thấy từng kia mệt mỏi. Đối với có có cựu truyền luyện nguyên công thể cùng sinh sôi không ngừng nguyên thủy tổ khí hắn tới nói, đây cơ hội so một trận đại chiến đều tới mệt mỏi, Tề Vô hoặc chậm rãi nhấc lên bàn tay, nhìn chăm chú lên trước mắt Trương Tiêu Ngọc, đối với trước mắt vị này Ngọc Hoàng nhận biết, so với trước đó rõ ràng hơn một chút. Công thể đều không thể khống chế lại tình trạng của hắn, so với ta dự liệu còn hơn kém a. Mà Trương Tiêu Ngọc thì là lúc trước tim đập nhanh, lo lắng chính mình bạo động công thể sẽ hợp lý vô hoặc sinh ra tổn thương to lớn. Cơ hồ liền muốn vô ý thức la lên, không tiếc đánh vỡ Thái Ức cứu khổ Tiên Tôn trước nhất, đều muốn gọi hắn nhanh chóng tới. Chương 371, đế gặp đạo nhân, Thái Ức nâng cửa. 2, chương 371, đế gặp đạo nhân, Thái Ức nâng cửa. 2, nhưng là cái kia ôn hòa bàn tay đè xuống, chính mình công thể gợn sóng tản ra, giống như vào không đáy vực sâu, không thể đo lường, không biết đột hạn trong một chớp mắt, liền đem chính mình công thể bạo động sinh ra cái kia từng tia gợn sóng bình phục lại, nhấc lên tay thời điểm Như cũng bình thản thông dong, hỏi thăm thời điểm ngự khí chấm tĩnh, không có chút nào biến hóa. Vậy mà có thể trấn trụ ta công thể dù là chỉ là từng tia gợn sóng cái này quả nhiên là ngay cả lôi kiếp đều chưa từng có tiên nhân có thể làm được sự tình sao? Thế bố hoặc, quả nhiên là một cái dị tự. Kẻ này, sâu không lường được hai tên thiếu niên người đều tại cùng lúc cảm thấy đối diện tình huống so với chính mình dự liệu còn muốn sâu. Chỉ là một mặt là tốt, một mặt là xấu. Trải qua này dự ba, hai người đều đối với lẫn nhau có một chút nhận biết đối mới. Trương Tiêu Ngọc bởi vì Tề Vô Hoặc sẽ không để ý An Mi tới cứu mình mà hơi yên tâm bên trong cảnh giác, mà Tề Vô Hoặc thì là bởi vì Trương Tiêu Ngọc dốc hết toàn lực áp chế chính mình không thể, không có lựa chọn phóng thích dư ba ở bên ngoài mà có một chút hào cảm. Dù sao lấy Trương Tiêu Ngọc công thể thân hậu cấp độ, dư ba tiết ra ngoài, chính hắn không có cái gì, nhưng là xã này học cùng trong đó hài tử liền sẽ chịu ảnh hưởng, Trương Tiêu Ngọc biểu thị chính mình cũng có chuyện gì, cũng tại Tề Vô Hoặc dạy học nửa đường, viết hai hàng câu thơ cho bọn nhỏ dạy bảo thư pháp. Chân Thiêu Ngọc văn tự trong dòng tự chậm, vậy mà có thể tại nhất bút nét họa bên trong cảm giác được một loại không nói ra được lập lây, nhìn lại cực kỳ mỹ quan. So với tệ vô hoặc bình thản đoan chính, đều có phong thái. Ngắn ngủi 2 canh giờ, rất nhanh liền đã qua, nhưng là đối với những năm này trẻ nhỏ 7, 8 tuổi, người lớn tuổi cũng mới 12, 13 tuổi hài tử tới nói, 2 canh giờ ngồi ở chỗ này, đau khổ đọc sách, tất nhiên là một cục chuyện buồn buồn đầu, mà bây giờ cuối cùng là nhẹ nhàng tỏ ra, đều là cùng nhau đứng dậy, sau đó 10 cái hài tử rất cung kính, chỉ ít nhìn qua rất là cùng cung kính kính nói tiên sinh vất vả. Đây không phải tể vô hoặc giải bảo, là bọn nhỏ trưởng đối thông báo cho bọn hắn cần muốn nói lời cảm tạ. Thiếu niên đạo nhân có chút thở dài năm lễ. Trương Tiêu Ngọc thì là đứng ở một bên, thế nhưng là hắn không đáp lễ lời nói, những hài tử kia cũng có chút khuben, ngày náy mắt, to mò nhìn Trương Tiêu Ngọc, Trương Tiêu Ngọc háo hụt, tựa hồ minh bạch cái gì. Ta cũng muốn đáp lễ. Ta thế nhưng là ngậm ngặm. Ngậm ngặm a. Thế nhưng là cái này, một cái tên là Trương Tiêu Ngọc ý thức, nhìn một chút những cái này bọn nhỏ, nhưng cũng hay là cười chấp tay thi lễ, tiếng nói ôn hòa nói, các ngươi cũng bất quả. Thế là bọn nhỏ lúc này mới vừa lòng thỏa ý tự tự hoàn thành cái nào đó cuối cùng nghi thức một đoạn dạng, lúc này mới ầm vang tán ra đến, dẫn theo đồ vật đi về nhà, có nói muốn đi dưới núi dòng suối nhỏ bên trong đắp nước, có nói là muốn trợ giúp người nhà về trong nhà mặt làm việc, mang củi bộ ra, đem tìm kiếm trở về mảnh củi đều mềm nát, sau đó đặt chung một chỗ, Trương Tiêu Ngọc nhìn xem những này rời đi bọn nhỏ, trong lòng vốn hỏa, đây chính là, chúng ta nói muốn che chở tương sinh một trong. Ngay vào lúc này, một cái 6 7 tuổi hài tử chạy tới, vươn tay ra, nói Trương Tiên Sinh, cho ngươi đổ bẩn. Trương Tiêu Ngọc ngơ ngẩn, lấy lại tinh thần, Có chút ngồi xổm người xuống, Ôn Hoa nói, "Là cái gì? Người vươn tay ra thôi." Thế là chỉ cần buông tay, đứa bé kia hai tay dâng đồ vật, đặt ở trướng Tiêu Ngọc lòng bàn tay sau đó đem tay lấy ra. "Đương đương đương." Trướng Tiêu Ngọc ngưng ngẩn. Trong lòng bàn tay của hắn để đó chính là một viên trứng gà, tựa hồ là một mực rất quý giá thiếp thân để đó, còn có từng kia nhàn nhạt tơ bác, đứa bé kia chân thành nói, "Trứng tiên sinh thân thể không phải rất tốt, muốn bao nhiêu ăn chút a." Mẫu thân của ta nói, "Sinh bệnh lời nói, ăn trứng gà liên sẽ tốt." Người cũng lớn như vậy, phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình a. Hai tử ra vẻ láo thành Vô Vô Chương Tiêu Ngọc bàn tay, tựa hồ có người hô đứa bé kia, thế là hắn hướng phía hai cái tiên sinh phất phắt tay, tựa hồ là hoàn thành cái gì khó lường sự tình giống như, vui vẻ chạy đi đến, Chương Tiêu Ngọc nhìn xem bọn nhỏ rời đi, vừa rồi lấy lại tinh thần giống như nắm chặt lại lòng bàn tay. Gà này con tựa hồ còn mang chút ấm áp. Trương Minh. Chương Tiêu Ngọc lấy lại tinh thần, tay vừa thu lại, đem gà này con thu lại, cười nói, "Để đệ huynh đợi đợi lâu." Thần sắc của hắn như cũ như thường, ôn hòa nhẹ nhàng, mang theo một loại ung dung không đội cảm giác, khẽ vỗ nhẹ gật đầu, hắn nhắc lên gói thuốc, nói "Trương huynh thân thể, tựa hồ có chút vấn đề." Trương Tiêu Ngọc nói là bệnh cũ, vẫn luôn rằng này, có lẽ đến ta chết thời điểm đều không chữa khỏi. Bất quá, Tề huynh đệ truyền thụ cho bọn hắn độ bật, tựa hồ có chút thú bị a. Cung Hạo Tiên công thể có chỗ bại xích lực lượng. Tề Vô Hoặc mỉm cười nói, chỉ là để bọn nhỏ cường thân kiện thể độ bật thôi. Cái kia nhưng thật ra là Huyền chân khí vận chân quyết một bộ phận sơ cấp nhập môn giai đoạn, có thể cường thân kiện thể, có thể tu chỉ khí vận, đạt được khí vận thành đạo liền có thể đạt được phản hồi, cũng có thể lựa chọn chuyển tu phần đạo, cũng không hành nủng gì, là Tề Vô Hoặc nếm thử, cũng là Tề Vô Hoặc hi vọng cải tiến một tiên có thể rộng là truyền thụ cho cấm pháp. Công pháp này nhất định phải đơn giản, nhất định phải hóa hoãn, cho dù là động tác có lỗi cũng sẽ không có chỗ phản hệ. Như vậy mới có thể phù cập. Hắn mặc dù thân ở nơi này, nhưng xưa nay không từng quên mất chính mình việc cần phải làm. Thân ta ở đây, nhãn quan thiên hạ. Hắn không có nói thật, Trương Tiêu Ngọc nhưng cũng đoán được, có thể làm cho Hạo Tiên công thể có phản ứng, sợ là một loại nào đó lập ý cơ cao, nhưng lại cùng Hạo Tiên đi, vĩ lực quy về một thân con đường trái ngược, mới có thể bị dồn công này thể vô ý thức phản kích đi. Kè vô hoặc a trên người người bí ẩn, tựa hồ là càng ngày càng nhiều. Trương Tiêu Ngọc gia ta muốn cùng Tề Vô Hoặc giúp ngắn quan hệ tưởng niệm, mỉm cười nói, nói đến, Tề huynh đệ lúc trước nói loại kia thông qua ma luyện, dần dần nắm giữ lực lượng của mình biện pháp là cái gì? Ta sau khi trở bệnh, trong đội tâm nghĩ đến thật nhiều lần, ngủ đều ngủ không xong, liền nghĩ muốn thấy chân dung. Hôm nay rảnh rỗi nhàn lời nói, có thể thử nhìn một chút sao?" Tề Vô Hoặc nói tới, tự nhiên là Thanh Ngọc đạo nhân chặn đường với hắn, thông qua thực chiến bức bách hắn phát huy tiềm lực, nắm giữ lực lượng sự tỉnh, nhưng thực chiến loại chuyện này, nhất định sẽ có thương thế, Tề Vô Hoặc không biết Trương Tiêu Ngọc thương thế đến cùng là cái gì cấp độ, không muốn tùy tiện làm việc, cân nhắc hay là dò hỏi, mặc dù có chút mạo muội, nhưng làm một loại này biện pháp có chút nguy hiểm. Tốt nhất vẫn là có ai ở bên xem tương đối tốt. Lúc trước hầu ở Trương huynh bên cạnh ngươi bị kia. Đạo Minh đâu? Hắn chỉ vào chính là Thái Ức cứu khổ thiên tôn. Trương Tiêu ngọ động tác dừng một chút. Sát mặt của quái, nói hắn, hắn có một cái khác. Chuyện rất trong yếu. Trong sân, đúc kiếm sư rõ ràng bên trên cau mày, đi qua đi lại. Càng là đi lại, lông mày của hắn càng là gắt gao nhăn lại đến, cuối cùng dừng bước, nhìn xem lúc trước cái kia từng tia dư ba tiêu tán đi ra phương hướng, trùng điệp thở dài. Thái thượng a, thái thượng. Ngươi, ngươi, ngươi, sao mà quá phận? Thượng Thanh Đại Đạo quân tâm tình có chút bực bội, hành tâm nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì thái thượng lão đầu nhi hành vi vượt qua dự liệu của hắn, vốn là dự định đúc kiếm một tháng, qua một thanh nghiệm liền đi, nhưng mà ai biết tiểu tử kia một tay cấp kiếm đồ hỗn thật xinh đẹp, cũng chính là một thân nguyên thủy tổ khí, gọi người khó chịu. Thế là Tượng Thanh Đại Đạo quân dự định dạy bảo hắn 3 tháng, cho hắn bình định lập lại trật tự đem cái kia nguyên thủy tổ khí mùi vị kiểm chế một chút. Nhưng mà ai biết bà mắt, thái thượng liền đem áp đáy hòm triều tức đều chuyển ra ngoài. Đáng giận a, đáng giận. Ngươi truyền cấp truyền đi chuyên môn chọn lúc này chuyển, ngươi cũng chuyển thủ đoạn như vậy, ta nếu vẫn đối với nó kiếm quyết kiếm thuật hơi chỉ điểm lời nói, chẳng phải là quá mức kiêu kiện, nói ra đều mất mặt sao? Nhưng nếu là lại truyền tụ mặc khác, vậy cái này tiểu đạo sĩ biết độ vật có phải hay không liền có chút nhiều lắm. Thế là Thượng Thanh đại đạo quân không quyết định chắc chắn được, phiền não trong lòng, đi qua đi lại, chỉ trong lòng càng không phải mãi. Thái thượng a Thái thượng, ngươi có phải hay không cố ý? Cố ý tại lúc này truyền tụ cho hắn thần thông như vậy, nhờ vào đó bức bách ta đến dạy bảo hắn càng mạnh kiếm thuật. Thái thượng, ngươi sao mà hiện hạ Thượng Thanh Đại Đạo Quân cắn răng, nhưng lại không thể không thừa nhận, lão đầu tử này nắm vừa đúng, hắn cơ hội có thể nhìn thấy lão đầu tử kia mỉm cười phía trước, trêu ghẹo nói gì đó ta tự chuyện chính ta, lại không, có đối với ngươi làm cái gì, ngươi muốn truyền đó là ngươi chính mình sự tình. Chuyện như vậy, không để ý tới liền không công tự phá. Có thể lên rõ ràng Đại Đạo Quân liền dính chiêu này. Phiến não trong lòng, rứt quát đi ra ngoài, thừa dịp tiểu đạo sĩ kia ở bên ngoài, đi tìm thái thượng tiêm nhà bại. Đúng rồi, nhà bại. Thượng Thanh Đại Đạo Quân một tay nhấc lên kiếm đến, nội giận đùng đùng, đẩy cửa ra. Sau đó hắn nhìn thấy một tên dung mạo đoan trang ôn nhã đạo nhân đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy đạo nhân kia mỉm cười ôn hòa, hé miệng nói lão sư đã lâu không gặp. Chương 372, Thượng Thanh Đại Đạo Quân VFS C Thái Ức cứu khổ tiên tôn, 1, chương 372, Thượng Thanh Đại Đạo Quân VFS C Thái Ức cứu khổ tiên tôn, 1, chương 372, Thượng Thanh Đại Đạo Quân VFS C Thái Ức cứu khổ tiên tôn ngoài cửa đạo nhân phong thái như ngọc, khí độ vô cùng tốt, lông mi ôn hòa, để cho người ta vô cùng có hảo cảm, miệng hơi cười, con ngươi ôn hòa Nhưng là rơi vào đại đạo quân đáy mắt, lại làm cho thân thể của hắn sát na cứng ngắc ở, liền ngay cả một cỗ chạy thái thượng mà đi hỏa khí đều. Trong một chớp mắt giật đắc, thằng đến lao sư hai chữ rơi xuống. Đại đạo quân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cửa lớn đông như khóa. Ông nương theo lấy từng đợt thanh minh, toàn bộ tiểu viện bị bao phủ tại từng tầng tầng tầng hơi mỏng thành quang ở trong, ẩn hiện ra thiên cương 36, địa sát 72 đạo phủ bàn, biến hóa khó lường, đem nó năng lực phòng ngự thôi động đến cực hạn, cái bóng tại thái ớt cứu khổ thiên tôn đáy mắt, để người sau khệ miệng có chút kêu lên. Bạn năm không thấy Lão sư con đường lợi khí, càng phát ra tinh tiến a. Thượng Thanh đại đạo quân rượi lưng vào viện này cỡ lớn, nghe đợ phía sau cái kia nhẹ giọng nhỉ non, tê cả da đầu. Ngoát ảo. Thảo thào thào thào thào. Thái ất. Tiểu tử này không phải là bị Ngọc Hoàm Trinh Triệu đi sao? Tiểu tử thúi này làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Lên mánh liệt. Đại đạo quân xưa nay tiêu xài tùy tiện, làm người thoải mái không bị trói buộc, nhưng là tại năm đó cũng từng làm qua một chút về sau ngẫm lại có chút chuyện quá đáng, một trong số đó chính là thu đệ tử, dạy bảo đằng sau, cho hai quyển pháp bảo liền một cước đạp xuống nhân gian để nó du lịch tứ phương. Vậy còn xem như đệ tam kiếp kỳ chi niên, thiên hạ còn còn tính là hỗn loạn. Thái ất cũng là ăn rất nhiều đau khổ, nhiều lần luyện luyện, nếu không có hậu thủ hoàng kỳ duyên phân phát, có lẽ thân tử đạo tiêu. Mặc dù nói lại đến một lần, đại đạo quân cảm thấy lúc đó đợi chính mình hay là sẽ làm như vậy. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn lúc này nhìn thấy Thái ất không hiểu ý bên trong cảm thấy có quỷ. Thôi thôi, cánh cửa này bị chặn lại, đổi một cái cửa. Chợt trưa. Thượng Thanh đại đạo quân đưa tay quét qua, hư không xuất hiện một đạo xé rách vết tích, vết tích hướng phía hai bên khuếch tán ra đến, hóa thành môn hộ. Loại thủ đoạn này đã không phải phàm tục, mà lại chĩa thẳng vào một chỗ khác phương vị, lại đi thái thượng nơi đó tránh một chút, trước mắt phong quang biến hóa, Thượng Thanh Đại Đạo Quân mới vừa mở cửa, liền gặp được thái thượng mỉm cười nói gì đó, nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mở miệng. Đã thấy thái thượng trước người, một tên người mặc áo xanh đạo nhân ăn ngồi, chợt đứng dậy trở lại. Nó diện mục ôn hòa nho nhã, ánh mắt bình thản, lời nói: "Lão sư, đệ tử đợi ngài rất lâu." Hắn đưa tay, chỉ chỉ trên bàn một chiếc trà xanh, mỉm cười nói: "Trà còn nóng đây." Thượng Thanh Đại Đạo Quân, thảo, quay người, cất bước. "Sẽ rách hư không?" Trong ngáy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chợt phát sinh sự tình chính là đại đạo quân náo, vô luận hắn đi nơi nào, cũng sẽ ở chỗ nào nhìn thấy một cái thái ớt, nhìn thấy hắn đứng dậy chất tay, hành lễ đoan trang, nói một tiếng lão sư, cuối cùng thật sự là chịu không được, biến hóa bản tướng, Thượng Thanh đại đạo quân hóa thành một lão giả xuất hiện với thiên giới thả câu, mỉm cười bất dâu, ung dung không đợi, con cá kia liền nhảy vọt mà lên, hóa thành thái ớt chủ động cắn móc. Đem Thượng Thanh đại đạo quân sợ đến trực tiếp run tay ném đi cả câu. Thượng Thanh đại đạo quân bước chân biến đổi, trực tiếp hóa thành chân trời bân hà, thái ớt cứu khổ thiên tôn liền hóa thành vô biên lưu phong. Rõ chỉ là gắt gao đuổi theo cái này vân hạ. Thượng Thanh Đại Đạo Quân hóa thành hư không diệu có, Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn liền hóa thành một chút ánh đến, chiếu khắp hư vô. Thượng Thanh Linh Bảo Đại Tiên Tôn, theo thế độ người, trải qua 990 tỷ ba kiếp, độ người giống như các loài chi trùng có 36 biến, 70 đại hóa, người muốn bậc chi, theo cảm giác mà ứng, ngàn vạn chỗ có thể phân thân tự đến. Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn, hóa thân như hàng cắt số vật theo âm thanh ứng. Gắt gao khắc chế. Đây là chuyên môn nhìn chằm chằm nhà mình lão sư mạnh nhất thần thông chuẩn bị. Vô số biến hóa, rất nhiều bản tướng trên dưới 36 độ 712 cùng nhau, đều là ung dung không tội ưng nối. Cuối cùng Thượng Thanh Đại Đạo quân nặng nề lại xuất hiện ở cái này nhỏ nhỏ trong sân, chẳng qua là cảm thấy tê cả da đầu, mặc dù như vậy, khóe miệng lại mang theo một loại không cầm được ý cười, cơ hồ là muốn thả âm thanh cười ha hả, lại đạo hữu thú thú vị, trực tiếp phất tay áo quét qua, xưa nay gặp được sự tình gì đều là đưa tay một kiếm đánh xuống, không chết được lại nói đại đạo quân, khó được chủ động vận dụng đối toán chi phương. Sau đó chính là từng đợt tiếp mịn. Gió thổi mà qua, cây cối cành lá hơi rung nhẹ, phát ra hào hào thanh âm. Đại đạo quân giống như là người gỗ một dạng ngốc trẻ ở nơi đó, trước mắt vô số lưu quang hội tụ, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được la bàn, đại đạo quân trùng quanh, trở lên bên dưới, Tả Hữu, tứ phương vụp độ thập phương trong ngoài, đều có thái ớt khí tức, mà cái này thập phương trong ngoài, còn tại không ngừng biến hóa, dần dần hóa thành một chất pháp. Chỉ cần thượng thanh đại đạo quân có chỗ biến hóa, cái này thập phương thái ớt liền sẽ tùy theo mà động. Thập phương trong ngoài không chỗ không tấp, đâu đâu cũng có. Tâm nhập chỗ, sát na văng lại. Thượng thanh đại đạo quân đảo mắt liền khám phá đệ tử đạo hạnh cũng lớn phần đạo quả. Cái đồ chơi này cơ hồ chính là chuyên môn vì trấn tam thanh tứ ngữ tôn thần, nhất niệm chỗ, liền có thể biến hóa, mười vạn dặm đường, sát na sinh diệt đặc tính mà mở ra tới cảnh giới cùng thủ đoạn. Hào đen đại đạo quân khẽ miệng giật một cái, vừa rồi thú vị cùng hứng thú trong một chớp mắt liền lập lại, nhị non thở dài nói, "Thanh hoa a thanh hoa, lão sư không nhớ rõ, ta đã từng dạy qua như ngươi loại này chơi xấu chiêu thức a." Thượng thanh đại đạo quân thanh âm đã là không thể làm gì, lại dẫn một chút vui mừng, lại là không còn biến hóa, mặc dù hắn nếu là muốn rời đi, lấy tôn thần cảnh giới, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếp thượng Thanh Đại Đạo quân tính cách tùy tính vì điện, lại là không thích nhất dạng này dùng cảnh giới áp chế thủ đoạn, lúc này cười khổ bất đắc dĩ, ngồi ở trong sân. Trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng mừng rỡ. Bất đắc dĩ tại đằng sau sợ là không nhàn rỗi, bị lệ tử này trông coi phiền phức, mất ngày xưa tùy ý mừng rỡ lại tại tại tiểu tử này lại tu ra thủ đoạn như thế. Chợt có thập phương trong ngoại thanh âm cùng nhau nói đệ tử còn không đủ cảnh giới để lão sư che cười. Rơi xuống lá cây, lưu động gió, trên đất cho bụi, đều là hiện ra một sợi thuần trắng chi khí, hội tụ duy nhất, hóa thành lúc trước thần sắc kia đoan trang ôn nhã đạo nhân bộ dáng. Giờ phút này hắn đem tiểu linh nguyên thánh tùy ý ném xuống đất, lại là hướng phía trước mấy bước, thần sắc cực kỳ kính, cực thông dòng, hành lễ nói: "Đệ tử Thái Ức Thanh Hoa, gặp qua lão sư, chính 30 bốn ngày, trì nhị châu ngày quyết, quản bảy chiếu tím phòng, vạn thần nhi bái, mỗ đức đem phụ, bên trên." Thật tùy tùng sáng sớm, thiên hoàng vô hình, thượng thanh ngọc sáng sớm linh bảo đại thiên tôn. Chính là như vậy chăm chú nghiêm túc bộ dáng, làm trên rõ ràng đại đạo quân đầu đều tê. Nghe được có người gọi ra chính mình hoàn chỉnh tôn hiệu, đại đạo quân chỉ hận thở thiếu thời đợi tùy tiện tĩnh tĩnh, liền chọn chọn ra kiêu ngạo như vậy giọng điệu bá đạo quan như tôn hiệu. Bây giờ bị đệ tử cung kính như thế niệm tụng đi ra, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thật không thể một chút trực tiếp chui vào lòng đất mà đi. Thế nhưng là Thái Ức cùng hậu thổ hoàng kỳ có không thấp dao tình. Chính mình đi qua sợ không phải lại nhìn thấy một cái Thái Ức ở nơi đó hâm giọng chờ lại mình, trải qua không thể làm gì, háo muội, cuối cùng chỉ thở dài nói, "Tốt tốt tốt, tốt. Thanh Hoa, ngươi cuối cùng cũng là trưởng thành. Vi sư ngược lại là không chút dạy bảo qua ngươi." Thái Ức Thanh Hoa chỉ mỉm cười nói, "Nếu không phải là lão sư cho đệ tử đánh cho cơ sở, ban thượng linh bảo cái kia rất nhiều kiếp nạn, ta tự không có khả năng vượt qua được đi." Lão sư mặc dù chưa từng từ đầu đến chân coi thường người ta, nhưng là nên ban thượng thần thông, nên truyền thụ cho pháp môn, lại là từ trước tới giờ không từng có chút nào chỗ sơ suất, lão sư nhưng lại có gì sai đâu? Mặc dù như vậy, nhưng là Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn đối với lão sư bậc này khinh mạn lười biếng bộ dáng, thực sự nhìn không được. Tiến lên trước được bước, nghiêm mặt nói, chương 372, Thượng Thanh Đại Đạo Quân VS Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn 2, chương 372, Thượng Thanh Đại Đạo Quân VS Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn 2, hôm nay có thể gặp được lão sư, cũng chỉ bởi vì cơ duyên xảo hợp tôi, lão sư muốn đi đệ tử hay là bắt không được, nhưng cũng không sao. Thái Ức Kiếu Khổ Thiên Tôn nói các đệ tử chi thập phương khái niệm triệt để hoàn thành, chính là thiên địa, đông, nam, tây, bắc, sinh, chết, đi qua, tương lai, tổng cộng thập phương. Khi đó, đệ tử chắc chắn sẽ ngày ngày tiến đến bài kiến lão sư. Trong nội tâm xoay một vòng thân liền trợ thượng thanh đại đạo quân cái trán kéo ra. Tựa hồ là bởi vì chính mình năm đó quá không giống như là cái lão sư hành động, đệ tử này mặc dù là bương xuống oán giận, nhưng là đối với cái này các loại hành vi, như cũng bất mãn, là quyết định chủ ý muốn cùng chính mình tương đối lại. Dạng này tiên tượng, đơn giản có thể xưng trách nhiệm, chính là thượng thanh đại đạo quân đều cảm giác bất đắc dĩ. Thái Ức cứu khổ tiên tôn con ngươi quét ngang, thản nhiên nói, trên trời chư sư đệ sư mọi cũng biết thể bản đối, giống như cũng đã có mấy ngàn năm chưa từng thấy qua lão sư đi. Dưới mắt pháp môn truyền thụ cũng thượng thanh nhất mạch rất nhiều thần thông, phần lớn đều là thượng thành tam sư đến phụ trách, lão sư, mặc dù đệ tử không thể trách móc nặng nề lão sư, nhưng là ngài nếu nhận nhiều đệ tử như vậy, liền phải phải chịu trách nhiệm. Cũng không thể đủ là nhận liền xem như là đã dạy bà qua. Thượng thanh đại đạo quân như gặp mặt thành, nghe liền liền, chỉ muốn muốn mắt trợn trắng. Nhưng là cái này dù sao cũng là chính mình vấn đề, cũng đành phải không thể làm gì, đạo đúng đúng đúng đúng đúng đúng. Chỉ là thở dài, người bên ngoài sư đồ gặp nhau, đó là cây cối phía dưới, hai người ngồi đối diện, trưởng giả truyền pháp, đệ tử cung kính. Chính mình đệ tử này làm sao lại lạ, hai người ngồi đối diện, đệ tử ngược lại liễu lo không ngừng dạy bảo lão sư đứng lên. Tuấn Tú đạo nhân ngồi xếp bằng, một bàn tay chống đỡ cái cằm, đếm lấy bên cạnh trên cây cối mặt bay xuống lá cây, không khỏi thở phào ra một hơi, mặt mày đều hơi tiu nhị xuống. Sư môn bất hạnh. Sư môn không cực mà ga. Tiệu Hồ là một tiếng này thở dài để Thái Ức cứu khổ tiên tôn đã nhận ra cái gì, Thanh Âm hắn dừng một chút, vẫn như cũng là chấp đệ tử chi lễ, nói lão sư không tại Tàng Tư các tầng thứ hai, ngược lại ở chỗ này lại là vị gì? Chính mình tiểu gia bị khám phá, Thượng Thanh đại đạo quân bật thốt lên, lẽ làm sao biết ta ngày xưa tại đã thấy đệ tử thần sắc bình hàn. Thế là càng là không thể làm gì, biết mình vị đệ tử này một thân bản lĩnh đều là đã đạt đến tại luận phẩm, lại theo hầu xuất thân từ chính mình truyền thụ, lại chuyên môn vì khắc chế Thượng Thanh pháp mạch mở ra thập phương đạo thống, chính mình trừ phi nghiêm túc, bằng không mà nói Vị đệ tử nhìn ra dấu vết để lại cũng là không phải cái gì không có khả năng lý giải vấn đề. Quả là thế. Khó trách những khi kia ngày qua ngày tại Tàng thư các phía dưới chờ lấy. Thượng Thanh đại đạo quân thở dài một tiếng, tương lai nơi đây phương Đại Khải Nguyên Do đều cùng Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn nói, Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn trầm mặc, nói nguyên lai lão sư là bởi vì năm đó chi tỉnh phân, đến giúp đỡ hậu thổ nương nương rèn đúc binh khí. Thượng Thanh đại đạo quân ho khan một cái, nói là như vậy. Quả nhiên, Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn trầm tư hồi lâu, hay là thở dài, nói nếu là lão sư cùng hậu thổ nương nương ước hẹn trước đây, Đệ tử cũng không tiện tin tức đến ngài hồi thiên giới 34 ngày phía trên, trọng chỉnh thượng thành cục diện, nhưng là các sư đệ sư mọi cơ hồ đều không có gặp qua ngài chân thân, chờ đến chuyện chỗ này, còn xin ngài nhất định trở về một chuyến. Thái Ức cứu khổ tiên tôn nhất là coi trọng cấp bậc lễ nghi, nếu là có ước định phía trước, hắn đương nhiên sẽ không để lão sư làm trái ước định. Bên ngoài truyền đến đàm tiếu thanh âm, Thái Ức cứu khổ tiên tôn có chút nước mắt, biết là ngọc hoàng trở về, sắc trời cũng dần dần tối xuống, thế là đứng dậy, hướng phía lão sư lại tiếp tục cung kính tri lễ, tiếng nói ôn hòa nói, đệ tử bái biệt lão sư. Mấy khác đệ tử lại đến tầm lão sư bày tiễn. Thượng Thanh đại đạo quân mỉm cười cứng ngắc. Có một cái không gì sánh được coi trọng cấp bậc lễ nghĩa đệ tử, đối với tùy tính phái mái đại đạo quân tới nói, thật sự là quá khó khăn. Một lát sau, Ngọc Hoàng cùng Tể Vô hoặc cáo biệt, rời đi, Thiếu Niên đạo nhân đưa mắt nhìn vị thiếu niên này ngoáng, người sau đề nghị muốn nếm thử một phen Tể Vô hoặc từng nói qua loại kia khôi phục tu vi pháp môn, nhưng là Tể Vô hoặc cân nhắc liên tục, hay là bởi vì Thái Ứ Thiên Tôn không còn mà cự tuyệt, lại trực tiếp nói cho hắn, dạng này pháp môn, trên thực tế là một loại thực chiến huấn luyện, rất có nguy hiểm. Nhất định phải có người bên ngoài ở đây cũng hoặc là tuyệt đối an toàn tình huống dưới, mới có thể cùng Trương Tiêu Ngọc đối luyện. Trương Tiêu Ngọc ba lần muốn lượt khẩn cầu, Tề Vô hoặc như cũng không chịu đáp ứng làm tức huấn luyện. Thế là Trương Tiêu Ngọc đành phải tiếp nối không thôi từ bỏ, cùng Tề Vô hoặc ở bên ngoài núi du lãm một phen trong núi này tồn chấn phong cảnh đằng sau, chính là lên núi đến, tìm Thái Ức Thanh Hoa đại đế cùng nhau rời đi, một lớn một nhỏ, đầu tiên là đi bộ một đoạn con đường thẳng đến chỗ mặt chỗ, vừa rồi đạp trên vân hà rời đi. Thiếu niên đạo nhân đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, Hôm nay sắc cũng dần dần đã chậm, đã thấy vị kia tự xưng thanh thượng đúc kiếm sư tiên sinh cửa lớn đã mở ra, vị tiên áo đen đại đạo quân rõ ràng tâm tình chẳng phải bối sướng, thở dài một tiếng khí, chắp tay sau lưng sau lưng, rài mã sắc bén con ngươi nhìn xem Tề Vô Hoặc, nói sau một canh giờ, đến tai trong sân. Chuẩn bị đúc kiếm. Tề Vô Hoặc nói một tiếng lạ, đại đạo quân phục lại trở giải, quay người rời đi. Đem chuyện hôm nay, cáo chi với lão sư, lão giả tóc trắng chỉ từ cười nói, Vô Hoặc không cần lo lắng, chờ một lúc chỉ lấy chút tiền rượu, tiến đến bãi phòng hắn cũng được thế là Tề Vô Hoặc liền chỉ chọn đầu đáp ứng, cơm tối đằng sau liền đều cơm, bên trong có ba cái đồ ăn, một bầu rượu, go cửa lớn. Sân nhỏ đại môn bị mở ra, phòng ở thanh tĩnh tự tại, đơn giản như là đem tể vô hoặc tiểu viện từ phục khắc một lần giống như. Vô luận là phòng ở, giường đau, bàn đá đều giống nhau như lúc, áo đen đại đạo quân ngồi tại bàn đá bên cạnh, lông mi nhíu lại. Đúc kiếm, đúc kiếm, đúc kiếm kết thúc về sau liền muốn rời khỏi. Hắn không chút nghi ngờ, Thái ất tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tới ngó ngó nhìn, nhưng là đúc kiếm chuyện này, một tháng liền làm xong. Giả Thanh Đại Đạo quân một chút đều không muốn muốn trở về, cho nên hiện tại bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có một con đường, đó chính là tận khả năng kéo dài thời gian, đằng sau tìm tốt thời gian lại chuẩn mất. Như thế nào kéo dài thời gian? Là đúc kiếm, là dạy người. Vậy dĩ nhiên là dạy đủ nhiều, đầy đủ trầm độ bật, càng cao thâm càng tốt, càng gian nan càng tốt, càng khó học càng tốt. Làm sao cũng phải kéo dài cái đầy đủ thời gian mới là. Thật, lấy ta một trong thân sở học, tiểu tử này, không cần phải nói 3 tháng, chính là 3 năm, 30 năm đều khó có khả năng học được, không có khả năng cuối cùng. Trước có thái thượng Sau cổ Thái Ức, Thượng Thanh Đại Đạo Quân cuối cùng vẫn là hạ quyết đoán, dự định hơi xuất ra một chút áp đấy hòng độ vận, một thì là vì để Thái Thượng biết, không chỉ là thủ đoạn của hắn lợi hại, thứ hai là càng nhiều càng khó, dạy bảo càng chậm, trục kiếm cũng liền càng chậm, liền có thể kéo dài thời gian dài hơn, đợi đến Thái Ức buông lòng cảnh giác, liền có thể rời đi. Thượng Thanh Đại Đạo Quân nhìn xem cái kia dẫn theo hộp cơm tiểu niên đạo nhân, trong lòng thở dài tự nói, tiểu gia hỏa, ngược lại là tiện nghi ngươi. Chỉ quát tay, cái bộ hoặc dẫn theo rượu độc liền hóa thành một đạo phi hồng, rơi vào Thượng Thanh Đại Đạo Quân trong tay, hắn nhấc lên bầu rượu, ngửa cổ uống rượu. Phòng quán ngâm nên, có chưa rất nhiều phiền muộn cũng là theo cái này, nồng ra rượu độc tảng ra, con ngươi trong trẹo, tùy ý nhấc tay áo sắt qua khóe miệng đụ dịch, phẩy tay áo một cái, một thanh kiếm xuất hiện tại tề vô hoặc trước mặt, xoay một vòng rơi xuống, lại nói tiểu tử, tới. Đại đạo quân rượi vào cây cối, dẫn theo kiếm, lãng cười nói, muốn lúc kiếm, tiên chi kiếm, muốn biệt kiếm, trước đấu kiếm. Ta còn không biết kiếm thuật của ngươi như thế nào, hôm nay ta đến thử xem kiếm pháp của ngươi. Đại đạo quân một tay nhấc bầu rượu, một bàn tay tùy ý cầm một thanh kiếm, tùy ý dậm chân, trong một chớp mắt, chính là kiếm khi ung tồn phóng lên tận trời chỉ là qua tay, chính là tự thân tuyệt học mạnh nhất, vừa lúc. Tiếp kiếm tam, chương 373, Thượng Thanh Thủ Kiếm, 1, chương 373, Thượng Thanh Thủ Kiếm, 1, chương 373, Thượng Thanh Thủ Kiếm nhìn thấy trước mắt, một chiêu này sử dụng, chính là để buốt hoặc giờ phút này chỗ biết kiếm chiêu bên trong bá đạo nhất chiêu thức, mặc dù nói áp chế ở cái này để buốt hoặc không khác nhau chút nào cảnh giới, nhưng là cái kia một cú kiếm khí kiếm ý, lăng lệ lại bá đạo, thậm chí để cho người ta ngay cả chủ cột nhất sợ hai chi tâm đều chưa từng dâng lên. Chém mắt bật bật, chém mắt và pháp, thời gian phảng phất trở nên chậm chạp. Đây là bởi vì nguyên thần khóa chặt tại trên kiếm quang, mà kiếm tốc độ lại quá nhanh đưa đến, Tề Vô hoặc thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác được đoạn vật biến hóa, không, khí lưu động, cùng kiếm quang kia chậm chậm thôn phệ hướng mình bộ dáng. Động, nhanh động. Động. Đưa tay lên quyết, Ngọc Thanh thần phù. Veng. Trong tích tắc, phương biến hơn 10 giặm nguyên khí đều chen chúc bình thường mà phun trào mà đến, đây là Ngọc Thanh nhất mạch thân truyền chiêu bài thần thông, dùng cho ra chiêu trước đó, hợp thành thiên địa chi nguyên khí mà quy về ta một thân, bàng bạc nguyên khí biến hóa rốt cục đề đề vô hoặc từ cái kia tính áp bách siêu việt hết thảy cùng bố kiếm thế phong tỏa phía dưới chánh thoát, nhưng lại còn không từng có cơ hội thở dốc, một kiếm kia đã ở trước mắt. Tê vô hoặc con ngươi kịch liệt co bảo, thân thể ngửa ra sau, chân đạp lưu phong, một kiếm đột nhiên chém ngang. Tranh niên kiếm minh leo dắt, vị tiên áo đen đại đạo quân kiếm bị cả đỡ, nhưng là thoáng qua, tiếp theo kiếm đã mất bên dưới, kiếm lộ khác biệt, kiếm thế khác biệt, thậm chí kiếm chiêu đều hoàn toàn khác biệt, nhưng là loại kia sát khí, loại kia sát cơ, loại kia cơ hồ muốn đem thần hồn, vạn pháp cùng một chỗ như tê liệt lặng lẽ, không hề nghi ngờ, cái này vẫn như cũng là, cơ kỳ ba. So với một kiếm trước đó càng kinh khủng gấp kiếm ba. Thế nào? Kiếm thuật của ngươi chỉ có trình độ như vậy sao? Nếu là như vậy lời nói có thể thật sự là tiếp đối. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào phân tích, kiếm văn lượng như cũng bằng bạc. Nhưng mà vận dụng lực lượng cũng chỉ có thể vô hoặc giờ phút này tu bị một bộ vận loại cấp độ kia, có thể so với là chân nhân nghịch phạt tiên như thần tự tỉnh, đồng dạng một chiêu cấp kiếm ba, vậy mà hiện lộ rõ ràng ra tựa hồ bệnh viện cũng có hạn mức cao nhất bình thường đáng sợ sát phạt chi lực, tề vô hoặc rất nhiều thủ đoạn đều xuất hiện, cũng chỉ là có thể miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn cản cái này thuần túy nhưng lại không đơn giản triệt khí. Tề vô hoặc đã không biết mình ngăn cản bao nhiêu lần, đến cuối cùng, hắn chỉ còn lại có thuần túy nhất bản năng, lấy thanh ngọc đạo nhân rèn luyện cơ sở, lấy một đường đi tới đánh bại vô số cường địch bản năng đi qua trong lòng bản cái kiếm, lấy hô hấp dẫn dắt bàng bạc nguyên khí Hóa thành thần thông, chống cự cái kia không thể tưởng tượng nổi kiếm khí. Cuối cùng Phiên Thiên Uẩn Lưu Quang bị đánh nát. Trôi Kiêu bình thường kiếm chống đỡ lấy Tề Vô hoặc Mỹ Tâm, nhưng là thiếu niên náo nhân trong lòng bàn tay chi kiếm cũng hư chỉ cái kia áo đen đại đạo quân thân thể, nếu quả như thật là hai cái cùng cảnh giới đệ nhân, một chiêu này kết quả hẳn là Tề Vô hoặc tại chỗ bỏ mình, mà áo đen đại đạo quân thì là sau đó một khắc bị trọng thương, thậm chí bị chém ngang lưng mà chết. Tựa hồ là ngang tay, hoặc là nói là thua một chiêu nửa thứ. Nhưng là Tề Vô hoặc rất rõ ràng, tại dạng này giao phong bên trong, Đối diện chỉ ra một chiêu kiếm thuật, mà chính mình lại là thủ đoạn ra hết, nói là chỉ kém một chiêu, nhưng là một chiêu này chính là Thiên Sơn Bạt Hủy, chính là kém đến không biên giới mà Mã Tề Bồ hoặc sắc mặt hơi có tái nhợt, con ngươi kịch liệt co rút lại, có một loại áp lực thật lớn phía dưới, bước chân phủ phiếm cảm giác, có thể nói, toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt đều tại khẽ run. Không sai, nội tính của ngươi, quả nhiên rất mạnh. Áo đen đại đạo quân tựa hồ là tán thưởng một tiếng, sau đó thu hồi trong lòng bàn tay kiếm, thiếu niên đạo nhân nhẹ nhàng tỏ ra, mà đại đạo quân khẽ miệng xuất hiện từng tia mỉm cười, nếp mắt của hắn cũng cố ý cười. Tựa hồ là thật tán thưởng khen ngợi, sau đó nói: "Cho nên, đặc biệt cho phe ngươi, chứng kiến một fantasy kiếm." Ân, thiếu niên náo nhân chưa kịp phản ứng, cái kia thu kiếm áo đen đại đạo quân đã xuất kiếm. Tựa hồ là ảo giác, một kiếm này ở trong chớp mắt trở nên không gì sánh được to lớn, thiên hòa địa đã mất đi nguyên bản khái niệm cùng cấu tạo, vạn vật mất quá chỉ là thiên địa trong khe hẹp một sợi cái bóng, mà thiên địa này kẽ hở cũng chỉ là một kiếm này bóng dáng mà thôi, Tề Vô hoặc dống nhiên cảm thấy mình không gì sánh được nhỏ bé, mà trước mắt đại đạo quân lại không gì sánh được rộng lớn. Hắn đại hảo cụm bạt áo phảng phất hóa thành trong đêm tối bao phủ màu mực mây khói cao phòng, khuôn mặt nhìn không rõ ràng, duy trì có hai mắt sâu thẳm mê mông, thiên địa hư mê, một kiếm minh quang. Trong kiếm quang cái bóng vô số hình ảnh, chém giết thảm liệt. Lấy một kiếm chi kiếm quang cái bóng tam thiên thế giới. Tam thiên thế giới, không chỗ có thể trốn, nhân quả luân chuyển, vạn pháp tất sát, thiên địa phong tỏa như cái hở. Ta từ một kiếm xuyên qua chi, cứ kiếm ba trùng, không thể trốn. Tại một kiếm này thời điểm xuất hiện, liền đã rơi vào tể vô hoặc trên thân, nhìn thấy kiếm quang thời điểm Vi quang cũng đã rơi vào đáy mắt, đây cơ hội là điên đạo trước sau cấp độ, thiếu niên đạo nhân tâm thần trong một chớp mắt chỉ còn lại có một mảnh mờ mịt trống không, mà kiếm quang kia rơi vào thiếu niên trên thân, sau đó Bernard hóa thành ánh trắng ánh trắng bước lên tần mát, chính là đến không hết đóa hoa màu trắng. Hết thảy đều như ngậm đến bọn nước bình thường, tựa hồ thật, tựa hồ viễn. Tê vô hoặc vô ý thức đưa tay, cái tia giống như minh nguyệt băng tán mà, vì đó đóa hoa rơi vào thiếu niên đạo nhân lòng bàn tay, trong khoảnh khắc hóa thành trong suốt ánh trắng, hết thảy nhuộm ngộm, áo đen đại đạo quân đã ở bên cạnh, có chút bên cạnh mắt nhìn xem thiếu niên đạo nhân. Thản nhiên nói, nghề kiếm thuật chỉ có kỳ hình mà không biết nó thần vận, mặc dù có thể tại thế gian xưng hùng, lại không đủ để ngạo cự tiên thần. Sau ngày hôm nay, mỗi ngày lạc nhật về sau ta chỗ, phong tỏa hết thảy thần thông phát thuận, chỉ lấy kiếm xưng hùng. Đại đạo quân ngữ khí bình thản, không biết kiếm, dùng cái gì nó kiếm. Thằng đến đại đạo quân vắt tay áo giở đi hồi lâu sau, thiếu niên đạo nhân vừa rồi lấy lại tinh thần, hắn thật dài thở ra một hơi, nhắm mắt lại thời điểm, phản phất còn có thể cảm ứng được cái kia không thể lịuội, chuẩn trí đến cực hạ kiếm, kiếm quang kia tựa hồ là rơi thẳng vào đến đáy lòng bình thường. Dù là nhắm mắt lại đều không thể xem nhẹ. Hô, Tô Thuần duy kiếm quang tề vô hoặc quay đầu, đã không thấy vị kia đại đạo quân, liền liền ánh trăng cũng dần dần biến mất biến mất, trên đà bảo, nhiễm sương đêm, lại là bất tri bất giác, liền đã đi qua mấy canh giờ, qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ đều đã muốn mặt trời mọc, Tề vô hoặc vừa rồi có chút hành lễ nói là, sau đó đem trong tay hộp cơm để lên bàn, bước chân cấp tốc rời đi. Một mảnh lá dụng phiêu nhiên rơi xuống, chợt bên cạnh cái bàn đá bên cạnh xuất hiện người mặc hắc bào đại đạo quân. Tuy ý tại hư không một nắm, trong hư không tự có rượu ngon hóa sinh đi ra, đặt tại trong tay nhẹ nhàng cuốn vào lại lấy boa gấp thức ăn tự nói cười nói, như vậy kiếm, vừa rồi xưng là là cấp kiếm, như Ngọc rõ ràng cấp độ kia, rất nhiều thủ đoạn, nhìn như là tiên, kỳ quái quái, đủ loại đều có, lại không bằng rèn luyện một kiếm đến cực điểm, lấy một kiếm phá vạn tới thông quái. Đại đạo quân động tác dừng một chút, như không phải là thái thượng hư hư thực thực là đem một chiêu kiết đều truyền thụ ra ngoài, thượng thanh đại đạo quân cũng chưa chắc sẽ đem kiếm ý của mình kiếm thế hiện lộ rõ ràng đi ra, đổi lại đạo tâm không đủ kiên định hạng người tầm thường, tại một kiếm này phách trảm đi ra trong mắt, liền sẽ bị kiếm quang lăng lệ trực tiếp chém vỡ tâm thần, phá đạo tâm. Tại cấp độ cảng sâu bên trên chết đi, chỉ vị thể vô hoặc căn cơ đầy đủ thân hậu mới tận mắt đối mặt một kiếm này. Hừ, Ngọc Thanh đều đem viên tiên ấn cùng nguyên thủy tổ khí, còn có so với loại thần thông này càng thêm quý giá Ngọc Thanh cơ sở cho. Thái thượng cũng đem nhà mình áp nãy hồng đồ chơi truyền ra ngoài. Nếu là thật sự nắm giữ một chiêu kia, nếu là Thái thượng rời đi, tiểu tử này liền có thể được xưng hô là đời thứ 2 Thái thượng. Sự tình đều đến một bước này, mình nếu là không lấy ra chút đồ vật đến, há không không duyên cơ cho người ta coi thường đi. Hôm qua chỉ thăm dò mà thôi, cho nên lưu thủ. Vừa rồi hơi không cẩn thận chủ quan bại một chiêu như vậy. Hôm nay thế nhưng là chân chân chính chính chuyển thủ. Chương 373, Thượng Thanh thủ kiếm, 2, chương 373, Thượng Thanh thủ kiếm, 2, vì chính mình hôm qua mã thất tiền để tìm được một nhóm lớn hình dung từ đằng sau, Thượng Thanh đại đạo quân uống một hớp rượu, bất quá, cũng quả thật là vì tôi động để vô học kiếm thuật của mình, hắn hôm nay mới hiện ra tự thân kiếm đạo một góc, như ngọc rõ ràng như thế tay nắm tay từng điểm từng điểm chuyển thủ, hắn nhưng không có tốt như vậy tính nhắn lại, cũng không thấy đến dạng này là chuyện gì tốt. Kiếm đạo không giống thuật pháp, tất nhiên là nên tại trong thực chiến học được. Mỗi ngày tới đây luyện kiếm 3 canh giờ, 3 tháng sau, liền đi xuống núi. Chuyến hôm nay, cũng chỉ như nói rõ điểm chính bình thường, chỉ là cho hắn lập xuống một cái lớn một cảnh, khiến cho biết khắc khổ hàng hái, nhưng cũng không có nửa điểm phải dùng cước tiếm ba thanh bội tối hôm qua trận ở kia con tìm trở về ý tứ. Không ơn, cũng không một chút. Xác thực, có thể tự mình gặp qua một kiếm này vẫn còn chưa chết, từ lễ nhất tiếp kỳ đến bây giờ, cũng không có mấy cái. Tiểu Giang Hỏa, ngươi số phận, đúng là rất khá. Đại đạo quân uống rượu tùy tiện, hưởng hở, ừ, thời gian 3 tháng, lại nhìn ngươi có thể đi tới một bước nào rồi. Tề Vô Hoặc trở lại trong sân, sau khi rửa mặt, về tới trong phòng của mình, nhưng là cùng nhau đi tới, đều ổn ổn nhưng cũng có một chút bước chân bất ổn, cái này đen kịt chi dạ tựa hồ cũng là sang trưng, tựa hồ thiên địa đều bị một loại nào đó khó lường tồn tại cho chiếu khắp chiếu sáng, mà trên thực tế Tề Vô Hoặc cũng biết, thiên địa vẫn như cũng là không ánh sáng đêm tối, bị chiếu sáng nhưng thật ra là chính hắn thân hồn. Một kiếm kia kiếm quang tựa hồ dừng lại tại thiếu niên đạo nhân tâm thần cùng thân hồn chỗ. Tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không tiêu tán. Tề Vô Hoặc thấy lão giả trong phòng đã an tĩnh lại, cho nên chậm lại bước chân, trở lại chỗ ở thời điểm ngồi tại trên giường, bởi vì trước mắt kiếm quang bất diệt, giờ phút này tâm thần đều có chút suy vi, trong lúc nhất thời ngủ không yên, mà tu hành đến hắn hiện tại trên cấp độ này, tam hoa tu đỉnh, có thể siêu tiên nhân, căn cơ lại cực vững chắc, căn bản không cần tận lực ngồi xuống thổ nạp. Nghi nghĩ, Tề Vô hoặc trở tay lấy ra viên ngọc giản kia, bạch ngọc phát quang, bàn tay nắm ngọc giản, tiếp tục nếm thử đem chính mình khí đưa vào trong đó, nếm thử phá giải ra lão sư câu đố, nhưng là lão giả kia lưu lại câu đố, quả thực là chuyên môn căn cứ Tề Vô hoặc trạng thái hiện tại mà chuẩn bị, tùy ý hắn chi khí như thế nào biến hóa khó lường nhưng cũng khó mà phá giải. Tề Vô hoặc trong lúc nhất thời đắm chìm trong đó, lần lượt thất bại, lần lượt nếm thử, trong lòng cũng không được trí. Ước chừng đi qua một canh giờ, ngọc bài kia phía trên nổi lên từng tia lưu quang, Tề Vô hoặc đấy lòng hơi vui, nhìn thấy trên ngọc giản nổi lên một cái phong cách cổ xưa bất tự, chiến, chiến. Tề Vô hoặc liền giật mình, vô ý thức đi suy nghĩ cái tên này đại biểu cho thần thông là cái gì, coi như chỉ là một sát na này ngắn ngủi thất thần, thần thông này dành tự liền tiêu tảng lắng ra, cũng không còn ngữ tụ, Tề Vô hoặc vô ý thức muốn thôi động tự thân chi khí biến hóa. Chợt thấy đến từng đợt thất thần, cơ hộ cầm không được ngọc giản này. Lúc này mới phát hiện, vừa rồi nếm thử, đôi thời mỗi khắc đều đang dùng chính hắn khí cùng ngọc giản chống lại, mà trong ngọc giản này câu đấu không gì sánh được phù hợp với hắn, tương đương với cùng một cái chuyên môn khắt chế tề bộ hoặc đối thủ giao chiến hơn một cách rở, chuyên chú vào trong đó thời điểm, không biết thời gian trôi qua cùng biến hóa, nhưng là đợi đến hắn lấy lại tinh thần, liền một cách tự nhiên cảm thấy tâm thần cùng khí to lớn hao tổn. Tề bộ hoặc không phải loại kia dáng chống đỡ lấy người, biết đến lúc nghỉ ngơi đợi nghỉ ngơi tầm quan trọng. Lại tiếp tục lời nói, chỉ sợ không những không thể mở ra ngọc giản này, còn có thể sẽ dẫn đến trạng thái của mình bị hao tổn, ngược lại kéo chậm mỡ da ngọc giản này tiến độ, thế là tề vô hoặc đem ngọc giản thu hồi ống tay áo, nằm tại trên giường, nhìn xem bên ngoài đã hơi sáng lên từng tia trời, hồi ức hôm nay mới biết, hồi ức đại đạo quân cái kia không thể để ngồi, chí thuần chí cường kiếm, hồi ức lão sư cái kia có thể xưng là đạo một khí hóa thánh thành. Bước đầu tiên thời điểm, mượn nhờ pháp bảo để đền bù chia ra làm ba không hoàn chỉnh cảm giác ra. Muốn lựa chọn cái gì? Lựa chọn cái nào tương làm bàn sơ thương? Tề vô hoặc trầm tư. Dựa theo lấy tâm thần của hắn suy nghĩ, pháp bảo từng kiện sáng lên. Chư hết nhất sáng lên chính là Phục Hy Cẩm, tựa hồ có thể xuyên thấu qua đảng trên khuôn mặt trong suốt lưu quang, nhìn thấy lựa chọn món pháp bảo này, đằng sau biến hóa ra hoa tư trì tướng, ôn nhuận như ngọc thanh niên, nắm giữ ngũ âm la luật thần thông cùng công thể, tựa hồ là rất không tệ một lựa chọn. Nhưng là tệ vô hoặc lập tức liền từ bỏ sự lựa chọn này. Vô Luận nhìn từ phương diện nào, Phục Hy đều là đệ nhị tiếp thế kỳ thay mặt bên trong một vị cực đoan nguy hiểm cường giả, mặc dù nói đệ nhị tiếp kỳ những sự tình kia, Vô Luận có hay không phục hy thôi động đều sẽ phát sinh, hạ tiên cùng thái nhất xung đột cũng vô pháp tránh cho. Nhưng là cũng nhất định phải thừa nhận, Phục Hy tồn tại cùng thủ đoạn Để một chút nguyên bản sẽ không thảm liệt như vậy sự tình trở nên cực kỳ thảm liệt, để khả năng né tránh xung đột lấy một loại trực tiếp phương thức bạo phát đi ra, khách quan bên trên mang đến to lớn lại thảm liệt thương vong. Không nên không nên, phục hy cần cũng được. Tề Vô hoặc lực chú ý chợt rơi vào nhân hoàng ẩn tị bên trên. Lựa chọn nhân hoàng ẩn lời nói, đối với Tề Vô hoặc đằng sau hoàn thiện Huyền Chân Sư Minh Chi đạo có lớn ích lợi, nhưng lại Tề Vô hoặc vô cùng rõ ràng, đó là Huyền Chân Sư Minh đạo, không phải hắn, hắn tôn trọng biển chân sư Minh năm đó lựa chọn, cho nên nguyện ý giúp trợ sư Minh hoàn thành khí vận chi đạo, lại không có nghĩa là hắn muốn lựa chọn đầu này đạo mà còn lại lựa chọn, cũng chỉ còn lại có vết hạt yếm, Thái Sơn phụ quân lựa diệu. Ân, cũng hoặc là còn có đại đạo quân sắp chế tạo thành kiếp kia. Tê vô hoặc ở thời điểm này, cơ bản xác định chính mình đằng sau sẽ chọn con đường. Thuốn hồn, một khí hóa tăng thành, tinh khí thần phân hóa tam thể, tự có một cái là chính hắn thân phận, cũng chính là ban đầu lời nói, chỉ cần tại cái này bốn kiện thần minh lợi khí bên trong, lựa chọn hai kiện làm nương tựa hiện hóa chi tướng liền có thể, mà nương tựa đằng sau biến hóa ra thân phận, cũng có thể nhập thiên đình, xuống bát phương, đi chứng kiến bắc cực nam cực chi đạo. Gặp đạo, biết mà phía sau có thể hành đạo. Trứng đạo, Tề Vô hoặc ngay tại tự hỏi những này thời điểm, đương nhiên đã nhận ra từng tia không đối, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lúc đầu nên tiêu tán mặt trăng, giờ phút này vậy mà một lần nữa treo cao tại trên trời cao, tản mát ra trong suốt mà sa xôi cổ lão minh quang, làm cho cả thế giới đều tựa hồ bị kín một tầng thật mỏng sương mù. Âm, thái âm xuất hiện. Không phải Tề Vô hoặc ngay từ đầu còn tưởng rằng là thái âm nguyên quân làm cho minh nguyệt tái hiện, thế nhưng là trong nháy mắt liền lại phát hiện khác biệt. Bởi vì hắn phát hiện chính mình những cái kia có thể làm nhất khí hóa tam thịnh đường tự độ vật pháp bảo toàn bộ đã mất đi liên quan cũng hoặc là nói, là tại một cái khác đoàn sáng tỏ chi quang phía trước, bọn chúng ánh sáng bị tôn lên làm đạm mạ yếu ớt. Thiếu niên đạo nhân trong lòng bản năng phát giác được từng tia bất an cùng biến hóa, đột nhiên ngẩng đầu. Xuống một khắc, vạn vật, đại địa, cỏ cây, dao quả, hòn đá, tinh thần, dán mây, minh nguyệt đều cùng nhau sáng lên từng tia ôn nhu ánh sáng, cái này vô số ánh sáng nhanh chóng hội tụ, như là trăm sông đổ về một biển bình đựng, trong nháy mắt đó lưu động sinh ra quang minh đệ tử vô hoặc vô ý thức giơ cánh tay lên, ngang tại trước người, ngăn cản lại cái kia vô số sáng lạn phát sáng. Những mảnh ánh sáng hội tụ ở<td> vô hoặc trước người, hóa thành một đoàn, sau đó đột nhiên độ sụp tụ hợp, hóa thành một viên phong cách cổ xưa, Mên Ngông ấn tỷ. Cái này ấn tỷ nhìn rất quen mắt. Tề Bồ hoặc suy nghĩ hơi ngừng lại. Thích hợp nhất tại một khí hóa tam thanh độ bật thái nhất ấn tỷ pháp bảo này không phải là tại nhỏ đồng thảo nơi đó sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Vệnh, Vạn Vật Chi Quang hội tụ, thiếu niên đạo nhân trước người xuất hiện một tên diện mục Mên Ngông nam tử, toàn thân kiếm quang, bình tĩnh hờ hững nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt kia tựa hồ là bình tĩnh, tựa hồ là mang theo từng kia thở dài, tựa hồ muốn nói, đã là Vạn Vật Chi hội tụ, tại sao có thể có chân chính tự thể? bản vật tổ, tức là thái nhất. Nhìn xem cái này chẳng biết tại sao xuất hiện trên ảnh, thiếu niên đạo nhân đệ xuống trong lòng chấn động cùng vô số nghi hoặc. Trầm âm thanh mà miệng, nói ra kỳ danh, Tôn Thần Thái Nhất. Chương 374, Đoạ Sát, 1, chương 374, Đoạ Sát, 1, chương 374, Đoạ Sát quá thì chí cao, một thì duy nhất. Thái nhất, đệ nhất tuyệt kỹ, chí cao duy nhất lại mạnh nhất chi thần. Hắn thực lực cường đại, đủ để gạt bỏ Tôn Thần cấp bậc phía dưới mạnh nhất vương hoàn, cần phục hi dùng hết hết thể mới có thể đem vương hoàn vết tích lưu tồn ở trên đời là thượng cổ vạn linh thiên đỉnh người sáng tạo cùng hệ thống trị, không có gì sánh kịp cường hãn. Đã từng cần Tam Thanh Tứ Ngự Tôn Thần Liên Thủ mới đánh bại chém giết chí cao thần. Mà giờ khắc này cái này vốn nên đã vạn thần, ngay tại Tế Vô hoặc trước mặt, thân thể của hắn cao lớn rộng lớn, toàn thân tản mát ra nhạt như tia nắng ban mai kỳ vàng, hai mắt minh ngông, thấy không rõ lắm diện mục, lúc nào tới từ ở bản quận, nhưng lại tồn tại ở nơi đây, nếu là nơi phát ra là Thái Nhất ấn, làm sao lại ở chỗ này? Đốn nhiên đau đớn một hồi. Tế Vô hoặc vô ý thức nhìn hướng tay của mình chưởng, đã từng tiếp xúc Thái Nhất ấn. Đồng thời loạt bảo thái nhất ấn tỷ phản vệ trên bàn tay xuất hiện lộc lẫy quang ngân, không hề nghi ngờ, mà cái này pha tạp quang ngân chính là dẫn đến trí cao thần thái nhất xuất hiện ở trước mặt mình của nhân, chỉ là lần trước, Tề Vô Hoặc mới vừa bản tiếp xúc đến thái nhất ấn thời điểm, cũng cảm đắc được một loại hừng hực như lửa giống như ý, bây giờ nhưng không cũng có địch ý này phản vệ. Hết thảy giống như minh nguyệt chi quang, lưu chuyển khắp thân này, trong sáng mê mại, làm cho người không tự chủ trầm tĩnh lại. Tề Vô Hoặc tâm thần dần dần mỏi mệt, dần dần buông lòng cảnh giác, cái kia bạn vật chi linh quang ôn nhu rơi xuống, rơi vào Tề Vô Hoặc trên thân, rơi vào trên khuôn mặt của hắn. Trợ hồ muốn hoàn toàn thẩm thấu nhập thể nội bình thường, chất thái nhất vươn tay, bình thản hướng phía Tề Vô hoặc Mi tâm ấn xuống. Tề Vô hoặc nhìn xem một màn nại phát sinh, mà tâm thần của hắn cùng lý trí bắt đầu kịch liệt xung đột. Tâm thần mỏi mệt mà ăn đường, mất đi hết thảy phản kháng lực lượng, nhưng là lý trí vẫn còn tại để hắn đưa tay hướng bên người nắm, chẳng biết tại sao, lúc trước còn phát ra lưu quang rất nhiều pháp bảo toàn bộ đều đã mất đi quang trạch cùng thần vận, trợ hồ cũng đã toàn bộ bị thái nhất ấn tỷ áp chế, mà Tề Vô hoặc không có kiếm, vẫn còn đang điên cuồng thôi động tâm thần của mình, muốn đi năm kiếm, muốn đi rút kiếm. Nhất định phải đánh vỡ thế cục dạng này nhất định phải tình báo lại. Tình lại, thẳng đến, Chen. Tường đột Sâm Nhiên Bá đạo kiếm minh thanh âm đột nhiên nổ tung. Sâm Bạch lăng lệ, không thể địch nổi chi kiếm quang chợt xuất hiện, sau đó hướng phía trước mắt Thái Nhất Tôn thần phách chạng xuống, kỳ thế lăng lệ, nó khí bá đạo, một lòng là thần, có thể chạm thiên hạ chi vạn vật bất bất phát, chính là kiếp kiếm tâm. Kê vô hoặc tâm thần nhói một cái, đột nhiên từ loại kia bị ánh trăng bao phủ giống như trong ôn nhu tránh thoát mà ra, nhìn thấy trước mắt đến, Thái Nhất Tôn thần ngón tay cách mình mị tâm, vậy mà chỉ còn lại có 3 thước khoảng cách, ngón tay kia tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang. Tựa hồ dung nạp có vạn pháp vạn đề ý bình thường, Tề Bút hoặc Mi tâm không ngừng nhảy lên, cảm giác được một loại nguy hiểm to lớn cùng ăn mòn cảm giác, thật giống như chỉ cần bị cái ngón tay này chạm đến Mi tâm của mình, như vậy chính mình liền đem tuyệt đối không phải bình bình thường. Một cỗ không nói ra được hàn ý từ phía sau dâng lên lại, Tề Bút hoặc đột nhiên lui lại, bả vai đâm vào trên vách tường, mà vách tường đảo mắt hóa thành hư vô, chúng quanh hình ảnh bỗng nhiên biến hóa, như cũng hay là trong núi ánh trăng, nhưng lại mang tới một loại không nói ra được không minh cảm giác, tất nhiên là tựa như ảo mộng, mà một đạo sơn bạch kiếm quang xoay quanh gào hét, đang cùng vậy quá một tôn thần giáo phong. Tề Vô Hoặc gan định tâm thần, đã nhận ra mình bây giờ vị trí hoàn cảnh là thế giới tâm thần. Nếu là thế giới tâm thần ta bị Thái Nhất thay thế lời nói đó sá. Tề Vô Hoặc không khỏi trong lòng phất lạnh, nhưng là rõ ràng là làm chuyện như vậy, Thái Nhất hành vi không có chút nào tà tùy cảm giác, ngược lại là đường đường chính chính. Bạn vật xuất thân thứ nhất, thất uy về nhất. Thái Nhất có thể tự lấy từ bạn vật chi thể bên trong sinh ra. Như vậy, như thế nào là đoá sá? Dạng này đường hoàng chính đại cảm giác, một loại thần ý trực tiếp tại Tề Vô Hoặc đấy lòng bay lên, tựa hồ hắn khẽ động niệm, Thái Nhất liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Sau đó hắn liền có thể đạt được đan án, Mã Thái nhất nâng tay phải lên, đạo kia thể vô hoặc thấy mạnh nhất vô địch kiếm quang bị hắn giữ lại trong lòng bàn tay, tựa hồ muốn bóp nát, nhưng là sau một khắc, trong lòng bàn tay kiếm quang lại lần nữa bay lên. Xé rách kiếm quang, chém tới bạn vật và pháp, đại biểu hết thể trừ pháp vạn linh chi kết diện. Tề vô hoặc đè xuống chính mình không biết vì sao nhảy lên quỹ liệt tim, ngăn chặn thể nội loại kia, muốn lao tới hướng phía trước, muốn trở về đến nhất xúc động, rõ ràng chỉ là thế giới tâm thần vết tượng, cái chán lại không biết chưa phát rắc toát ra mồ hôi, hắn đưa tay lên quyết, giọng nói trầm tĩnh, lại lời nói, thái thượng, sát lệnh. Thanh âm truyền ra, nổi lên vận sóng, lại là không có chút nào biến hóa. Đằng sau càng dùng ra Thái Sơn Phụ của lớn, cũng còn lại rất nhiều thủ đoạn đều không phản hồi. Thái nhất thanh âm an bình không vận sóng, chỉ là tại tể bố hoặc đáy lòng Quân Quân thản nhiên nói, "Thái thượng còn chưa có tư cách tại ta trước mặt xứng sát." Kiếm khí tung hoành thượng thanh chi kiếm ý chặn đường Thái nhất. Thái nhất gái kia băng lãnh mà thật lớn con ngươi nhìn thoáng qua tể bố hoặc, chậm rãi giơ tay lên, thản nhiên nói, "Sắc." Thế là tiên điệu là độ, vạn vật vạn pháp cùng vang lên, một tay to lớn vô cùng ngón tay chậm rãi hướng phía tể bố hoặc rơi xuống, ở thời điểm này Hết thảy pháp bảo đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, hết thảy thần thông đều bị bao quát tại nhất rộng lớn trong đại đạo, tựa hồ chỉ có thể chờ chết, Tề Vô hoặc tâm thần khé động, cắn răng một cái, đưa tay phiên tiên ấn ấn. Phiên tiên ấn khí cơ rộng lớn bá đạo, sáng lạn lưu quang, tựa hồ có thể đem thiên khung đều lật cá cá nhi. Nhưng là cho dù là lực lượng như vậy, cũng tại nhất phạm trù, tại đạo bên trong. Tề Vô hoặc biết, Thanh Ngọc đạo nhân một chiêu này có lẽ có thể phá cục, có thể đánh mở một cây kia bao quát vạn pháp vạn đề ý ngón tay, dạng hành của mình cũng linh ngộ, tuyệt đối không làm được đến mức này, cũng tuyệt đối làm không được lấy lực phá cục. Mặc dù hắn bây giờ căn bản không rõ tại sao lại có chuyện như vậy phát sinh, lại là đoạt tại cái này, một cây to lớn ngón tay rơi xuống trước đó, trở tay đánh vào lực của mình. "Mày!" Tê vô hoặc chỉ cảm thấy thân thể rung mạnh, một cơn đau nhức kịch liệt quét sạch thần hồn cảm ứng ma hậu thân thân thể bắt đầu dần dần vỡ nát. Nếu không phải là đối thủ, nếu nơi đây chỉ là thế giới tâm thần, như vậy làm chính mình tâm thần chấn động kịch liệt, cưỡng ép đình lại, cũng là nhất cái phương pháp, mặc dù này sẽ dẫn đến tâm thần của mình chấn động, nhận thông thế, nhưng là trừ cái đó ra, không còn gì khác biện pháp có thể từ trước mắt cái này chí cao thần thân ảnh trước mặt đào thoát chương 374, loại xá, 2, chương 374, loại xá, 2, mà lại, dạng này biện pháp chưa hẳn còn có thể dùng lần thứ hai. Tại cái này chống rông sâu thẳm tâm thần trong thế giới, Thái Nhất nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân thân hành kịch liệt lắc lư, sau đó tại dưới một trường hóa thành mây nữa, dần dần biến mất, đáy mắt không có cái gì bất soóng, chỉ là tùy ý đạo kia cấp kiếm khí hơi thở xuyên ngực mà qua, lại chưa từng đạt được chiến quả, cũng chỉ là tiêu tán, trở về từ trong vô hình. Khô khô cụt. Kê vô hoặc mơ trong mắt, xoay người ngồi dậy, kinh liền ho khan. Trái tim của hắn tại kịch liệt co rút đau đớn lấy, một cú không nói ra được to lớn sợ hãi, tựa như là bàn tay một dạng gắt gao nắm lấy trái tim của hắn, thiếu niên đạo nhân sắc mặt trắng bệ, cái trán chảy ra giọt lớn giọt lớn mồ hôi lạnh, miệng đầy như dị sắt giống như mũi tanh, sắt qua quẻ miệng, lại phát hiện đã ho ra màu tươi. Tâm thần tổn thương, liên đối thân thể cũng sinh ra thương tích. Đây cũng không phải là một cảnh, Tê Bố hoặc nhìn xem bàn tay của mình, ngay trái trên lòng bàn tay nổi lên giống như bị một loại nào đó hừng hực đồ vật tiêu đốt qua vết tích. Mami tâm trí là kịch liệt có giúp đau đớn lấy, có đem ngón tay nhắm ngay mi tâm chậm rãi tiếp cận đợi cảm giác khó chịu mở rộng vạn lần đằng sau cảm giác, cơ hội có thể được sương hôn là là cảm giác hôn mê, tê bu hoặc ngồi tại bên cửa sổ ngồi hồi lâu, chờ đến ánh nắng ấm áp rơi vào trên người, mang đến nhàn nhạt ấm áp thời điểm, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nhưng là loại kia từ đấy lòng đản sinh ra hàn ý lại như cũ còn tại, chưa từng tiêu tán. Không hề nghi ngờ, nếu là bị Thái Nhất thay thế lời nói, chính mình liền từ trên căn bản không tồn tại nữa. Thái Nhất, chẳng lẽ phục hi năm đó mưu tính, không thể chân chính chém giết Chu Diệt Thái Nhất sao? Lực lượng của hắn vẫn tồn tại, đạo của hắn vẫn tồn tại, lấy trí cao thần danh nghĩa, hắn cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ ngóc đầu trở lại, đối với đã từng dẫn đến hắn vẫn ứng diệt, để bạn linh hóa thành bạn yêu tam thanh tứ ngự báo thủ. Chờ một hồi. Thương Long, còn có tiểu đồng cọt đều tiếp thụ qua cái này thái nhất ấn. Chẳng lẽ bọn hắn? Không tốt. Tê vô hoặc trong lòng dâng lên một loại kịch liệt cảm giác nguy cơ, hắn áp chế tâm thần, dùng biên quang hiện hình chi pháp cùng Thương Long, cùng Hoang Hảo đều liên hệ một lần. Vạn hành chính là bọn hắn đều không có gặp được tình huống tương tự, Thương Long ngược lại là xếp hợp lý buông hoặc liên hệ hắn có chút vui sướng, cười lớn nói có thời gian đến trong Đông Hải tụ họp một chút, uống chén đến rượu. Còn nói trước ngươi đề cập bị đi, đi cái gì? Kính Hà Long quân bạn bối Long nữ đã ở yêu giới tìm được, lúc đầu người đều muốn trở về, chỉ là nhấc lên to lớn chiến loạn, liền tạm thời dừng lại tại yêu giới, sự tình giải quyết, con đồng kia thánh tiểu gia hỏa liền một cách tự nhiên đem Long nữ này đưa về Đông Hải, có thể khi đó ngươi cũng rời đi. Ha ha ha, bất quá yên tâm. Long nữ sự tình, lại giao cho ta. Lão phu tử sẽ cho ngươi giải quyết thống thống quái quái. Mà Hoang Hảo thì là đối với Tề Bút hoặc dỗng nhiên liên hệ biểu thị kinh ngạc, sau đó tựa hồ hơi có chút hứa vui sướng, ngữ khí mặc dù hoàn toàn như trước đây cao ngạo, lại mang theo có chút nhẹ nhặn cùng ý cười, nhấc lên tiểu đồng, cọ sự tỉnh, cũng xác định hỏi thăm tiểu bổng cô, chưa từng làm qua cái gì đặc thù động, Tề Bút hoặc lúc này mới hơi an tâm, kết thúc viên quan hiện hình chi pháp. Không phải tiếp xúc ấn tỷ đều sẽ bị để mắt tới sao Tề Bút hoặc sắc mặt có chút có biến hóa, xoay bàn tay ra. Nhìn xem lòng bàn tay của mình phía trên nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, mà cái này từng tia từng sợi gợn sóng cơ hồ là mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến mất không thấy gì nữa, Tề Vô hoặc nắm hẹp năm ngón tay, suy nghĩ chính mình tính đạt thủ, cũng không phải là bởi vì tu vi cao thấp, bằng không mà nói, Tiểu Đồng có tu vi cao hơn chính mình, mà thường lòng tu vi của sa. Chính mình chẳng lẽ là sư đệ? Bởi vì đồng thời đạt được lão sư nhất ký hóa tâm đình, Ngọc Thanh Nguyên thủy Tiên tôn Nguyên thủy tổ khí, cùng đại đạo quân kiếm quyết chân truyền sao? Tề Vô hoặc trái lo phải nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến khả năng này tính. Có lẽ không phải tu vi, đạo hạnh, căn cơ cường hĩnh, liền có đầy đủ tư cách gánh chịu lấy thái nhất thần hồn. Nhất định phải thỏa mãn một ít đặc biệt điều kiện, mà điều kiện này, tại đệ nhị kiếp kỳ đến bây giờ, còn còn không có ai có thể thỏa mãn qua. Thẳng đến đề bố hoặc hay là giả thuyết, thẳng đến hôm qua. Bên ngoài ánh nắng ấm áp, Thiếu Niên đạo nhân trầm tĩnh, tạm rời mặt, để cho mình tâm thần càng bình tĩnh hơn xuống, sau đó tiến đến bãi phòng lão sư, lão giả đã ở bên ngoài phơi nắng, lật xem một quyển bình thường đạo thư, nhìn thấy Thiếu Niên đạo nhân bộ dáng, cũng không thể phát giác cái gì, chỉ là mỉm cười ngoắc, để đề bố hoặc tới đây. Vô hoặc hôm nay ngược lại là có một chút nằm ỉ, tới tới tới. Lão phu hôm nay có mới qua một bình trà, hương vị hơi đắng, thế nhưng lại dư vị lại trong sáng. Cái kia giả Thanh Nhu thì là nằm ngoải một bên, lười biếng bung vài cái đôi của mình, tựa hồ khó được hưởng thụ được nhân gian này ánh nắng ấm áp, hết thảy đều lộ ra cực kỳ yên tĩnh thường hòa. Tề Vô hoặc trong lòng hơi ngược lại. Thấy nhất, Chí Cao Thần. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái này, năm cái văn tự phân lượng cùng hàm nghĩa, biết cái gì là Chí Cao. Cho dù là lão sư, cũng không thể phát giác được vị này tiềm ẩn sao? Chỉ là Tề Vô hoặc ở thời điểm này đã nhận ra trên cánh tay mình vết tích trong một chớp mắt tu liễm đến cực hạn, trong nháy mắt hiểu được, chọn bện trạng thái thái nhất không thể để nổi. Nhưng là hiện tại thái nhất, mặc kệ đó là chân chính thái nhất hay là nói chỉ là lưu lại cái bóng loại hình tồn tại, tuyệt không phải là hoàn toàn trạng thái, còn có mấy phần thủ đoạn, ai cũng có biết. Ít nhất là tại kiêm kỳ lại đã trải qua mấy cái cực kỳ lão giả, cho nên hắn mới muốn tìm mẫn, mới cần liên tục. Nếu không hắn đại khái có thể đường đường chính chính xuất hiện, mà không cần tại tâm thần thế giới ăn mòn để vô hoặc. Chí ít hiện tại thái nhất, không phải cái kia cần phục hưng hữu tính, cần tam thanh tứ ngữ lực lượng. Cẩn Hạo Tiên khôi phục mới có thể đánh tan cường địch, Thiếu niên náo nhân đè xuống bàn tay của mình, trong lòng an tâm một chút, hướng lão giả hành lễ đằng sau, muốn mở miệng nói ra bản thân trong động sự tình, tìm kiếm lão sư trợ giúp, lão sư ngay lúc này, Tề Vô Hoặc trái tim đột nhiên có rút đau lớn. Tề Vô Hoặc còn chưa mở lời nói ra vấn đề, thế giới trước mắt đột nhiên hoa một cái, trở nên vô biên lờ mờ, vạn vật đều nổi lên từng kia từng sợi sáng lạn lưu quang, tràn ngập chân trời, ba phủ nhất hảy, bên mông thái nhất tựa hồ ngay tại cái này trong bạn vật bình tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình, Tề Vô Hoặc muốn mở miệng động tác cơ hồ không cách nào lại tiếp tục nữa. Con người kịch liệt qua bảo, lại tiếp tục lời nói sẽ trực tiếp chết, là tức tự trình độ trực tiếp vượt qua đầu đỉnh 7 mũi tên sắc đạo, thân hồn câu diệt, là một loại đứa thúc không thể mở miệng nói ra việc này thần thông. Tề Vô hoặc con người hơi mừng lại, mà tại ngoại giới, Tề Vô hoặc chỉ là có chút xuất thần mà thôi, lão giả tựa hồ kinh ngạc, vuốt râu cười mà hỏi, "Vô hoặc, thế nào? Chương 375, ngươi cùng người nào tranh sinh tử?" Một, chương 375, ngươi cùng người nào tranh sinh tử? Một, chương 375, ngươi cùng người nào tranh sinh tử? Một, chương 375, ngươi cùng người nào tranh sinh tử? Thái nhất là Chí Cao Thần, là từ xưa đến nay gần nhất tại đạo tồn tại. Nó vốn hẳn cần lấy phục hy mấy ngàn năm nhu độ, cộng thêm Hạo Thiên cầm đầu, Tam Thanh tứ ngữ cùng nhau xuất thủ mới miễn miễn cưỡng cưỡng đem nó chu sát. Tại bây giờ đạo tạng trong truyền thuyết, tự có Thái nhất sinh thủy chi truyền thuyết. Thái nhất sinh thủy, nước phản phụ thái nhất, là lời xưa ngày. Thiên địa người, thái nhất chỗ sinh cũng, thái nhất sinh thủy. Là khai thiên tích địa sáng thế thần, là Chí Cao Thần, tại thái nhất khai thiên tích địa đằng sau, thiên địa gia đời nhất ý, gia đời Tam Thanh nguyên sơ tổ khí, mà giờ khắc này Vị này vốn nên tại thời đại kia những người mạnh nhất vây giết phía dưới vẫn diệt cực giả, vậy mà như cũ tồn tại ở trong văn vận, Tề Vô Hoặc cảm ứng cực kỳ mãnh liệt, chỉ cần hắn mới mở miệng. Lập tức, thân hồn cùng tồn tộc liền sẽ bị bỏ, giống như lúc trước qua hoàng. Nhìn trước mắt lão sư, Tề Vô Hoặc biết đây chỉ là lão sư hóa thân một trong. Tâm thần biến hóa, chầm chậm thở ra một hơi, nói vô sự. Không có khả năng lỗ mãng. Lỗ mãng dục khí không có chút ý nghĩa nào. Tề Vô Hoặc bưng lên đến lão sư trà, có chút uống vào, hơi đắng cảm giác, cùng theo sát phía sau mà đến thanh hương để tâm thần của hắn yên tĩnh lại. Ngay từ đầu tự nhiên là muốn nếm thử có thể hay không đem tình huống trước mắt thuật lại cáo tri với lão sư, nói ví dụ không thông qua trực tiếp giảng thuật tới làm, chẳng qua là khi ý nghĩ này nổi lên thời điểm, Tề Vô hoặc đều cảm thấy thần hồn kịch liệt trống khô. Thái nhất, nếu là cuối cùng không được, liền trực tiếp tầm lão sư chi chân thần, ở trước mặt hắn nói ra toàn bộ, liền là thân này thân tử đạo tiêu. Thái nhất cũng đừng hòng chiếm cứ thân này khôi phục. Rõ ràng là đối với Thái nhất có rất cường liệt địch ý, nhưng là lúc này Tề Vô hoặc nhưng không có cảm nhận được phản ứng chút nào, cái này khiến trong lòng của hắn hiện ra một cái khả suy đoán, có lẽ sinh tử của mình cũng sẽ không ảnh hưởng đến thái nhất thay thế chính mình, nhưng là chỉ ít có thể lấy để lão sư biết thái nhất trở về. Tề Vô hoặc nói lão sư, ngài cùng vị kia đệ nhất tiếp kỳ nguyên thái nhất thần sau khi nói đến đây, Tề Vô hoặc thanh niên dừng một chút, không có cảm giác được thần hồn như tê liệt thông cốt, không có bị chú thuật phản sát đến chết, mới nói, nếu là giao thủ, có thể có mấy phần thắng. Lão giả dừng một chút, nhìn chăm chú lên tiểu niên đạo nhân, sau đó lắc đầu, gọn gàng mà linh hoạt nói không có. Đó là nhất. Tề Vô hoặc nói đạo của ta cửa tu trì, không phải cũng lãng nghịch ba là hai, nghịch hai lại nhất sao? Lão giả thở dài, từ ai đến nhìn chăm chú lên đệ bố hoặc, nói hắn là nhất a. Kẻ vô hoặc còn muốn nói gì nữa, đương nhiên tụi hồ minh bạch trí của lão giả. Thiếu niên đạo nhân trầm mặc, nói ý của ngài là lão giả ôn hòa nói, đối với, hắn không phải tu chỉ nhất, mà là chân chính nhất bản thân, không phải tu đạo, mà là bản thân hắn chính là ở gần nhất tại đạo tồn tại, bản thân liền là cái kia nhất mà đạo của hắn, đã như bạn vật bình thường. Đạo đã là ở chỗ này a, đã tồn tại, liền sẽ vĩnh cửu tồn tại. Sẽ không bởi vì hành đạo giả đến mà trở nên càng nhiều, sẽ không bởi vì hành đạo giả rời đi mà trở nên nhỏ bé. Đã nhân tiện lão binh đến đã chứng tự nhiên vĩnh chứng, sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà già tăng một phần, cũng sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà giảm mất một phần. Là nhất chứng vĩnh chứng, vừa được minh đến, bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh cảnh giới. Hắn chạy tới cực hạn thời gian không có khả năng đối với hắn đạo hữu chút nào dùng chuyện, sinh tử không thể để cho cảnh giới của hắn có chút ô trọc. Hắn tồn tại xuyên qua tại thời gian phía trên, áp đạo vạn vật chi đoan, chỉ cần vạn vật còn tồn tại, như vậy thái nhất liền sẽ còn tồn tại, còn nếu là vạn vật chôn bụi tiêu vong, thái nhất như cũ tồn tại. Chân chính thái nhất trở về như cũng sẽ làm mà nhất, trừ phi Hạo tiên tái hiện, cùng bọn ta liên thủ, càng phải có phục hỉ lưu đồ cùng Liễu lĩnh đại giới mới tính, bằng không mà nói, không người là nhất đối thủ. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh bằng người. Nơi này đại đạo phía dưới, duy nhất thường thắng bất bại. Thiếu niên đạo nhân trầm mặc, cuối cùng chưa từng nếm thử ở chỗ này mà miệng, chỉ cùng lão giả mỉm cười nói chuyện với nhau một lát, đàng sau ngồi xuống, luyến ý, đợi đến buổi chiều, liền tự hành đi xuống núi, lão giả có chút nước mắt, nhìn chăm chú lên tể vô hoặc đi xa phương hướng, giống như có chút suy nghĩ, nhưng lại chưa từng mở miệng chỉ làm đuốt đuống râu, thần có nghi hoặc. Duy Thanh lưu nghi hoặc không hiểu, nói lão gia làm gì dài người khác phi phòng. Đánh thắng đánh không thắng, không vấn cần muốn đánh qua mới biết được sao. Lão giả chỉ cười cười, cười bỗ nhẹ đầu châu, nói ngươi không hiểu. Lấy văn tự viết xuống không đi được. Khi sinh ra ý nghĩ này thời điểm, liền sẽ xúc động loại kia vị cách cực cao cực cao thần thông khắc chế, liền xem như miễn miễn cưỡng cưỡng lấy bất động nghiệm chi pháp viết xuống, văn tự trong một chớp mắt sẽ mất đi nó khái niệm, hóa thành hư vô. Nếm thử mưu đồ giống, Đường Vân, lấy Thanh Ngọc đạo nhân giảng thuật cơ sở bên trong cái kia rất nhiều văn tự giao thoa lấy đi chép. Kết quả giống nhau như vậy. Thần thông này không phải lấy tề vô hoặc hành động là phán định, mà là lấy tâm tính thần hồn là phán định, như đi có đùi gai bên trong, tâm này khé động, liền là mình đẩy tung tích. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem trước người thư quyển, khi hắn đem thái nhất khôi phục đoạt xá sáu cái chữ nhìn xem ngay cả lúc đứng dậy, trong một chớp mắt liền đã mất đi đối với sáu chữ này cảm ứng. Sáu chữ này như cũ cái bóng cùng tề vô hoặc đáy mắt, đáy lòng. Nhưng là tề vô hoặc lại đã mất đi đối với sáu chữ này lý giải cũng nhận biết. Trong khoảnh khắc đó, sáu chữ này tại đáy mắt của hắn, liền cung hai tự vô ý thức bẻ xấu một ngữ dạng không kèm theo có bất kỳ ý nghĩa, đi qua một hồi lâu mới miễn miễn cưỡng cưỡng thu hồi ý thức, Tề Bồ Hoặc muốn đi bên dòng suối, dùng cái kia hơi lạnh nước suối bẩy bảo trên mặt, để tinh thần hòa hoãn một chút. Khi Tề Bồ Hoặc đi ra thời điểm, Dương Theo lấy Trạm Vọng tối bỗng nhiên dâng lên sương mù. Tề Bồ Hoặc lại thấy được sương mù hội tụ, hóa thành thái nhất bộ dáng. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy trong bầu trời cao, nhật nguyệt treo cao, vạn vật tinh thần trải rộng tại bên trên, vạn vật tinh khí hội tụ làm một, hóa thành cái kia thấy không rõ lắm diện mục thái nhất, thấy được hắn chậm rãi tới gần, thiếu niên đạo nhân so với lần trước càng nhanh lấy lại tinh thần, hắn đưa tay bỗng nhiên nắm lương theo lấy phảng phất long lầm giống như réo rắt tiếng kiếm reo ầm, trong lòng bàn tay cầm trong biển thần thức cấp 3. Đột nhiên quất ngang, kiếm khí rộng lớn, đem loại kia bị trấn nhiếp khí cơ áp bách đánh mở, lần này thời điểm, Tề Bồ Hoặc phát hiện một cây kia tàn mát ra nhàn nhạt màu vàng quang minh đầy ngón tay, cách mình mi tâm đã không đủ ba thước, Tề Bồ Hoặc bị thanh ngọc đạo nhân đánh tốt cơ sở, cho nên lập tức liền đoán được, một ngày gần một tấc, sau 30 ngày, ngón tay này thập mi tâm của mình, Tề Bồ Hoặc cái này tồn tại liền thay người. Thái nhất nhìn chăm chú lên Tề Bồ Hoặc, đáy mắt không có chút nào gợn sóng cùng gợn sóng. Bạn vật thương sinh, là ta biến hành. Trở về tại nhất, là đại tự tại vi hạ yếu đảo ngươi muốn chứng nhất, ta liền cho nhất vi hạ yếu tị vì sao? Không vì tụ thiên ân, không có ác ý không có sát cơ, chỉ có nghi hoặc cùng đường đường chính chính khí cơ. Chương 375, ngươi cùng người nào tranh sinh tử? 2, chương 375, ngươi cùng người nào tranh sinh tử? 2, tựa hồ đang thái nhất trong mắt, làm vạn vật thương sinh một chồng, trở về tại đạo sinh nhất nhất, là một loại tự nhiên mà vậy quá trình, thậm chí là đáng giá mừng rỡ kỳ ngộ. Đây là so với thiện ác càng khó xử lấy ứng đối lẫn nhân. Tiệp chi thiện ý, tại ta đại ác chính mình sinh tồn đều gặp to lớn uy hiếp, thậm chí là sẽ có một loại nào đó tồn tại thay thế mình làm kẻ vô hoặc tồn tục xuống dưới, một cỗ khó được phẫn nộ cùng sát cơ từ đáy lòng dâng lên, xen lẫn phẫn nộ cùng sợ hãi, cuối cùng hóa thành dâng lên mã ra xâm nhiên sát cơ. Trùm, thiếu niên đạo nhân trong lòng bàn tay chi kiếm đột nhiên phát trảm, một cỗ so với ngày xưa thuần túy bá đạo sát cơ đổ xuống mã ra, trước mắt hình ảnh như mây khói tản ra bình thường tiêu tán, thiếu niên đạo nhân hoảng hốt bên dưới, nhìn thấy trước mắt là đại nhật rơi xuống, giống như là đốt đỏ lên bi thép, nóng đốt mắt người, lâm một tiêu tiêu, gió thổi qua đi. Vất chi bất giác vậy mà trên thân ra một thân mọng mồ hôi, gió thổi qua thời điểm có chút chút ý lạnh. Thôi phụ thân, giữ định ngưng. Lên một thanh nước suối, nhưng lại đúng vào lúc này, Tề Vô Hoặc thấy được trong khe nước cái bóng của mình. Người mặc đà bảo, Lâu Mi ôn hòa, đáy mắt lại tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt lưu quang, mi tâm một chút vấn hận, sau lưng hình như có vạn pháp tự hành, trong con ngươi kia mặt kim mang nước mắt, nhìn chăm chú lên Tề Vô Hoặc. Tề Vô Hoặc còn người qua bảo. Thấy nhất, "Vội anh." Tay nào quét qua, phiền khí rơi vào trong khe nước để trong khe nước nước mãnh liệt nổ tung vô số gợn sóng, cái kia mọc ra thể vô hoặc khuôn mặt thái nhất tiêu tán không thấy, phía sau truyền đến tiếng cười, tề vô hoặc quay người, thấy được thái nhất liền bình tĩnh đứng ở trước mặt mình, đáy lòng sắt cơ lên, kiếm khí doanh tụ bảo, chỉ là khoắt tay, chộp ngón tay như kiếm điểm mi tâm tệ tiên sinh. Tề vô hoạt động tác đố nhiên chỉ trệ, trước mắt hiện tượng tản ra đến, nhất cái ước chừng 7, 8 tuổi hài tử đứng ở phía trước, mặc chẳng phải vừa người màu nâu đờ đả, bởi vì là quần áo của ca ca, cho nên dùng vô dụng miếng vải nhiều bộ mấy cái, nhìn qua tinh anh rất nhiều, hiện tại chỉ lung lay đầu, nghi hoặc không hiểu nhìn xem tề vô hoạt. Tiểu niên đạo nhân một thân kiếm khí ngăn chặn, hắn miễn cưỡng cười cười, cái kia vốn là lấy cấp kiếm ba chém ra ngón tay thu lại hết thảy lực lượng, chỉ là nhẹ nhàng tại đỉnh đầu của đứa bé sơ lên, ngựa khi ôn hòa nói thế nào. Đứa bé kia có chút xấu hổ, đầu tiên là để Tề Vô Hoặc kiểm tra hôm nay sao chép bản tự, chợt cúi đầu xuống, nắm lướt góc áo, nhìn mình chầm chậm mũi chân, thở hổn hển thở hổn hển nửa ngày, ngượng ngùng nói Tề tiên sinh á cái kia, trước đó tới vị kia trưởng tiên sinh, hôm nay làm sao không đến a. Bọn nhỏ lâu tại một chỗ, khó được có nhìn thấy mới tiên sinh đến, đều có chút hưng phấn, chỉ hôm nay chưa từng thấy vị kia trưởng tiên sinh. Dưới đáy lòng rất là hiếu kỳ, lúc này mới đến hỏi thăm Tề Vô Hoặc, thiếu niên đạo nhân lấy lại bình tĩnh, nói cho bọn hắn, chứ tiên sinh dưới mắt bệ bọn nhiều việc, nhất thời không rảnh rỗi tới tìm bọn hắn, nhưng là nếu là có cơ hội lời nói, nhất định sẽ tới tìm bọn hắn. Dạng này đứa nhỏ này mới lại tiếp tục vui vẻ hành lễ, chạy chậm đến chờ bệ. Tề Vô Hoặc ngậm lấy mỉm cười nhìn xem Hải Tử đi xa, đáy mắt ý cười tản ra, nhìn một chút bàn tay của mình, có chút liếc mắt, thái nhất kia in dấu tại trong thần hồn, nếu không thể đủ xử lý lời nói, sớm muộn cũng có một ngày chính mình sẽ bị ảnh hưởng, xe bị thối tệ, nói như vậy là tể bộ hoặc bỏ mình, thái nhất phụ thể đoạt xá, hay là tể bộ hoặc cá thể này tồn tại từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều bị thái nhất thay thế. Như vậy bái sư chính là thái nhất truyền thế, Phi Na cầm châu đi ra hải tử. Như là hành tàu ở yêu tộc chi tiếp, cùng hậu thổ giao hảo chính là thái nhất truyền thế, không phải là cái kia cầm châu đi ra hải tử. Không có khả năng lại trì hoãn. Tể bộ hoặc năm ngón tay nắm hập, chỉ là một ngày thời gian, thái nhất đối với hắn ảnh hưởng liền đã cường đại đến hắn suýt nữa động thủ bị thương hải tử, lấy nằm vào thái nhất vẫn mà ra chiêu cấp kiếm ba, nếu là thật sự đối với đứa bé tiên xuất thủ lại rơi vào nơi tử sẽ có dạng gì hậu quả, Tề Bố hoặc cũng không nguyện ý đi từng tựa. Là lúc này rồi. Các loại nếm thử đều vô dụng chỗ, nhưng lại cũng biết đại khái cái kia thái nhất mục tiêu, nên trở về đi cáo trị với lão sư chuẩn này. Ta tuyệt sẽ không như ngươi mong muốn, thái nhất. Tề Bố hoặc hạ quyết tâm, chỉ là tại trở về đi thời điểm, vẫn chưa đi hướng mình sân nhỏ, cũng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đập vào mi mắt là cùng tiểu viện tử của mình cơ hồ giống nhau, như lúc phong cảnh, chỉ là trước mắt không phải trầm dại ăn của gia thiên lưu, cũng không phải ôn hòa lão giả, mà là hơi có chút hứa không nhịn được áo đen đại đạo quân. Đại đạo quân ngữ khí không thoải mái địa đạo, tiểu tử thúi. Nói xong môi đến mặt trời lạnh, đều muốn đến bản tọa nơi này lựa kiếm, làm sao ngày đầu tiên lại quên? Kê bút hoặc không cách nào giải thích, cũng hoặc là nói hiện tại đại đạo quân cũng nghe không lọt giải thích. Chỉ là một loại lại bại bội thái thượng cực đoan khó chịu cảm giác. Tiểu tử thúi này, vậy mà trực tiếp trực tiếp liền hướng phía thái thượng địa phương đi, cái này có ý tứ gì? Chẳng phải là xem bản tọa như không? Đáng giận, lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử thúi, ngươi quả thực là cùng thái thượng lão già hậm hực một dạng ngạ mạn, mang theo loại này ổn ổn nhưng khó chịu cảm xúc. Đại đạo quân trở tay ném cho Tề Vô hoặc một thanh kiếm, chợt liền hướng phía thiếu niên đạo nhân đưa tay xuất kiếm, kiếm khí xâm nhiên, mặc dù là có chút khó chịu, nhưng lại như cố gắng gắt gao khắt chế lực lượng của mình, bảo trì tại so với Tề Vô hoặc Nguyên bản thực lực tiêu chuẩn lớp 10 truyền, có thể có áp bách cùng tăng lên, nhưng lại không đến mức dẫn đến Tề Vô hoặc nhại, không chiếm được trưởng thành biên độ. Nhưng là rất nhanh, mấy chiêu đằng sau, Thượng Thanh đại đạo quân liền kinh ngạc phát hiện. Chỉ bất quá mới đi qua một đêm thời gian, thiếu niên trước mắt đạo nhân đối với cước kiếm chi tiếp linh ngộ, lại có nhất cái bay bọt. Đây tuyệt đối không phải là đơn thuần ngộ tính cùng thiên tài có thể giải thích. Loại kia chất chứa tại trong kiếm sát khí, phẫn nộ, cùng từng tia sợ hãi, cũng cùng đang sợ hãi phía dưới bộ phát ra, mãnh liệt hơn sắt cơ cùng kiên quyết, tuyệt sẽ không làm một đêm đốn ngộ có thể lĩnh ngộ. Đại đạo quân tự mình trải qua vô số sát phạt, đối với điểm này nhận biết tuyệt đối thanh tỉnh, khẽ nhíu mày, tiếng quang bỗng nhiên lóe lên. Kê vô hoặc trong lòng bàn tay chi kiếm vơ ngụ, dựng lấy xoé mà bay ra, mà đại đạo quân trong lòng bàn tay chi kiếm nghiêng cầm tại một bên, chống đỡ chạm đất mặt, lưỡi khí bình thản nói: "Nghe kiếm thuật, trong vòng một đêm đã có bay vọt. Đây không phải đốn ngộ có thể làm được." Áo đen đại đạo quân nhìn chăm chú lên thiếu niên ở trước mắt đạo nhân. Quả thật, từ mắt thượng, chân hồn, cảm ứng, nguyên khí đều không thể cảm ứng ra từng kia khác biệt. Nhất cảnh giới, áp đạo cao hơn hết. Nhưng, đại đạo quân cũng không phải là ngọc thanh như thế trông coi lý niệm cùng trật tự tính cách. Hắn sẽ chỉ tin tưởng mình trực giác, tâm niệm như nhất, xuất kiếm dứt khoát. Người đêm qua đã trải qua một trận liên quan đến tại sinh tử ác chiến, mà bản tọa không thể cảm giác được bất kỳ ba đạo nguyên khí. Cho nên, địch nhân của ngươi, thanh kiếm kia chậm rãi nâng lên, đồng thời tại nâng lên quá trình bên trong dần dần kéo lên lên từng tầng từng tầng gợn sóng, hóa thành cực đoan một mạc bộ dáng duy trì có trên chuôi kiếm cuốn quanh màu xanh vết tích, uy tích xoay quanh tại thân kiếm, như gió nổi lên tại bèo tấm chi mạng, cuối cùng mũi kiếm chống đỡ lấy Tề Vô hoặc Mỹ Tâm, đại đạo quân ngự khí bình hẳn, nhưng là cố kiếm khí kia phong mang lại là tựa hồ muốn chém đi hết thảy, nói trốn ở chỗ. Này, đúng không? Chương 376, cấp sai, là tiệt. 1. Chương 376, cấp sai, là tiệt. 1. Chương 376, cấp sai, là tiệt. Đối mặt với đại đạo quân kiếm khí, Tề Vô hoặc không cách nào làm ra đáp lại, nhưng là có lúc Không cách nào làm ra đáp lại cho mặc, cũng đã là một loại đáp án. Nếu không phải lời nói, Trề Vô hoặc tự nhiên sẽ nói không ở nơi này, còn nếu là ở chỗ này nhưng lại chưa từng mở miệng cầu cứu lời nói, đây cũng là chỉ có một cái khả năng tính. Áo đen đại đạo quân bình thản tự nói, bị quản chế tại người, có chút tiến lên trước nửa bước. Trong lòng bàn tay chi kiếm nuôi kiếm cơ hội liền muốn chống đỡ Tề Vô hoặc bị tâm, cơ hội liền muốn thuận thế ám sát xuống dưới, vị thế kiếm kiếm quang chiếu rồi, thế là vạn vật mất đi nó hư tượng, mất đi nó nguồn gốc, duy căn bản chi đạo lưu lại, trong hư không, vạn vật lưu quang dông nhiên hiển lộ rõ ràng đi ra. Tiên địa vạn vật sáng lên, rất nhiều nhan sắc trở nên cực kỳ dễ thấy rõ ràng, làm nổi bật vạn vật chống trong hư vô. Tê vô hoặc con ngươi cơ bảo, tựa hồ là ảo giác, hắn cơ hồ thấy được trong nháy mắt trong hư không xuất hiện từng đạo sợi tơ. Vô số sợi tơ giăng khắp nơi tại hết thảy thương sinh vạn vật ở giữa, tựa hồ là trong đó liên hệ, mấy ngấn ánh, ánh sáng như trăng, phóng ánh sáng lóng lanh, mêng mông hư ảo, từ đại mã bước lên nhập thiên cung, từ nhỏ bé chim bay mà rủ xuống nhập mêng mông cự kình, thế là vạn vật tựa hồ cũng tại cái này vô số sợi tơ khóa chặt bên trong. Sợi tơ sáng tỏ, Vạn vật mất nó phân lượng, mà đại đạo quân chúng quanh nhưng không có dù là một sợi tơ xuất hiện. Vạn vật minh ngông chỉ làm nổi bật thân này xa xôi. Ma Tề Vô hoặc trên thân thì quấn quanh lấy sợi tơ màu vàng, lấp nhấp nhít, như là một đầu một đầu bên ngông kim xà, muốn em thiếu niên này tổn vệ, Tề Vô hoặc vô ý thức mở miệng nói, những này là cái gì? Đại đạo quân tiếng nói bình thản, là cái gì? Này tức pháp, này tức thuật, này tức để ý, này tức đạo. Vạn vật biến hóa, thử nghiệm quấn chặt lấy đại đạo quân cổ tay, đến thử đem nó lôi kéo nhập vạn vật vạn để ý trong đại đạo sợi tơ y mãng băng tán. Tai não đột nhiên chấn động, kiếm kia mặt bên lưu quang sáng lên, chiếu rọi đại đạo chi quang, rơi vào tể bộ hoặc mỹ tâm, đại đạo quân thân ảnh bỗng nhiên tựa hồ trở nên không gì sánh được to lớn, vạn vật chỉ quấn quanh với hắn bên người, bất quá là thân này lợi chủ giải. Hỗn tạp rườm rà, nội chi vô dụng, không bằng, đại đạo quân tiếng nói bình hẳn, từng cái chấm tới. Trường kiếm hơi đổi, kiếm quang xâm nhiên, đánh xuống. Thế là trời mất nó sắc, mất kỳ hình, vạn vật mất đi hình thể thần hồn, uy về địch diện. Kiếm này trước đó, vạn vật pháp lý đều là có, trật tự trôi chạy, kiếm này đằng sau, thiên địa điên đảo, vạn vật hỗn độn quy về lỗ lớn, kiếm quang rơi xuống, Đề Vô hoặc chợt thấy đến thân thể bất lòng, vốn quanh tại quanh thân vạn vật vạn pháp lý lẽ, trong một chớp mắt, băng tán biến mất như lưu phong, chôn vùi không thấy, dùng cái này thân, dùng thanh kiếm này, chém vạn vật, vật, tích vào ta, lúc trước cái kia phàm phật trực tiếp xuyên thủng chân tự hư ảo, trực tiếp thấy được vạn vật đại đạo hình ảnh biến mất, Đề Vô hoặc trong mắt như cũ hay là trong núi đêm yên tĩnh. Thanh kiếm kia mũi kiếm chống đỡ lấy Đề Vô hoặc ý tâm, nhưng lại dỗng nhiên chỉ trệ. Xé rách đi ra kiếm khí cùng lưu phong thuận thiếu niên đạo nhân bên người mà biến, để đạo bào của hắn hơi rung nhẹ, trên mặt đất xé rách ra to lớn chói mắt khe rẽ. Lại đạo quân kiếm mi nhăn lại, chậm rãi thu hồi trong lòng bàn tay kiếm, tại thu hồi kiếm này thời điểm, trên thân kiếm lưu quang tảng ra, như cũng chỉ là một thanh bình thường một mạc kiếm khí. Tựa hồ không chịu nổi vừa rồi gia trị ở bản thân bàng bạc vĩ lực, tại thu kiếm đồng thời một tức một tức sụp đổ chôn vùi như ở trước mắt buồn. Hơi phi yên diệt, cũng không còn tồn tại. Vừa rồi thanh kia phản phất trong một chớp mắt, có thể lên trạng pháp để ý, bên dưới Chu Tiên thần kiếm, chỉ là thượng thanh linh bảo đại tiên tôn một ý niệm, tùy ý giàn luyện mà thành. Thượng thanh linh bảo đại tiên tôn, căn bản không cần pháp bảo. Chợ Thanh Đại Đạo quân nhìn chăm chú lên Tề Vô Hoặc, nói có chút ý tứ. Thân hồn hợp nhất, gần như là đạo thủ đoạn như vậy, chính là như hoa sinh, cơ hội là dự định trực tiếp khóa chặt hắn trở thành người lai sinh, thế là hắn cái này lai sinh tại ngươi cái này điển thế trên thân khôi phục, tự nhiên là đương nhiên, cho dù là ta, một kiếm pháp trảm, cũng chỉ sẽ liên đối ngươi cùng hắn cùng một chỗ chấm chết. Hừ, thủ đoạn như vậy, dạng này tâm tính, thì ra là thế áo đen đại đạo quân tự hồ rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Tề Vô Hoặc nhẹ nhàng thở ra. Áo đen đại đạo quân có 12 phần khẳng định, nói nẽ gặp được phụ nghi. Thiếu niên đạo nhân अवदेन đại đạo quân nói gừ, thủ đoạn như vậy, Tỉnh táo cùng tâm tính, phục hy kẻ như vậy tuyệt đối là có thể làm được, hắn tại Đỉnh Phong thời điểm, là cực cảnh giới, dấu diếm được ta cùng Thái thượng lão đầu tử cũng coi là đương nhiên, thử, quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn. Hắn năm đó quả nhiên không có chết sạch sẽ a. Ân, ngươi muốn nói điều gì? Yên tâm, hiện tại cuốn quanh ngươi trên người thần thông, đã bị ta chém nát, chí ít tại hiện tại, không có cách nào đối với ngươi có cái gì ước thúc là phục hy sao? Thế bộ hoặc lập đầu. Áo đen đại đạo quân, trớn mặt không đổi sắc nói cụ cụ, ta liền nói Hắn đều đã hôi phiên diệt, đã chết không còn sót lại một chút căn hạn, làm sao có thể là hắn thôi, khụ khụ, không phải làm, không phải làm, cái kia nếu không phải hắn, cũng chỉ còn lại có một cái kia áo đen đại đạo quân cũng có chút nước mắt, thái nhất không chết sao. Hắn trầm mặc một lát, đưa tay nắm chặt một thanh kiếm. Trôi kia vốn đã là cực mạnh kiếm khí trên thân kiếm nổi lên từng tia và sóng, đợi đến cái này từng tia gợn sóng tản ra thời điểm, kiếm khí này phía trên đã tràn đầy thuần túy không gì sánh được uy khí, hắn đem kiếm khí này giao cho Tề Vô Hoặc, nói ngươi cầm kiếm này, như ta tại thân, kia tất không chịu gần với trước người ngươi có thể bảo đảm ngươi nhất thời không được gì, lại ở chỗ này lấy, hắn tay dao quét qua, ánh chăng hóa thành kiếm quang sau đó trực tiếp tại Tề Vô hoặc bên người hóa thành một vòng tròn mã, cái này nguyên một vòng kiếm khí song nhiên, gen luyện làm vũ khí mông, ngăn cách vạn vật vạn pháp lý lẽ, có thể bảo vệ Tề Vô hoặc không được gì. Sau đó đại đạo quân liền tự tiêu mất không thấy, Tề Vô hoặc nắm thanh kiếm này, nghĩ cùng vừa rồi đại đạo quân một kiếm hà quang, nhất thời thất thần, kiếm khí chi đạo, khí thể có thể một mạch hóa ba, kiếm thì có thể chém chết ma pháp. Vô ý thức có gặp đạo mừng rỡ cảm giác, muốn bắt trước một hai, nhưng bây giờ là khoảng cách xa xôi, không biết từ chỗ nào bắt đầu học lên, chỉ cảm thấy càng lạ đường gần, càng cảm giác đường xa. Sau một lát, đại đạo quân đi mà quay lại. Chỉ là lần này trở về, còn có dâu bạc tóc trắng lão giả, đương nhiên, chưa từng thấy đến Thanh lưu. Tê Vô hoặc đem mọi chuyện giảng thuật một lần đằng sau, lão giả bứ dâu, thần sắc hơi có trầm lưng, nói thị ra là thế, khó trách khó trách. Nguyên là thái nhất sao? Vô hoặc đưa tay lấy ra hắn buôn tay ra, đặt tại tiểu niên đạo nhân trên cổ tay, vỗ dâu ngưng thần, một lát sau chỉ cảm thấy thiếu nguyên đạo nhân trong thần hồn, lại có một cô giống như yếu ớt, nhưng là trên thực tế tuyệt cường không gì sánh được lực lượng. Nó số lượng tạm thời không nói, chỉ nhắc tới nó thuần túy mêng ngông, lại là có thể cùng chính mình sánh vai. Thế là cảm khái nói, cấp độ này khí, quả nhiên là thái nhất a. Bất quá không sao, hắn giờ phút này chỉ một đạo lưu lại chí lực, thái nhất cá thể bị chậm chết, nhưng là thái nhất căn bản nhưng vẫn là lưu lại với thế giới phía trên, sở dĩ tìm tới vô hoặc, một mặt là bởi vì vô hoặc ngươi đã từng tiếp xúc qua thái nhất đó thì, một phương diện khác, đại khái là ngươi có thể cùng đạo lão giả chỉ bảo chính là trấn thiên điệu nhân thần quỷ một lấy sâu chi lại nguyện, đi đến đạo này thì tự nhiên mà bị hấp dẫn đến tiền hành giả nhìn chăm chú. Liên xếp như Thái nhất chi đạo cùng ngươi đạo cũng không giống nhau, nhưng là cũng có mấy phần cùng loại cùng tương thông, lại thêm lại thêm tiềm thể vô hoặc được tam thanh bộ phận chân truyền. Thượng Thanh đại đạo quân hơi có chút không nhịn được nói, "Tốt, đạo hữu không cần nhiều lời, tiểu tử này theo dõi, ta vừa rồi đã thử qua, nếu là thật sự xuất kiếm lời nói, Thái nhất có thể tạm thời bị loại trừ, nhưng là tiểu tử này thần hồn sợ là cũng gánh chịu không được ta kiếm khí, tại chỗ hô phi yên diện, có cái gì biện pháp, sự hết ra chính là" Lão giả bước ra trầm tư, thân xác như cũ có ba phần hư trọng, nói việc này liên quan đến tại hỗn phách nguyên thần. Chương 376, cấp sai là tiệt. 2, chương 376, cấp sai là tiệt. 2, thời chung phải do người bổ chung, không phải là ngoại lực có thể phá chi. Nhưng Thái Nhất chi đạo cường hành, chúng ta mặc dù không thể đem Thái Nhất chi đạo chưa từng nghi ngờ thể nội đích rời, nhưng là có thể đem hắn quá mạnh bộ phận tạm thời giảm bất ý tứ này chính là, nếu như thẻ bố hoặc cùng Thái Nhất là hai tờ giấy, mà bây giờ hai tờ giấy cơ hội triệt để dung hợp. Nhưng là Thái nhất quá mức cường đại, hắn tổn tại đủ để bao trùm Tề Vô hoặc đằng sau còn có mạng lớn mạng lớn bộ phận ở bên ngoài, Thái thượng cùng đại đạo quân không cách nào xác mở bắt đầu dung hợp bộ phận tách rời, hoặc là nói không cách nào đang làm đến tách rời đồng thời bảo đảm Tề Vô hoặc không được gì, nhưng là đem vượt qua Tề Vô hoặc bộ phận ở kia làm chút tay chân, lại không phải vấn đề. Lão giả cười nói, Vô hoặc lại vươn tay ra. Tề Vô hoặc như lão giả nói tới bình thường đưa tay phải ra, lão giả mỉm cười duỗi ra ngón tay, tại thiếu niên đạo nhân lòng bàn tay viết xuống một chữ, chữ này đột nhiên phát ra màu vàng quang minh, sau đó hồi lâu, vừa rồi dần dần thu liễm minh quang bình tĩnh lại, mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy nó nguồn gốc bộ dáng. Lão giả vừa rồi vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, ôn hòa nói, "Tốt, lời như vậy, liền xem như không thể khu trục với hắn, chí ít có thể lấy tại trong thời gian nhất định, bảo đảm ngươi không bị làm sao." Nhưng, Singe lại đạo, đều có tự giữ tự cầu, chuyện còn lại, lão sư tin tưởng, vô hoặc ngươi nhất định có thể vượt tới để vô hoặc nắm lòng bàn tay, ư một tiếng. Bên kia đại đạo quân không nhịn được dùng kiếm đập bàn đá, "Nói tốt chưa?" "Tốt chưa?" "Biết cái chữ mà tôi, lễ mệ chậm chạp, lãng phí rất nhiều thời gian." Tiểu Tử thúi nhanh chóng tới. Lão giả bất đắc dĩ cười một tiếng, nói lại đi thôi. Tề Vô Hoặc lúc này mới đi đại đạo quân chỗ, đại đạo quân ngồi tại bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, bàn tay phải tay áo rải, tùy ý dựng lấy một thanh kiếm, từ trên xuống dưới đánh giá Tề Vô Hoặc, nói cái kia thái nhất tại thần hồn của ngươi bên trong, có ra tay với ngươi sao? Tề Vô Hoặc nhẹ gật đầu. Là như vậy đại đạo quân như có điều suy nghĩ, nói hắn là thế nào ra chiêu. Ngươi cho ta sử ra nhìn xem. Tề Vô Hoặc nghĩ nghĩ, hồi ức trong động gia phòng, vậy quá một chiêu thức phong cách cổ xưa nhưng lại dữ dằn, tại một mạc cứng mãnh, cường hành vô địch thời khắc nhưng lại có tự nhiên mà vậy hòa hợp, trong lúc nhất thời nhớ không ra cụ thể chiêu thức, đại đạo quân nói là thần thông, là võ học, tề bộ hoặc nói cả hai đều có. Đại đạo quân nói lấy kiếm hay là lấy trượng. Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, giơ chỉ hành pháp. Đại đạo quân như có điều suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên xuất thủ, tay phải dẫn theo kiếm, tay trái chập ngón tay như kiếm, tại khái niệm bên trên cùng một thời gian phát qua tề bộ hoặc mi tâm, cổ họng, tim, lại tiếp tục hóa trưởng nhẹ nhàng đè xuống, nói là như vậy thủ pháp sao? Tề bộ hoặc lắc đầu. Đại đạo quân phục lại đổi một môn thần thông, thu liễm ký vận dụng chỉ là hiện lộ rõ ràng phía ngoài quy tắc, nói là thế này phải không? Cũng không phải. Như vậy liên tiếp đổi bẩy, tám môn thần thông đằng sau, đột nhiên lật tay hóa chỉ, chỉ pháp hung hồn, tựa hồ chậm chạp, nhưng lại tựa hồ cực cấp tốc, chậm rãi hướng phía tề vô hoặc mị tâm đè xuống, vạn vật vạn pháp đều bị áp chế lại, thiếu niên đạo nhân con ngươi co bảo, đại đạo quân vừa rồi thu tay lại, nói xem ra là một chiêu này. Thái nhất đối với ngươi phán định thật đúng là chuẩn xác, một chiêu này không tính là cái gì khó lường chiêu thức, duy nhất khó chơi lại cùng đại, cũng liền chỉ là thái nhất tự thân chi thế cùng tự thân chi khí, hắc, hắn thật đúng là xem thường người a. Không biết thế nào, Đại đạo quân khẽ miệng có chút câu lên, nấy mắt tản mát ra từng tia sáng tỏ ánh sáng, sau đó rơi vào Tề Vô Hoặc trên thân. Thiếu niên đạo nhân thân thể cũng hơi cứng đờ, Đại đạo quân bàn tay đặt ở Tề Vô Hoặc trên bờ vai, nói thái nhất coi thường như vậy người, "Tiểu tử, ngươi sinh cơ ngay ở chỗ này." Lao tử Đại đạo quân tựa hồ có chút vui sướng phía dưới, nói cái nào đó danh tự, nhìn thoáng qua bên kia lão giả, ngừng một chút nói, "Bản tọa hiện tại dạy ngươi làm sao phá Hàn chiêu." Tề Vô Hoặc ngưng ẩn. Đại đạo quân đã thoải mái đứng dậy, tùy ý đem đạo bào và áo kim lên, đưa tay lấy một cái nhánh cây làm kiếm. Tuy ý lắc một cái cổ tay, lăng lệ không gì sánh được chi khí xuất hiện, nói cấp kiếm ba, bất quá chỉ là cơ sở, thường nhân đều nói kiếm chiêu gì, kiếm trận gì, lại đều là đánh phải hạ phẩm, như một hóa vô tận, lấy cấp kiếm là một, có thể tự lấy phá hết ba pháp. Lão giả vuốt râu cười giải thích nói, Thanh Ngọc đạo nhân tuân theo lấy một diễn bạt pháp, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Đại đạo quân lại không thèm để ý, nói kia lấy thế để người, ngươi chỉ ngưng thần như một, ở tại thế lớn nhất thời điểm, lấy kiếm phân quang hóa ảnh, liên tục phách chạm nó khí cơ biến hóa yếu nhất chỗ, chợt lấy điểm phá diện, thừa dịp kỳ thế mà ngụy chuyện, dị thái cực hòa hợp. Bàng hà bạn bất lý lẽ, thuận thế lôi cuốn nó chiêu dư ba, một kiếm phá chi. Áo đen đại đạo quân tại chỗ sáng tạo một môn kiếm quyết. Sau đó chính mình tự mình thi triển thái nhất chiêu thức công tề vô hoặc, thẳng đến tề vô hoặc chân chính nắm giữ môn này, lấy cấp kiếm ba làm hoạch tâm diễn biến mà ra kiếm quyết, sau đó vừa rồi tùy ý cầm trong tay nhánh cây ném ra, rơi trên mặt đất, mộc dễ nảy mầm, đả mắt hóa thành một gốc cành lá rậm rạp đại thụ, lá xanh phía dưới mọc ra từng cái trái cây, đại đạo quân tùy ý hái được một cái giải khát. Chợt run tay ném một cái cho tề vô hoặc, nói tiểu tử, ngay ở chỗ này ngồi xuống ngủ say. Nhìn xem lần này có thể cùng vậy quá một, đánh thành bộ dáng gì mặc dù hắn biểu hiện được không thèm để ý chút nào bộ dáng, nhưng là con ngươi hơi trầm xuống đáy mắt chung quy là có rất nhiều gợn sóng lo lắng, rõ ràng, thái nhất hai chữ này tỉnh lại hắn một ít ký ức. Tê Vô hoặc cũng có ý đó, thế là tại đại đạo quân vẽ xuống vòng mã bên trong ngồi xếp bằng. Hai mắt nhắm lại, đại đạo quân tay áo quét qua, lúc trước che chở Tê Vô hoặc kiếm khí tằng ra, thái nhất đạo một lần nữa cuốn quanh mà lên, như là dây leo bình thường, thiếu niên đạo nhân tại trong ba hơi ngủ say mà đi, lão giả thần sắc gần luận nghiêm trọng, mà đại đạo quân tay phải đã rơi vào trên chu tiêu. Nếu là tiểu tử bất chiến khí, cũng chỉ phải đem tên kia cũng gọi xuống." Đạo Hưu nói lạ, "Ngọc Thanh, thử, trừ hắn còn có ai?" Lại đạo quân có phần táo bạo trả lời một câu, đáy mắt lăng lệ, có thể không được để ta thất vọng a thái thượng miên y. Tê Vô hoặc mở to mắt, nhìn thấy trước mắt đến lại là biệt kia, thái âm treo cao tại bên trên, trước mắt chính là cái kia cường hành không gì sánh được chí cao thần thái nhất, thái nhất bốn muốn muốn xuất thủ, loại kia không có gì sánh kịp tính áp bách lại lần nữa áp chế ở Tê Vô hoặc trên thân, thiếu niên đạo nhân nắm lấy thời cơ, nâng lên tay trái, trong lòng bàn tay một cái văn tự nổi lên, Đột nhiên tản mát ra sàn lặng con mình, Tề Vô hoặc nhắm mắt lại, đợi đến hắn mở mắt thời điểm, phát hiện trước mắt xuất hiện một cái cự đại bình chướng. Đem cái kia tính áp bách như là thiên địa bình thường thái nhất ngăn cách ở bên ngoài. Thái nhất tựa hồ không có ý định như vậy thu tay lại, bởi vì Tề Vô hoặc cũng là vạn vật một trong. Mặc dù thái thượng ngăn cách ngoại giới vạn vật chi liên hệ, nhưng là Tề Vô hoặc vẫn còn tại. Tiếu niên đạo nhân nhìn thấy trên người mình nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng, trước mắt xuất hiện một tên hai mắt mênh mông như đại nhật màu vàng, khí chất thương cổ thần thánh chính mình chợt trực tiếp đưa tay công kích, vẫn như cũng là một chiêu kia. Vẫn như cũng là một chỉ kia, bên mông hùng hồn, giống như từ trên chín tầng trời mà đến, chấn áp ba vẫn. Tề Vô hoặc nhận áp chế, năm ngón tay nắm hập, hai mắt kịch liệt co bảo. Một chỉ kia tựa hồ cực chậm, nhưng là đây là bởi vì khí thế quá bàng bạc quá cường đại mang tới ảo giác, kỳ thật tốc độ cực nhanh, có thể xuyên tề vô hoặc gặp qua nhanh nhất tiêu thức, thiếu niên đạo nhân hai mắt không minh, chỉ trong nháy mắt dùng ra đại đạo quân chuyên môn khắc chế môn thần thông này kiếm quyết. Trong nháy mắt kiếm quang hiện lên, cái kia thần thánh không gì sánh được khí cơ tầng ra, ngón tay không thể điểm tại Tề Vô hoặc vi tâm, mà là rơi vào lồng ngực của hắn. Nổ tung một cái lỗ máu Thiếu niên đạo nhân khệ miệng chảy ra máu tươi, như cơn liệt đau lớn truyền đến, nhưng lại đáy mắt lại tự có một cô hững hãn. Trong lòng bàn tay chi kiếm tại đồng thời phá chiêu, tại chính mình bị thương thời điểm, xuyên thủ thẳng nhất tim, lấy thương độ chết, tìm một chút hy vọng sống. Kiếm này lấy tên là, Thịt. Chương 377, đoạn một chút hy vọng sống, mục một... chương 377, đoạn một chút hy vọng sống, mục một... chương 377, đoạn một chút hy vọng sống. Đến từ đại đạo quân chuyên môn vị khắc chế thái nhất chiêu thức mà sáng tạo kiên quyết, sắp sát thật thật đâm xuyên qua cái này thái nhất thân thể. Kiếm khí di truyền biến hóa không ngừng sẽ rách lấy Thái Nhất Kim, nhưng là sau một khắc, Thái Nhất thần bình tĩnh thu hồi thủ trượng, bắt lấy Tề Vô Hoặc trong lòng bàn tay biến hóa ra kia khí. Từ kiếm phong phía trên truyền lại tới lực lượng, siêu việt tầng hạng. Loại kia bàng bạc cùng lực bộc phát, cơ hồ không cách nào tưởng tượng đây là cùng Tề Vô Hoặc tương tự căn cơ có khả năng phát huy ra cấp bậc. Nhưng là trải qua lão sư Thái bên trên thủ đoạn, trước mắt Thái thượng chỉ có thể nương tựa tại Tề Vô Hoặc tự thân tồn tại mà tồn tại, căn cơ cùng Tề Vô Hoặc tuyệt không nửa điểm khác biệt. Có thể lực lượng này, siêu phàm pháp tụm, gần như không tồn tại. Có lẽ Nếu có dạng này một chủng tộc duệ, nó sở trường tại lực lượng, còn lại đều là không để ý nói, có lẽ mới có thể đến loại bộ pháp này đi. Tê Vô hoặc cơ hồ không cách nào phản kháng loại lực lượng bá đạo này, Thái Nhất nắm lưỡi kiếm kia chậm rãi đem kiếm này tự tâm miệng rút ra, mà tìm thương thế cơ hồ là đã mắt chẩn có thể thấy tốc độ khôi phục, dù là đây là tâm thần chi giới, lại như cũng cho người ta một loại tuyệt đại cảm giác áp bách, Thái Nhất khí cơ cũng có chút nào ba động, chỉ giựt vào một tay đem Tê Vô hoặc nhấc lên. Thiếu niên đạo nhân khí quán quân thân, nếm thử đoạt lại chủ kiếm, cuối cùng chưa từng thành công. Thái Nhất bình tĩnh xuất thủ, Khí thế to lớn, Trệ Vô hoặc nãy mắt lạnh lùng, đột nhiên thừa cơ mà lên, tay áo xoay tròn, khí xoay quanh tại quần thân, hóa thành giống như vậy rồng giống, giống như biến hóa, cả người như là hóa thành một đầu trường long, ngay tại trung âm, đuôi rồng hóa thành chân, đột nhiên đập vào thái nhất nhất chế cổ, chật thuần thế xoay người, thứ hai lực chân đạo càng thêm to lớn, phảng phất có rồng cuốn quanh trên đó, đột nhiên đập xuống. Thái nhất buông tay ra, Trệ Vô hoặc rơi xuống đất, há miệng ho ra máu tươi, huyết thủy trong nháy mắt hóa khí biến mất. Lúc trước giao phong nộ tung nguyên khí như sóng, thái nhất xuất thủ, vẫn như cũng là loại bá đạo kia ung dung bộ dáng, hướng phía thiếu niên đạo nhân mi tâm đi tới. Tề Vô Hoặc thân thể ngựa ra sau, cuốn quanh lưu phong, thuận thế xuất kiếm, kiếm khí sinh phong lôi, phá vỡ một chỉ này, cổ tay khẽ động, bàng bạc khí cơ quay trường kiếm, kiếm như linh xà, trực tiếp điểm thẳng hướng thái nhất cổ tay. Thái nhất cổ tay bất động, chỉ là màu vàng màu sắt tựa hồ có biến đến càng thêm trong suốt. Kiếm rơi vào này, vậy mà phát ra kiếm khí va chạm giòn âm thanh, sau đó trực tiếp ở trong bẻ gãy. Thái nhất lại lần nữa ra chiêu điểm hướng Tề Vô Hoặc. Thiếu niên đạo nhân nhịn xuống đau nhức liệt, kiếm trong tay khí chiêu tức lại biến. Thế là thái nhất liền cũng không thể không biến chiêu, mười mấy chiêu đằng sau, thái nhất tựa hồ phát ra được chỉ lấy tùy ý chiêu thức, không cách nào cầm run cái này hậu thế đạo nhân, thế là khí cơ khẻ biến, chỉ quyết biến hóa, không còn giống như là lúc trước loại kia chỉ thuần túy rửi vào chính mình thế cùng lực đang áp chế, trong một chớp mắt, biến hóa liên miên bất truyện, Tề Vô hoặc cơ hồ gặp được chân trời tinh thần chi quang. Ngay sau đó thi triển quyết quyết, cùng thái nhất chỉ quyết thần thông đối kháng. Áp lực to lớn vô cùng, cái này thái nhất chỉ quyết, ẩn ẩn như vậy mà cho Tề Vô hoặc một loại địch nội cấp kiếm cảm giác, chiêu thức lăng lệ, liên hoàn vô biên, càng thêm có tinh thần chi quang, thượng thanh đại đạo quân tự sáng tạo kiếm quyết đã không thích ứng tại ứng đối dạng này tuần hoàn biến hóa chiêu thức. Để buộc hoặc lại lần nữa đổi về nguyên bản thần thông, hoặc là lấy kiếm, hoặc là lấy chuẩn pháp. Thái thượng lưu truyện, thượng thanh ba đạo, Ngọc thanh tự có trợ tự. Đến cuối cùng, cơ hội là chỉ bằng lấy bản năng chiến đấu, to lớn vô cùng áp lực để hắn cảm giác phòng ngự của mình như là mưa to gió lớn phía dưới của cây nhãn cây, tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có thể bị lấp, cuối cùng hết sức chăm chú tại cái tia chỉ quyết biến hóa bên trong, nếm thử lấy khám phá này chỉ quyết đường lối, sau đó lấy kiếm ứng nối chi. Chỉ cảm thấy đầu ngón tay kia lưu quang biến hóa, chiêu thức phong cách cổ xưa mà dữ dằn, không tầm thường thần thông có thể so bì. Chanh không biết đi qua bao nhiêu, không biết lẫn nhau giao thủ bao nhiêu cái hội hợp, là một lần lần hay là 2000 lần. Nguyên thần thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới kiên quyết khác biệt, giao phong áp lực cũng vô cùng to lớn. Nương theo lời giéo dắt Kiếm Minh, trong lòng bàn tay chi kiếm cẩn lại chỉ quyết, khí cơ giao hòa, tề vô hoặc tâm thần vận thế mà động, hai tay cầm kiếm, đột nhiên phát trạng, thái nhất hai mắt mênh mông hờ hững, tiêu tán lui lại, tề vô hoặc ngưng ngẩn, đột nhiên cảm giác được ý thức của mình dần dần trở về, là đã triệt để đem hắn thiết kế cấp độ tâm thần hao hết, thế giới tâm thần vô lực gắn bó, tự nhiên mà vậy bắt đầu băng tán. Mà thái nhất bình thản nhìn chăm chú lên Tề Vô Hoặc, rũa ra ngón tay. Ngón tay kia khoảng cách chiếu niên đạo nhân vi tầm, chỉ còn lại có hai thước bảy tấc. So với trước đó, càng thêm tới gần một chút. Thế giới tâm thần tản ra, Tề Vô Hoặc mở mắt, đập vào mi mắt là chân trời tử khí, là kia nắng ban mai chi quang, thiếu niên đạo nhân căng cứng tâm thần rốt cục mới tạm ra đến, thở phào ra một hơi đến, hướng phía phía sau nằm bật xuống, bất tri bất giác đã có triệt để hao hết tâm thần cảm giác. Thượng Thanh đại đạo quân tường tận xem xét tha bộ dáng, nói tháng bại như thế nào. Tề Vô Hoặc lắc đầu, tay giơ lên, Có lẽ là một đêm vô số chém giết di chứng, thời khắc này bàn tay bợ vì tâm thần hao hết thoát lực mà bản năng run nhẹ nhẹ, nói bạn cuối cùng tha giao phòng, quả thật là phá đi chiêu thức của hắn, nhưng là nhưng là tha lại bắt đầu dùng mặt khác chiêu thức, có phải hay không? Thượng Thanh Đại Đạo Quân đối với dạng này biến hóa, tự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, làm đã từng chí cao thần thái nhất, nó gắp Lãm Chu Thiên hết thẻ diệu pháp, chính như cùng trước đó Đại Đạo Quân nói tới, lúc trước tiện tay một chỉ, nhấn một cái, đều không phải là cái gì khó lượng thần thông, chẳng qua là tiện tay chiêu thức thôi. Thượng Thanh Đại Đạo Quân nghĩ nghĩ, nói bất quá Nhìn ngươi bộ dáng hằn lằn có thắng có phụ, chống đỡ thời gian lâu như vậy, xem là khá. Ngươi đem hắn dùng chiêu thức, thủ đoạn, thần thông, từng cái phải cùng ta nói. Tê vô hoặc nếm thử diễn luyện thái nhất chỉ quyết, Thượng Thanh đại đạo có nói, ngàn vạn tinh thần đại diễn chỉ quyết, là thái nhất không thể nghi ngờ. Hắc, gia hỏa này, rốt cuộc không đem ngươi coi làm là tiện tay có thể lấy đổi rơi đối thủ, chiêu thức kia, coi là trong tay hắn vô số thần thông bên trong tương đối mang tính tiêu chí độ vận, nó lúc tồn tại, tiện tay một chỉ, liền có thể lắc lạc tinh thần, dẫn tới quần tinh vạn tượng tương trợ. Uy lực vi phạm có thể trấn nhiếp tâm thần, tấn công địch chi yếu hại, phá bạn vật bất pháp, là một môn cực thượng thừa thần thông. Hừ, nó tất nhiên là kém xa tích tác bạn tọa kiêu quyết, nhưng là thần thông cao tốc, nhưng cũng muốn nhìn ai đến dùng, thái nhất tự mình dùng chỉ pháp này, trừ bọn ta, ai nhưng cũng không cách nào lấy cướp kiếm phá tha. Bất quá thượng tranh đại đạo quân nhìn xem tệ vô hoặc, tựa hồ muốn nói điều gì, cuối cùng cũng chỉ là nói bạn vật tương sinh tương khắc. Trên đời tuyệt không có thể phá đi chiêu, duy không thể phá đi người, môn này chỉ pháp đã từng là lục giới trong ngoài mạnh nhất chiêu thức một trong, nhưng là nếu là sáng tạo ra thần thông Tự nhiên sẽ bị tìm ra nó sở hữu vị trí, vẫn lấy kiếp kiếm kiếm tam, coi đây là tầm, có thể tự diễn biến ra phá bỡ chiêu này kiên quyết, nghe nhìn kỹ. Đại đạo quân cầm kiếm diễn luyện một phen kiếp kiếm kiếm tam càng nhiều biến hóa. Lần này chiêu thức ngược lại biến hóa, không còn lúc trước đường hoàng bá đạo, mà là khó biết như ầm, đâu như lô đỉnh, tràn ngập biến hóa kỳ quỷ kiếm khí lại càng sâu thẳm băng lãnh. Thiếu niên đạo nhân hôm nay chưa từng xuống núi dạy học, gia thân như đành phải trở dài, cố mà làm, biến hóa thành thiếu niên đạo nhân bộ dáng, xuống dưới dạy bảo những hài tử kia văn tự. Mà thế vô học thì là luyện chọn mẹn một ngày kiên quyết. Đây cũng là căn cứ vào kiếp kiếm tăng mà biến hóa trọng tổ kiếm quyết, cho nên tể vô học học cũng không có quá lớn khó khăn, rất nhanh nhập môn, sau đó đại đạo quân lấy chỉ quyết đường lối hướng phía tể vô học công kích mà đi, đại đạo quân mặc dù không biết cái này chỉ quyết hay tầm, nhưng là làm đã từng không chỉ một lần giao thủ cương địch, chí ít có thể lấy mô phòng ra mấy thành triêu thức ý vị, trở tể vô học biết yếm chiêu già chiêu thời cơ. Thái thượng thì là bướt dâu ngân thần, đối với tể vô học trước mắt trạng thái ẩn ẩn có chỗ phản đoán. Hắn thủ đoạn cực kỳ là tu, vô học người bây giờ cùng tha là một, như có thể vượt qua lôi kiếp, ngược lại là thuần dương. Hóa hai là một, thái nhất đối với ngươi kiểm chế hẳn là sẽ ít đi rất nhiều, mà tại trong đoạn thời gian này mặt, ngươi chỉ sợ cần ngày ngày cùng nó chiến đấu, tuyệt đối không thể bị nó chiếm cứ thân thể. Đây cũng là tại tranh một đường kia chi singer. Chương 377, đoạn một chút hy vọng sống, hai, chương 377, đoạn một chút hy vọng sống, hai, lão giả mấy lần quấn bạo, sau đó lại đăng tề vô hoặc lòng bàn tay viết xuống đến cái kia văn tự. Nuân tử bên trong, rất nhiều lo lắng. Như là chọn vẹn mấy ngày thời gian, tề vô hoặc bảo ban ngày mà tu hành kiếm thuật kiếm quyết, trong đêm nhập động thì là tại ứng đối vậy quá một thân ảnh, Thượng Thanh Đại Đạo Quân mỗi ngày cần cư thái nhất chiêu thức biến hóa mà đổi sáng tạo cái mới kiên quyết, nhưng lại đều là lấy tiếp kiếm tam làm nền, quả thật là muốn sẽ lấy vừa vơ vạn đặc tính phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Tại bước này một bước đi nhầm, liền sẽ bị thay thế áp lực khủng bố phía dưới, Kê Vô hoặc đối với kiếp kiếm tam linh nộ dần dần mạnh lên. Có đôi khi, tha cảm thấy cái này không chỉ là mình tại cùng thái nhất gia phong, càng là Thượng Thanh Đại Đạo Quân tại cách cùng thái nhất luật điểm. Kê Vô hoặc cũng dần dần phát hiện, thái nhất tựa hồ có chút thù, nó chiêu thức cùng thần thông biến hóa không có như chân chính một như thế hòa hợp tự nhiên, tựa hồ lựa chọn một bộ thần thông đằng sau, nửa đường sẽ không lại sửa chữa biến hóa thần thông, cái này cũng cho tể vô hoặc cơ hội thở dốc, có thể tại cái này chất pháp cương liệt trị quyết phía dưới đau khổ chèo chống, mặc dù nói là ở thế yếu, lại cuối cùng chưa từng sụp đổ. Mà đương theo lấy tể vô hoặc đối với tiếp kiếm tam linh nộ dần dần tăng lên. Mặc dù cái này trong mấy ngày vẫn như cũng là không thắng không bại chi cục, có thể tể vô hoặc lại dần dần cũng có một đoạn thời gian có thể ngăn chặn thái nhất, kiếm ra không hối hận, liên miên bất tuyệt, ở một mức độ nào đó ngăn chặn thái nhất. Chiếm tự phong, một ngày này đại đạo quân lại phá giải thái nhất chiêu thức cho Tể Vô Hoảng nhìn, lấy lĩnh ngộ của mình đến cáo tri Tể Vô Hoảng, ứng đối loại chiêu thức này nên muốn thế nào ra chiêu, như thế nào xuất kiếm, như thế nào phản chế. Đại đạo quân giảng thuật xong một chiêu, nhưng lại dừng một chút, ngước mắt nhìn về phía nơi xa, hơi nhíu nhíu mày, chậm rãi nói: "Ngươi có khách nhân đến." "Ừ." Thiếu niên đạo nhân ngẩng đầu nhìn thấy xa xa dáng mây tựa hồ so với ngày xưa càng thêm sáng lặn chút, trong lòng khẽ nhúc nhích, qua không được một lát, xuất hiện ở trước mặt hắn thiếu niên tuấn tú liền đã chứng minh suy đoán của hắn, Trương Tiêu Ngọc. Vị thiếu niên này Ngọc Hoàng lại lần nữa đến nơi này, chỉ là lần này là độc thân tới đây, ngược lại để đại đạo quân đấy lòng nhẹ nhàng tỏ ra, Tề Vũ hoặc không cách nào, đành phải tiến lên đó lấy, một trận hàn huyên đằng sau, Chương Tiêu Ngọc mỉm cười nói, "Ta hôm nay là tới tìm Tề huynh đệ, làm tiếp lúc trước chuyện kia." Chuyện lúc trước? Nay đối với luyện vương pháp đến ma luyện bản thân tu bị, Tề Vũ hoặc biết Chương Tiêu Ngọc nói chính là cái gì, chính là lúc trước Thanh Ngọc đạo nhân đã từng sếp hợp lý vô hoặc làm sự tình. Loại áp lực kia cực mạnh muốn luyện, lần trước Tề Vũ hoặc lo lắng Ngọc Hoàng công thể không ổn định, không có đồng ý chỉ là không có nghĩ đến, mới đi qua không đến bao lâu, Thiếu niên Ngọc Hoàng liền lần nữa lại tìm kiếm tha đến, vì vậy nói, vị tiên sinh kia, đồng ý không? Tha chỉ bảo chính là thái ớt cứu khổ thiên tôn. Thiếu niên Ngọc Hoàng mỉm cười nói, tha đồng ý. Cái này tự nhiên là không thể nào. Thái ớt cứu khổ thiên tôn cùng Huyền Đô đại pháp sư đều biết Ngọc Hoàng công thể vấn đề, biết bất kỳ chiến đấu nào cùng vận dụng lực lượng đều sẽ dẫn đến thế hệ này Ngọc Hoàng ý thức cấp tốc suy yếu, khiến cho tồn tại thời gian càng phát ra ngắn ngủi, ngày xưa chính hắn vận dụng lực lượng, đều xem như cấm kỵ, huống chi là cùng người già phong Cho nên, Ngọc Hoàng hôm nay là lặng lẽ chờ xuống tới, cũng không từng cáo chi tại Thái ất. Tha cũng có chính mình suy tính, cần tại Tề Vô hoặc chưa từng triệt đệ trưởng thành trước đó, cùng tha tạo mối quan hệ. Cho dù là thế hệ này chính mình vẫn diện, cũng ở đây không tiếc. Muốn kéo tốt quan hệ, nhất định phải tính chất thường xuyên lui tới, thế là loại này luật bó, Trương Tiêu Ngọc tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Tha gặp Tề Vô hoặc tựa hồ còn không muốn đồng ý, thế là Bố Bố bên hông mình Bình Ngọc, nói tại hạ hôm nay mang theo chút đan dược đến, Tề huynh đệ có thể yên tâm. Thiếu niên đạo nhân trầm ngâm, nhìn một chút Trương Tiêu Ngọc bên hông đang lưỡng, tưởng nói lấy được Cầm trong tay điều tra một phen, biết là dược tính cực mạnh, cực tinh khiết đan dược chữa thương, thế là lúc này mới yên lòng lại, nói vậy chúng ta ngay ở chỗ này luyện một chút đi, cùng Trương Tiêu Ngọc là bạn, sẽ không hao phí thời gian quá dài. Chỉ nhất mọi đi trầm tư suy nghĩ suy nghĩ kia biết, cũng không phải chính đạo. Tề Vô hoặc nhắc lên một cái nhên cây, đứng ở phía trước, Trương Tiêu Ngọc thì là cầm một thanh kiếm, mỉm cười hành lễ, trong con người thông dong bình tĩnh, mang theo một chút ý cười, nói như vậy, "Tề huynh đệ, xin chỉ giáo. Xin mời." Trương Tiêu Ngọc cười cười, đã tiến lên trước, ra chiêu, kiếm chiêu lăng lệ, tự có một cố đường đường hoàng hoàng đại khí, lại là so với tề vô hoặc dự liệu cường đại không ít. Thiếu niên đạo nhân trong lòng bàn tay chi thụ nhánh nhấc lên quân nang. Xuất kiếm kiếp kiếm tam, cũng đã đã không còn kiếp kiếm tam chiêu thức bí tích. Trần này luận bàn cũng tại Thái Thượng cùng Thượng Thanh đại đạo quân trong mắt. Trên thực tế, ngọc này hoàng xuất hiện ở nơi này thời điểm, bọn hắn liền đã nhận ra, giờ phút này Thái Thượng phạ trà, Thượng Thanh cũng tại, đại đạo quân cũng trà, nói ngươi nói, ai có thể thắng? Điều ra hỏa này dù sao cũng là hậu tiên truyền thế, liền xem như quên lãng hết thảy nhưng là công thể mạnh hơn thần hồn, bản năng tiêu thức cùng thần thông cuối cùng có đại, nhiều nhất cũng chính là chính mình không cách nào lấy thần hồn khống chế ở công thể, cái này cũng đại biểu cho hắn công thể nhưng thật ra là rất mạnh. Thái thượng từ chối cho ý kiến, chỉ là cười nói, lại nhìn xem đi mà trên thực tế, Hạo Thiên chuyển thế Trương Tiêu Ngọc, cho thấy làm cho Tề Vô Hoắc sợ hai than thực lực, Trương Tiêu Ngọc lần này là vì cùng Tề Vô Hoắc kéo tốt quan hệ, lại không phải đến chủ động lấy bại, tha lấy pháp bảo ước thúc chính mình công thể hạn mức cao nhất, để tránh một hơi đem chính mình số tuổi thọ đều hết sạch, nhưng dù vậy, Trương Tiêu Ngọc bằng vào bản năng phát huy, liền phản phất Hạo Thiên tại thế nó chiêu thức bá đạo, trực tiếp, đường đường hoàng hoàng, từ bỏ lấy thần hồn khống chế công thể, mà là lấy công thể dựa vào bản năng mà chiến. Yếu tự này, quỷ tinh quỷ linh. Thượng Thanh đại đạo quân trong nháy mắt nhận ra cái kia mới sinh hơn 1 tháng, liền có thể cùng Tề Vô hoặc đành cho có đến có về ngạo hoàng là thế nào làm được, trong lúc nhất thời cười ra tiếng, nói người bên ngoài lấy tâm mật kiếm, lấy thân ngự kiếm, tha ngược lại là tốt, trực tiếp dựa vào trên bản năng, đủ mãng phu đó a. Thái thượng thản nhiên nói, bất quá, cái này cũng liền đại biểu cho ở nơi đó chiến đấu, có thể cho rằng là hạo thiên bản năng. Thượng Thanh đại đạo quân nói bổ sung là tiên nhân cấp độ Hạo Thiên, tại thái nhất đằng sau, vị thứ hai chỉnh hợp thiên giới cường giả, đồng thời có được đại thiên tôn, đại đế quân tôn hiệu. Tề Vô Hoặc cảm giác được áp lực. Thiếu niên trước mắt Ngọc Hoàng hai mắt trợn khung, nhìn xem quả thực là đang xuất thần, nhưng là chiêu thức lăng lệ, hòa hợp, ung dung không đổi, từng chiêu một cho đệ Vô Hoặc mang đến áp lực lớn. Đây là chương Tiêu Ngọc độc đích. Đánh bại Tề Vô Hoặc, tin phục Tề Vô Hoặc, kết giao Tề Vô Hoặc. Nhưng là ngay tại Hạo Thiên bản năng đem Tề Vô Hoặc áp chế đến cấp độ nhất định thời điểm, Tề Vô hoặc dần dần tại loại này cực hạn trong chiến đấu chạy không tâm thần, lại lần nữa song kiếm giao thoa thời điểm, Tề Vô hoặc trong lòng bàn tay nhanh ngây cây tại kiếm khí xé rách bên trong vỡ nát, Chu Tiêu Ngọc khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thắng. Thượng Thanh Đại Đạo Quân nói đáng tiếc không hổ là hạo lợi còn chưa dứt, thiếu niên đạo nhân con ngươi hơi phóng đại, bước chân hắn dậm mạnh, thân thể đột nhiên lạnh ra. Chân đạp bắt mái, âm dương nhị khí hội tụ, nhất sát tới gần. Chập ngón tay như kiếm, sau đó trong nháy mắt ra chiêu. Thượng Thanh Đại Đạo Quân bỗng nhiên đứng dậy, "Con ngươi có bảo, đó là Tề Vô hoặc đoạn thời gian này thời thời khắc khắc chiến đấu tuyệt học." là không biết đối mặt qua bao nhiêu lần chém giết đối thủ triều thước, cũng là đoạn thời gian này cơ hồ thời thời khắc khắc suy nghĩ triều thước, tại lúc này mất đi kiếm tình huống, cơ hội là bản năng bắt trước vận dụng đi ra, trong một chớp mắt, ngón tay như điểm của tình, trong nháy mắt phá đi ngọc màn khí. Veng, thanh kiếm kia bị bẻ gãy, tê vô hoặc ngón tay đồng thời điểm tại trường tiêu ngọc tim, cổ họng, mi tâm. Phong đứ nhất ý, nguyên tinh, thần hồn. Sau đó trở tay quét xuống. Trong một chớp mắt, phản phất hết thảy đều trở nên nặng nề trầm trọng. Bạn mật minh ông. Tại ta nắm bên dưới Ngâm hoàng tử ngươi có bảo, trong một chớp mắt, tha cơ hồ lão giác, là hạ thiên bản năng cũng ký ức khôi phục. Tha rõ ràng nhìn thấy, thiếu niên đạo nhân phía sau, đứng đấy một vị khác cổ lão rộng lớn tồn tại, đồng dạng người mặc lạp bào, phảng phất đồng dạng là tề vô hòa khuôn mặt, hai mắt lại là thuần túy như kim, giọng lớn cổ lão liền đứng tại tề vô hòa phía sau, một lớn một nhỏ, một trước một sau, thần sự là hư ảo, chống trải diệu hử. Trương Tiêu Ngọc vô ý thức đọc lên cái kia cổ lão trong trí nhớ danh hiệu, thay nhất. Chương 378, Vô Hoặc, có thể không sự tình huống. 1. Chương 378, Vô Hoặc có thể không sự tình ổn. Mục 378, vô hoặc có thể không sự tình ổn. Thừa cổ chí cao thần chỉ quyết thần thông, tái hiện nhân gian. Đó căn bản không phải tại cấp độ này hẳn là xuất hiện thần thông. Trương Tiêu Ngọc cảm giác được chính mình trong mi tâm lực gấp bội to lớn, bản năng khẩn trương sợ hãi để hắn từ thất thần chạy không trong trạng thái giãy giụa đi ra, cường đại công thể bản năng sát na đã mất đi nguyên bản dự vào bản năng bộc phát ra lực lượng, bây giờ tại nơi này, chỉ có Trương Tiêu Ngọc cái này mới sinh ý thức khống chế cường đại công thể, mà không phải Hạo Thiên đại đế bản năng chiến đấu. Thượng Thanh đại đạo quân vỗ tay cười to nói, ha ha ha. Vậy mà thông qua được cũng vậy quá nhất giao phong mà hảo xong thần thông của hắn gia lông, tiểu tử này ngộ tính, quả nhiên là kỳ tuyệt, kỳ tuyệt, ta, không tệ không tệ. Loại ta, loại ta. Một chiêu này chỉ quyết đột nhiên xuất hiện, đã cường đại lại bá đạo, lại là tuyệt không thể tả. Trương Tiêu Ngọc cười khổ bất đắc dĩ, nói là ta quen. Thế minh đệ thủ đoạn cao siêu, siêu phàm thoát tục, ta không bằng cũng. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là tầm mắt của hắn lại như cũng nhìn chăm chú lên tể vô hoặc phía sau, vừa rồi giao phong một sát na, hạ thiên công thể có kịch liệt phản ứng, loại cảm giác này, liền phản phất chân chính đối mặt đã từng mạnh nhất chỉ định. Xin tử đại thủ, liền liền thân thể đều đã căng thẳng. Nhưng khi thiếu niên kia đạo nhân nhấc lên bàn tay thời điểm, loại cảm giác này liền đã đã mất đi, Trương Tiêu Ngọc nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, đáy lòng có chút hơi kinh kinh ngạc cùng hùng nghi, Thái nhất lực lượng, chẳng lẽ nói, thiếu niên trước mắt này đạo nhân, là đạt được thái nhất truyền thừa sao? Nhưng là cái kia tuyệt đối không thể. Thái nhất chém giết bá hoàng, chết bởi phục hi rất nhiều tính toán cùng tam thanh tứ ngữ liên thủ. Nó sau khi chết, liền ngay cả bạn linh đều trở là vạn yêu. Thu này có thể nói là sâu vô cùng đến từ điểm. Nhưng vì sao? Hắn đem đáy lòng rất nhiều nghi hoặc đều áp xuống tới. Dù cho là thất bại một bán, nhưng cũng là không có chút nào ảo não phẫn hận, chỉ là cười tán thản nói: "Tề huynh đệ, thảo thủ đoạn a." Thiếu niên đạo nhân khẽ cười xuống, ôn hòa nói: "Chỉ là vận khí tốt thôi. Trương Vinh vô sự đi." Thiếu niên đạo nhân dạ ngẩng mặt miệng, cũng đã không còn là Tề Vô Hoặc. Tề Vô Hoặc tâm tư kịch liệt chập trùng, nhưng là hắn giờ phút này đã hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình, ngay tại vừa mới ra chiêu thời điểm, vô ý thức vận dụng thái nhất chiêu thức đằng sau, đã có một cỗ mêng ngông bàng bạc đáng sợ đến cực hạn khí tức đem chính mình bao quạ, sau đó trực tiếp thay thế. Đối mặt chính là từ xưa đến nay mạnh nhất Tề vô hoặc chỉ cảm thấy ý thức của mình giống như là bị đè vào trong lồng giam, cảm giác bên trong một vùng tăm tối sâu thẳm, mà thân thể của mình liền một cách tự nhiên bắt đầu chuyển động. Đây không phải đoạn xạ, mà là trực tiếp thay thế, tề vô hoặc vị trí cùng thái nhất vị trí bị trực tiếp thay thế. Tề vô hoặc biến thành lưu lại hồn phách. Cái này thái nhất trở thành tề vô hoặc. Một loại chính mình tồn tại hóa thành hư vô cảm giác sợ hãi, không bị khống chế hiện lên ở đáy lòng, nhưng là liền ngay cả loại cảm giác sợ hãi này đều dần dần tiêu tán, bởi vì hư vô là không cần sợ hãi. Có lẽ, nếu không phải là bởi vì thái thượng cùng thượng thanh ở đây, Hắn liền bị trực tiếp xóa đi. Mà lúc này đây, Tề Vô Hoặc cảm nhận được đã từng oa hoàng cảm thụ qua Tử vong, không phải nhục thể Tử vong, mà là khái niệm hư vô. Vạn vật tương sinh đều có cái vị trí, mà bây giờ, Tề Vô Hoặc vị trí vẫn tồn tại, nhưng là đứng tại trên vị trí này đã không còn là ban sơ hắn, Tề Vô Hoặc hết thảy kinh lịch cùng tình cảm đều là thật, chỉ là cái này thật cùng ban sơ Tề Vô Hoặc không có quan hệ. Nhất chi quyền năng là hòa hợp mà mỹ. Cho dù là Trương Tiêu Ngọc, Thượng Thanh, Thái Thượng đều không thể nhìn ra vấn đề này. Tề Vô Hoặc đứng tại trong bóng tối vô tận, nhìn xem Tề Vô Hoặc mỉm cười cùng Chương Tiêu Ngọc nói chuyện với nhau. Nhìn xem Đại Đạo Quân thán thở nói ngươi ngộ tính không tệ. Nhìn xem Tề Vô Hoặc đi đến lão sư trước mặt, cung kính hành lễ, được khi ôn hòa như trước, mà Tề Vô Hoặc chính mình biến thành bị phong tỏa tại thần hồn chôn sâu nhất tu phạm, không chỉ là ý thức liền ngay cả thần hồn, ký ức, cảm xúc đều tại dần dần hóa thành băng xương, dần dần bị thay thế, sau đó nhìn xem thần hồn của mình thân thể dần dần hóa thành hơi khói. Từ đều chết không có chút nào âm thanh. Đây chính là, gật bỏ. Tề Vô Hoặc dống nhiên minh bạch chính mình ngay tại kinh lịch tình huống là cái gì. Nhưng mà liền xem như gặp phải không người lịch truyện ta bỏ, gặp phải cho dù là tôn thần phục hít đều cần bỏ ra to lớn vô cùng đại giới mới có thể lịch truyện giết chóc phương thức, đề bu hoặc đấy lòng lại ngay cả sợ hãi cùng bi thương đều đã không còn tồn tại, chỉ là nhìn xem tay trái của mình hóa thành hơi khói biến mất không thấy gì nữa. Thân thể lăn lư, nổi lên vận sóng vô số. Phía trước thông hướng địa phương nào? Tử. Không không không, đây cũng không phải là, là tử. Sau khi chết đi, còn có hồn phách, hồn phách tan thành mây khói, trên thế giới cũng sẽ tồn tại có dấu vết của mình. Đây là, Vô. La Hư Vô, là cháu rống là bị dưới đường nhất phủ nhận cho nên tại đạo khái niệm bên trên bị xóa đi tồn tại. Tại tử vong như vậy bên trong, hắn đột nhiên nghe được nhẹ giọng nỉ non. Trống rông đấy mắt đột nhiên nổi lên từng tia gợn sóng, vì vậy mà đã ngừng lại bị trí cao thần gạt bỏ quá trình. Đi qua rất rất lâu, tê vô hoặc mười rốt cục sáng tỏ, đây là thanh niệm gì? Lai Ôn Nhu giọng nữ. Như là trở về ban sơ ôm ấp, tê vô hoặc ý thức đột nhiên minh bạch thanh âm này đến từ ai. Đó là lạc ấn ở trong huyết mạch vết tích, nàng khai thác chi thuần dòng nước hóa thành người căn cơ, lấy bất chu sơn hạ bùn đất tạo ra người sơ cốt. Tại kim cùng lựa rèn luyện phía dưới giao phó người hừng bậc bản tính, cũng là cái trước chết bởi cùng một loại phương thức dưới tồn tại. Hoa Hoàng, chương 378, bố hoặc có thể không sự tình hộ. 2, chương 378, bố hoặc có thể không sự tình hộ. 2, lúc đầu không nên tổn tại nữ tử, tại cái này sẽ muốn biến mất trên con đường lưu lại một kia vết tích, mà cái này từng kia vết tích, Phản Phật như là chân chính mâu thân nhị non cùng ăn uỷ, Phản Phật là có một bàn tay tại đặt tại tề vô hoặc mi tâm, cái kia đồng dạng trống rỗng hư vô nữ tử nhẹ nói lấy cái gì? Thế là lúc đầu muốn triệt để tan thành mây khói Tề Vũ hoặc bị cưỡng ép ổn định từng kia tồn tại. Loại kia sụp đổ quá trình bị trên phạm vi lớn giảm bất chợt lại. Mặc dù cuối cùng sẽ chốt bụi, nhưng là chí ít không phải là trong nháy mắt tan thành mây khói. Tề Vũ hoặc nhìn trước mắt cơ hồ hóa thành mây khói tiêu tán dữ tử, hai con người yên tĩnh, loại kia bị thay thế sợ hãi cùng cảm giác trống rỗng dần dần suy yếu, cũng cùng lúc này. Tề Vũ hoặc mỉm cười an ủi Trương Tiêu Ngọc, lấy vừa che che đậy lực lượng, tại chưa từng bộc phát thời điểm, cho dù là rõ ràng cùng ngữ cũng vô pháp phát giác, thái thượng cười nói: Vô Hoặc ngộ tính rất tốt, thái nhất chiêu thức bá đạo tương liền, đủ để làm ngươi một loại thủ đoạn sử dụng, mà ngươi nhìn rõ chiêu thức kia đằng sau, tại ứng đối thái nhất thời điểm, đủ để càng thêm nhẹ nhõm chút. A đuổi một lát, lại tiếp tục giảng giải vừa rồi chiêu thức, lão giả rót rượu ôn hòa để thiếu niên đạo nhân mượn tay ra, một lần nữa hoàn thiện một cái kia văn tự. Tề Vô Hoặc có chút không lười, xue bàn tay ra tại lão giả trước người. Lão giả rũa ra ngón tay tại lòng bàn tay của hắn viết xuống văn tự. Chuyên chú chăm chú, thần sắc hiện họa. Hết thảy bầu không khí bình thản, mà vừa lúc này, Tề Vô Hoặc đấy mắt đỗng nhiên nộ tung một tia lăng lệ chi khí. Trên bàn tay kia bỗng nhiên tách ra một cỗ thuần túy nguyên thủy lực lượng, cái kia tựa hồ là bản sơ nhất, bản sơ pháp, siêu việt công nghệ, siêu việt cảnh giới, là một loại cực cao mật mụ bá đạo bản sơ quyền năng. Sau đó tiến lên trước nửa bước, chỉ là trong nháy mắt, trong lòng bàn tay chi nhất phá vỡ lão giả quanh thân tự nhiên lưu chuyển biến hóa thổ khí, lấy nhất chi quyền năng hóa thành kiếm. Trong nháy mắt phá vỡ mà vào lão giả tìm, sau đó từ sau lưng nó xuyên ra. X sát na chi biến, cái ngạt đột ngột ai cũng không thể nghĩ đến, làm lão giả tín nhiệm nhất đệ tử, vậy mà lại ở trong chớp mắt buộc phát ra công kích như vậy, bàn tay xuyên thủ trái tim máo tươi chiếu xuống thanh tịnh trên đà bảo, trở nên ô trọc huyết tinh, lão giả công thế trong nháy mắt bị nhất phá. Thái thượng đấy mắt xuất hiện kinh ngạc. "Nệ, tệ bố hoặc, không đối, thái nhất." Thượng thanh sau đó một khắc tức giận, vươn theo lấy giéo rắc không gì sánh được kiếm minh thanh âm, một kiếm rút ra, đột nhiên hướng phía thiếu niên kia đạo nhân mị tâm chém giết mà đi, bản năng xuất thủ, là bởi vì ở tại xuất thủ sát na, cái kia từng tia không hiệp, liền đã đắp lên rõ ràng cùng thái thượng nắm chặt, biết chính mình đệ tử đã không phải đệ tử, lúc này mới tức giận xuất thủ. Sát cơ tung hoành, lại không một chút xíu giữ lại. Trong một chớp mắt, vạn vật vạn pháp lý lẽ rõ ràng sáng tỏ, liền muốn bị một kiếm chặt đứt. Đã là thái nhất, vậy liền toàn lực xuất thủ. Chật chiết để để, chém rất chi. Chỉ là sau một khắc, gián mua bàn tay nâng lên một trảo. Vạn pháp vạn để ý, hết thảy kiếm quang hội tụ thu liễm, hóa thành một dải hỏa quang, một lần nữa hội tụ hóa thành một kiếm. Thái thượng tay trái bắt lấy thượng thành kiếm minh, đột nhiên một nắm, cái kia giéo dắt kiếm quang bỗng nhiên sụp đổ ra đến, thượng thành kinh ngạc, trong nháy mắt thu lực, mà lão giả khẽ miệng chảy ra máu tươi, nhìn xem chính mình xa lạ đệ tử. Nhìn xem hắn hai mắt mặc dù đen kịt, lại ẩn ẩn nổi lên từng tia lưu quang màu vàng, thần sắc lãnh đạmờ hững, như bao quát rất có chi bình hẳn, như cũ còn tại liệu lĩnh đem bàng bạc nhất chi quyền năng sẽ rách chính mình công thể, tựa hổ săn tỏ. Thở dài, thì ra là thế, thì ra là thế đưa tay, vận khí. Trở tay một trường, đặt tại tể vô hoặc mi tâm. Lại là ngầm mã chưa lộ, chưa từng như sấm lửa giống như một phát, chỉ cưỡng ép vào đâu. Thuần khí đến cực điểm, vô cùng mênh mông khí như giang hà chảy ngược bình thường mãnh liệt trùng kích tể vô hoặc thân thể. Lão giả khẽ miệng máu tươi chảy xuôi, tại bị nhất đích khái niệm ám toán trọng thương tình huống dưới, một tay khống chế được thượng thành nén giận một tiếng, sau đó lấy không gì sánh kịp căn cơ cưỡng ép cọ rửa, ngữ khí bình thản nói thì ra là thế, ngươi là tới tìm chúng ta báo thủ đó a. Có thể ngươi lại không nên đối với hậu bối xuất thủ thái nhất. Tê vô hoặc không đáp, chỉ là lấy toàn lực tôi động nhất chi của năng, không ngừng sẽ rách thái thước khí, đối với nó thần hồn căn cơ tạo thành sẽ rách phá hư, cái này dù sao cũng là tuyệt vô cận hữu trí cao thần, thân dù chết, đạo trưởng tổn. Thái thượng không có lập tức bộc phát thực lực trực tiếp đem thiếu niên ở trước mắt đạo nhân chém giết thậm chí không có phản kháng, bởi vì lấy thực lực của hắn cùng công thể, chỉ cần phản kháng thái nhất quyền hành công kích, luôn phản chấn kia cũng đủ để đem Tiêu Niên trước mắt đạo nhân thân thể cùng thần hồn trấn giết. Hắn cũng nỡ, không đành lòng, cho nên chỉ là thừa nhận cái này đến từ mấy cái cấp kỳ trước sát lục chi khí, không phản kháng, không chữa thương, đồng thời chỉ là lấy bằng bạc không gì sánh được, thuần túy không gì sánh được khí, rót vào thể vô hoặc thể nội. Chư Tiêu Ngọc cuối cùng không phải hạ thiên, bị một màn này kinh ngạc đến ngây người ở sau đó nhìn thấy tại lão giả kia không có gì sánh kịp căn cơ cọ giữa phía dưới, tề bộ hoặc trên thân tựa hồ có một cái thân hình mơ hồ xuất hiện, hai mắt màu vàng, thần sát mênh mông hờ hững, vô thiện vô ác, không vui không buồn, lão giả cổ tay khẽ động, nó khí càng phát ra quần quần mênh mông, thái nhất thân ảnh lại bị cọ giữa tản ra. Ngay, một cỗ tuyệt vô cận hữu khí đột nhiên tản ra, thái nhất thân hình tản ra, thiếu niên kia đạo nhân trên thân thể, linh quang lần nữa khôi phục, lúc đầu bị một bổng giết, chỉ vì chẳng biết tại sao. Vang hoàn thanh âm cùng hình tượng mới miễn cưỡng định trụ tồn tại, chưa từng tại lập tức tiêu tán như mây khói tề vô hoặc dũng nhiên cảm giác được một cỗ to lớn vô cùng khí vận tới. Chợt tựa hồ có một bàn tay từ nãy trống rỗng bên trong rối ra, một chút bắt lấy cổ tay của mình. Sau đó sau một khắc, Tề Vô Hoặc thấy hoa mắt, có một loại đột nhiên rơi xuống cảm giác, chợt hết nhục cảm giác lại xuất hiện, loại kia bị xâm chiếm cảm giác sợ hãi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thân thể ổn định cảm giác, Vương Tình Hoàng hốt mở to mắt, thấy được bầu trời, vạn vật, thấy được trước người lão giả sắc mặt trắng bệnh không huyết sắc, khóe miệng chảy máu, đạo bào thành tịnh khu tại chỉ còn lại vết máu, bàn tay khẽ vuốt trán của mình. Hai mắt Tử Hái Ngựa khí ôn hòa nói vô hoặc có thể không sự tình hổ. Chương 379, thái nhất, người diễn ná. 1. Chương 379, thái nhất, người diễn ná. 1. Chương 379, thái nhất, người diễn ná. Tề Vô Hoắc hốt hoảng, thấy được lão giả mỉm cười trấn an, chợt phát hiện đến lão giả toàn thân đạo bao nhuốm máu, đầy người bờ bụi, sắc mặt trắng bệ, mà cánh tay của mình vậy mà xuyên qua lão giả lồng ngực, trong lúc nhất thời sắc mặt đổi biến, sắc mặt trắng bệ, nói lão sư, lão sư. Trước mắt vị lão giả này Đối với Tề Vô Hoặc tự nói, đây là có thể cùng phụ mẫu so sánh trọng yếu chừng đối. Một đường nhìn dịu hắn trưởng thành, để hắn tiến bộ, dẫn hắn nhập đạo, để hắn tu hành, giờ phút này lại bởi vì chính mình mà trọng thương, không khỏi tâm thần chấn động. Thanh âm ẩn ẩn đã mất đi nguyên bản tình áo, lão giả trấn an tiểu niên đạo nhân, ôn hòa nói, "Không sao, không sao." Khụ khụ khụ, thái nhất, quả nhiên không hổ là chí cao chư thần a, nhất nguyên năng, mạnh mẽ như thế, cho dù là lấy vô hoặc thân thể của ngươi, lại cũng có thể phá vỡ ta chi khí." Thủ khụ khụ khụ, lão giả vừa nói vừa ho ra máu tươi, buôn tay điểm tại Tề Vô Hoặc trên hân. Để thiếu niên đạo nhân lui lại, bàn tay kia từ trên người lão giả xuyên ra, giơ xuống điểm điểm màu đỏ tươi. Tề Vô Hoặc hốc mắt có chút phếu hồng. Khô khô khụ, không sao, không sao. Lão giả sắc mặt trắng bệch không huyết sắc, từ ái nhìn xem Tề Vô Hoặc. Ánh mắt không có gợn sóng từ thiếu niên đạo nhân bên hông cái kia thí luyện trên ngọc giản đã qua, cái này tại gặp mặt chuyển pháp đằng sau, trực tiếp giao cho Tề Vô Hoặc thí luyện bên trên, khí như cũ tồn tại, như cũ trầm hậu. Lại nhìn thấy Tề Vô Hoặc lòng bàn tay còn tại bát tự. Trong lòng an tâm, lại là càng phát ra suy yếu bộ dáng, che mép màu tươi, ngáy mắt từ ái, ôn hòa nói: Một chiêu này lại là có chút đau nhức, bất quá nhưng cũng không sao. Lão sư ngã, khù khụ khụ, lão phu có cái này nằm cái cực kỳ to bì, ngay khí thuần hậu, lại có đan dược tùy thân, mặc dù thủ thường, nhưng là cuối cùng chưa từng trường tới đại bản ở thời điểm này, Chu Tiêu Ngọc tự hồ mới rốt cục lấy lại tinh thần, gọi vàng áp sát tới. Hắn hôm nay vừa đúng tới đây, cũng vừa đúng mang theo đan dược, vừa đúng là có thể dùng để chữa thương độ bận. Lão giả ăn vào đan dược, Loại kia trắng bạch chi sắc hơi khôi phục một chút, loại kia trọng thương tư thái cũng hơi hòa hoãn rất nhiều, nhưng lạ lúc này, lại như cũng có thể nhìn ra được trên người lão giả khí tức không ổn định, như cũng hay là cực kỳ suy yếu, lão giả nhìn xem thần sắc cái nãy đến cực điểm thiếu niên đạo nhân, mỉm cười nói, yên tâm đi vô hoặc, chán cục cụ. "Lão sư, một sự." "Đúng rồi, lúc trước lão sư đưa cho ngươi ngọc giản, ngươi giải đáp đi ra sao?" Thiếu niên đạo nhân như cũng lo lắng lão sư thương thế, gọi cả tự trách cùng khó chịu lo lắng, lắc đầu, nói đệ tử mấy ngày nay không có thời gian lão giả nhẹ đầu, mặc dù suy yếu nhưng lại ôn hòa nói, "Không sao." Vô Hoặc có thể từ từ xem, tùy thân huệ lái chữ lão sư ở đây ngồi lâu, tự sẽ chậm rãi chờ ngươi." Thượng Thanh Đại Đạo quân nhìn chằm chằm Tề Vô Hoặc hồi lâu, không kiên nhận khoác tay áo, nói được rồi được rồi, không nên ở chỗ này nhiều đợi. "Tề Vô Hoặc ngươi không cần ở trong lòng đi, đây là chúng ta chuyện năm đó, ngươi chỉ là bị dư ba liên lụy ở thôi. Chẳng nói, ngươi mới là người bị hại." Thái nhất tiên kia, "Hắc." Bị phục hi hô cái thảm, ngược lại là tăng không ít trí nhớ a." Thượng Thanh Đại Đạo quân cười lạnh bên dưới, chợt một bàn tay đưa lấy lão giả, Xem hợp lý vô hoặc nói chính ngươi cũng bị suất nửa cái bỏ, mặc dù bị lao đầu nhi này trực tiếp kéo trở về, không có nhận căn cơ bên trên chủ đích, nhưng là cuối cùng thụ thương không nhẹ, lại ăn vào một viên đan dược, trở về, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Lao đạo này bị trọng thương, ta phải muốn ở đây bế quan, tự thân vì hắn chữa thương một phen. Thiếu niên đạo nhân lo lắng, lại biết không thể quấy rầy lão sư. Trong trầm mặc chỉ là chắp tay hành lễ, đứng bất động, hướng phía phía sau tối lui. Cuối cùng thi lễ, ảm đạm rời đi. Ma Ngọc Hoàng tự hồ từ trước tới giờ không từng trải qua chuyện như vậy, chỉ là ngây ngốc đứng ở nơi đó. Thẳng đến thượng Thanh Đại đạo quân ánh mắt rơi xuống, nói ngươi cũng rời đi. Lúc này mới hậu tri hậu giác, không có ý tứ cười cười, đem đan dược lưu lại, cho thống khoé bước rời đi. Xa xa thấy được tiểu Niên đạo nhân bóng lưng có tới chỗ không từng có qua thật lạ, Trương Tiêu Ngọc bước nhanh về phía trước, bộ bộ bả bà bài hắn, a đuổi hắn nói tệ huynh đệ, không cần tự tâm, cái này dù sao không phải lỗi lầm của ngươi, muốn trách, cũng phải muốn trách cái kia phụ thân ngươi ra hỏa, là thái nhất có đúng không? Thái Thanh, khu khu, ngã nói là, vị lão giả kia mặc dù nói bị thương thế, nhưng là tại dưới trọng thương, có thể bức lui người áo đen kia kiếm. Còn cần không có gì sánh kịp khí giúp ngươi khôi phục, vực này Tu Vi, cái thế ngươi thấy, cái kia phụ thể giảm một chiêu mặc dù bá đạo không gì sánh được, nhưng là lấy lão tiên sinh kia Tu Vi, nên không phải trở ngại. Thiếu niên đạo nhân trầm mặc nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem bàn tay của mình, bàn tay này đâm xuyên qua lão sư, nhưng là làm sao có thể? Chính mình vậy mà lại đối với lão sư xuất thủ. Tại cái này tự đoan tự trách khó chịu phía dưới, nhưng cũng phát giác được từng kia không hợp lý địa phương. Mặc dù đó là nhất, nhưng là phụ thân tại ngã, liền có thể thương tổn tới lão sư sao? Rõ ràng trước đó Lão sư đều có thể đối với nó tiến hành phong tỏa. Cái kia tên là quyền năng tồn tại, giống như này cường đại sao? Áo đen đại đạo quân dẫn theo kiếm, nhìn phía xa rời đi tề vô hoặc, sau một hồi, nói thì ra là thế, tha quả nhiên trở về. Lạ, từ một chiêu kia tiêu chuẩn đến xem vừa mới trở về. Lão giả ôn hòa trả lời. Đại đạo quân nghiêng người nhìn hắn, thấy lão giả râu tóc chỉnh tề, đang ngồi ở nguyên bản địa phương ăn tính uống trà, trong lực tất một cây phất chuẩn, muội bình trà kia mới vừa bận phát tốt, hương trà bốn phía, để cho người ta cảm thấy miệng lưỡi nước miếng, mà ở phía trước, còn đứng lấy một tên lão giả, toàn thân đạo bảo nhuốm máu khí cơ suy yếu, Thượng Thanh đại đạo quân không nhịn được nói, còn giả vờ giả vịt. Thái thượng vuốt râu mà cười, phất trần quét qua, chỉ chỉ cái kia thụ thương bởi bọn chính mình, lại nói một tiếng, biến. Chương 379, thái nhất, người diễn ná. 2, chương 379, thái nhất, người diễn ná. 2, cái kia bị thương lão giả trong một chớp mắt tan thành mấy khối, hóa thành hư khí, sau đó lão giả tay áo quét qua, cái kia đạo bảo rộng lớn tay áo phùng lên, bên trong thả nhất cái màu tử kim hồ lô, linh chuyển mà bạn bận hóa thành tụ huyết. Giờ phút này chính truyện, cái kia một sợi vân khí liền bị hấp dẫn vào cái này mẫu tử kim trong hồ lô. Áo đen đại đạo quân cất bước đi tới, ngồi ở một bên, nâng chén trà lên lốc từ ngược xuống, nói như thế nào? Là hắn cũng phải. Lão giả thì là thanh tĩnh tự nhiên, trên mặt bảo, vẫn như cũng là thanh tĩnh, hạ phát đồng nhan, khuôn mặt hồng nhuận phân tốt, vuốt râu bình thản nói, đúng là hắn, loại kia lấy yếu mà thắng mạnh, phá vỡ ta khí thủ đoạn, không phải hắn không hề có, chỉ là là gan nhỏ đi. Lão giả vuốt râu động tác hơi ngừng lại xuống, cau mày nói, lão đạo ngã đều để hắn đánh xuyên qua trái tim, đều đã quẹ miệng ho ra máu. Hắn vậy mà không chịu chưa từng nghi ngờ trên thân đi da đầy cũng là có chút phiến phức. Bao lâu trở nên như vậy khiếp đáng đâu? Thượng Thanh đại đạo quân nhìn chằm chằm lão giả này, bất đắc dĩ cười mắng một câu, lại dọa ta một hồi. Không nói sớm. Về phần hắn tính cách, lấy ta quan tri, ước chừng là bởi vì phục hi sự tình, trở nên càng thêm cẩn thận. Chợt đệ xuống tiếng, áo đen đại đạo quân giống như cười mà không phải cười, năm ngón tay nắm chuôi kiếm, kiếm mi có chút giơ lên, trên người có khí cơ tràn đầy, có đấu chiến chi tâm không ngừng bốc lên, rứt khoát nói hắn hiện tại thủ đoạn như thế nào? Dâu tóc bạc trắng lão giả rút râu, nghĩ nghĩ một chiêu kia xuyên thủ chính mình hóa thân trái tim chiêu thức khí cơ, thản nhiên nói, "Bất quá vừa tới mấy ngày, tự nhiên cùng năm cái cấp kỳ trước đó không khác nhau chút nào, nguyên điểm ngừng chân, cũng không tiến bộ." Trời làm tiếc, Thượng Thanh đại đạo quân nhướng mày, đáy mắt âm nhiên sắc cơ, sát khí trùng thiên, nói a, "Nếu như thế lời nói, hai người chúng ta lại giết hắn một lần." Lão giả lắc đầu cự định nói, nhưng là sẽ làm bị thương vô hoặc, chợt khẽ nhíu mày, hắn đại lần thứ nhất lúc gặp mặt, mượn nhờ nhất khí hóa tam thanh truyền pháp, không người có thể biết, không người có thể đo đạc tính cho một viên ngọc giản lấy bảo vệ tề vô hoặc nguyên thần linh quang, nhưng là vừa rồi hắn lại phát hiện, thiếu niên đạo nhân nguyên thần không được gì, lại không phải là viên ngọc giản này linh quang bố trí. Hình như có người bên ngoài xuất thủ. Sẽ là ai? Thượng Thanh đại đạo quân không kiên nhẫn đánh gãy tư duy của hắn, nói cái này cũng không được, vậy cũng không được, muốn làm thế nào? Vật kia lưu tại thần hồn của hắn bên trong, chung quy là cái tai họa. Lão giảng nghĩ, nghĩ, Ôn Hoàn nói, lão phu tự có biện pháp. Hắn trọng thương tại ngã, hiện tại sắp nhận tin tưởng chúng ta, tại cái này năm cái cực kỳ hoàn toàn không có chỗ tiến. Ít ngày nữa liền sẽ có động tác. Thiếu niên nạo nhân nuốt vẻ trong lòng bàn tay ngọc giản. Lão sư 7 ngày trước cho hắn ngọc giản này, sau đó tại trán của hắn gõ 3 cái, nhưng là giờ phút này hắn cũng chỉ là phá giải ra chữ thứ nhất là triển dưới mắt ngọc giản này tản ra mịt mờ ánh ngọc, tê buốt hoặc nếm tự không có kết quả, đành phải giữ tại trong lòng bàn tay, cái này mịt mờ ánh ngọc như cũ tồn tụ, tựa hồ tê buốt hoặc một khi chưa từng đánh vỡ phong ấn này, liền một ngày sẽ không tảng ra. Thần hồn trong thế giới trống rỗng chỗ. Cái kia vô cùng cường đại cổ lão thần linh từ từ mở mắt, màu vàng thuần tuy trong con người có từng kia mừng rỡ, thì ra là thế, Thái thượng, Thượng thanh Cái này chọn bện 4 năm, cái cấp kỳ trong 5 tháng dài đằng đẵng, vậy mà chỉ có điểm ấy tiến bộ à? Hạ Thiên đã vẫn, hầu thủ câu Trần Quất Liệt, các ngươi tuyển sẽ không là ta đối thủ. Nhưng làm mẩu vàng thái nhất chậm rãi giơ bàn tay lên, vừa rồi hắn thay thế Tề Vô hoặc Tổ Đại, chỉ là một trưởng liền xuyên thủng thái độ tim, loại cảm giác này, loại kia xuyên thủng huyết độ cảm giác, loại kia sẽ rách vạn vật chi khí thông khoái, loại kia báo thù niệm vui vui mừng, cũng không phải là hư ảo, hắn có thể tin tưởng cảm giác được chính mình quả thật xuyên thủng trái tim của hắn. Lần này thăm dò là thành công. Bọn hắn cấp độ này gia phong là tuyệt đối sẽ không lộ mạng đến trực tiếp bên trên. Tất yếu trước sáng tỏ nó thủ đoạn theo hầu mới được công sát. Nhưng là làm sao có thể? Thái nhất khẽ nhíu mày, liền xem như hắn không có phản kháng, nhưng là ta chỉ là điều khiển một bộ nhân tiên tiểu đối thân thể. Liền xem như có ta chi quyền năng, nhưng lại làm sao có thể, một chiêu phá hắn khí, còn sẽ rách trái tim của hắn. Đến cùng là thật. Là bọn hắn cái này năm cái cấp kỵ bên trong, quả nhiên là hoàn toàn không có chỗ tiến. Hay là nói Thái thượng, đan diễn. Hắn biết ta tại, biết ta tất nhiên thăm dò hắn, cho nên cố ý Ý nghĩ này trong nháy mắt chiếm cứ thái nhất tư duy, chợt nhưng lại bị trong lòng bàn tay loại kia xé rách đối phương trái tim cảm giác thống khoẻ đánh trở về, nếu là diễn lời nói, cái này chẳng phải là quá quá lớn chút. Cũng cùng lúc này, Thượng Thanh đại đạo quân gặp thái thượng cái kia một bộ hết thảy đều có kết luận sự tình, không khỏi không phải mãi đứng lên, hắn thật không thích nhất vui mừng những này còn còn quấn quấn sự tình, chỉ là gõ gõ kiếm, nếu may quá lớn, ngươi nói chính là cái gì? Cứ như vậy chờ lấy. Lão giả lại cười nói, có triển vọng vô vi cũng. Nói tiếng người. Thấy mình đạo hữu táo bạo bộ dáng, Lão giả cười to lên, a đuổi hắn nói dựa theo đạo hữu nói chính là nói, duyên phận đã kết lại, người ta cần gì phải muốn mạnh mẽ như vậy. Chợt đưa tay một chỉ nơi xa xăm nhỏ, nói ngươi nhìn, đây không phải là sao? Thượng Thanh đại đạo quân dương mắt nhìn lên, đã thấy đến muốn là dự định từng chút từng chút cùng tể vô hoặc rút ngắn quan hệ Ngọc Hoàng Trương Tiêu Ngọc lại là nhích tới gần, nghĩ nghĩ, gõ cửa một cái, đạt được cửa mở ra đến, vào xem đến thiếu niên đạo nhân bộ dáng, chần chừ một lúc, nói tể huynh đệ trước huynh. Ngày xưa thiếu niên kia đạo nhân luôn luôn tình áo, ngày hôm nay sự tình lại như trời chợt rút, hắn cũng gặp phải nhất cái cự đại khó khăn. Trương Tiêu Ngọc ý thức được, đây quả thực là thiên tư giúp ngắn quan hệ phương pháp tốt, trầm trừ một lúc, nói Tề huynh đệ có phải hay không tại ứng đối thời đại thượng cổ cao nhất thần thái nhất, ngã có thể sẽ có khắc chế hắn biện pháp. Lần thứ nhất đoạn chương kèm chút đem chính mình cho đoạn không có. Rốt cuộc minh bạch mọi người cảm giác, ấn tượng thổ huyết. Hôm nay canh ba buổi thượng, cần lại mãi. Chương 380, cục trong cục trùng của canh ba, 1, chương 380, cục trong cục trùng của canh ba, 1, chương 380, cục trong cục trùng của canh ba chương Tiêu Ngọc nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân, Trương Tiêu Ngọc gặp qua Tề vô hoặc cung dung không đội bộ dáng. Nhìn thấy qua hắn quả cảm đi đầu bộ dáng, lại chưa từng thấy qua dạng này ở lần có chút thất thần thất lạc trạng thái, nhưng là Trương Tiêu Ngọc kỳ thật có thể lý giải loại trạng thái này là vì cái gì, không hề nghi ngờ, thiếu. Miết ở trước mắt đạo nhân đem lão sư của mình đem so với chính mình quan trọng hơn. Hiện tại hắn tại bị điều khiển tình huống dưới, vậy mà đối với mình lão sư xuất thủ, còn trực tiếp đem lão giả trọng thương, đang tự hỏi tới đây thời điểm, Trương Tiêu Ngọc bản năng cảm giác ra được, chính mình công thể cơ hồ muốn gợi lên tiếng giống như khóe miệng của hắn đều bản năng cong lên, nhưng là rất nhanh liền ý thức được phản ứng như vậy rất không thích hợp, thế là áp xuống tới. Trong lòng thì là phát rất được, đây là nhất cái, từ tốt, cùng thể vô hoặc rút ngắn quan hệ cơ hội. Mà khi hắn nói ra câu nói kia đằng sau, Tê Bút hoặc con ngươi khẽ nhúc nhích động, Trương Tiêu Ngọc nhìn thấy thiếu niên đạo nhân ấy mắt trầm tĩnh, tại mới vừa từ thất thần trạng thái khôi phục lại đằng sau, cái kia đái mắt cơ hồ là mang theo từng tia sát cơ cùng sát khí, nhưng là rất nhanh liền khôi phục trầm tĩnh, đứng dậy chắp tay thi lễ nói Trương Minh, ngươi có cái gì biện pháp, xin mời nói thẳng đi. Trương Tiêu Ngọc nói nhà ta thư phòng đồ vật rất nhiều, ghi chép thời đại thượng cổ đến bây giờ rất nhiều bí văn. Trong đó nhất định, chán, ta nói là Có lẽ sẽ có thượng cổ niên đại khắp chế thái nhất thần biện pháp. Nếu như tệ huynh đệ ngươi cần, ta có thể đi trở về tìm kiếm một phen, sau đó lấy xuống cho ngươi." Trương Tiêu Ngọc ý nghĩ, nghĩ, hắn cả gan, trong lòng Trần Trương lại là mặt không đổi sắc, sau đó vươn tay tại thiếu niên đạo nhân vô vô lên bà bay. "Yên tâm, tệ huynh đệ, ngươi sự tình tức nô sự tình cũng, nệ ta hảo hữu, chuyện này, ta Trương nào đó người, nhất định rút bọn điu." Thứ 373 thay mặt Ngọc Hoàng bút ký thứ 17 đầu, Duyện Hoa trên tấm, chi bằng lấy đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ta của quá khứ, đà tạm. Một phen an ủi đằng sau, Thiếu niên mặc ngọc hoàng trong lòng trận có sốt ruột cùng độc lực, vậy mà từ chối nhã nhặn tề vô hoặc lưu hắn lại dùng cơ ngợi, nhanh chóng về tới ở trong tiên đình, tề vô hoặc đem hắn đưa ra cửa đi, mà trên đỉnh núi, áo đen đại đạo quân cùng thái thượng đứng song vai, nhìn xem đạo bào màu xanh lam thiếu niên đạo nhân đứng tại cửa viện, thiếu niên mặc áo trắng ngọc hoàng phất phắt tay, nhanh chân rời đi. Chớp bóp nhất cái chướng nhắn phát, liền là đằng vân giá vũ mà lên, thuốn bầu trời bên trong mà đi. Thái thượng nhìn hắn đi xa, vuốt râu ôn hòa nói, hắn ngày xưa luôn luôn sợ hãi rụt rè, bây giờ rốt cục có cải biến tri tâm, nô hôm nay chi thủ tướng, ngược lại để hắn thấy được cùng vô hoặc giao hảo cơ hội. Cuối cùng là có chỗ đổi mới. Kể từ đó, một thì có thể khiến Hạo Thiên chuyển thế đến cơ hội cùng vô hoặc Giang Hạo, thứ hai, Ngô có biết thái nhất căn cơ công thể hòa hầu như thế nào, thứ ba, cũng có thể lựa rối thái nhất, khiến cho Ngộ Phán, mà Ngô lại cũng chỉ đến cái này từ kim hồ lô bên trong nhất khí bị hao tổn, một con này cũng không tệ. Thượng Thanh Đại Đạo quân cuồng mắt trợn trắng. Thứ tư đâu? Lão giả vướt râu cười to nói, thứ tư, cho Ngô thân đệ tử tìm nhất hảo hữu, tìm nhất cơ duyên, tặng một chí bảo. Thượng Thanh Đại Đạo quân giận bộ giận dữ, quả là thái thượng huyền uy. Lão giả không bởi vì đại đạo quân chi nộm mà có trò biến hóa, chỉ là duỗi ra ngón tay chỉ chỉ hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, cười mà hỏi: "Ngươi không phải cũng biết không? Đều cho tới bây giờ, tại ngôi trước mặt giả bộ, lại là cái gì tác dụng?" Thượng Thanh đại đạo quân lặng lẽ cười lạnh một lát, chợt im miệng không nói, bỗng nhiên lẩm bẩm: "Nô cuối cùng là biết, vì sao Ngô Chi đạo luôn luôn nhắc nhở cho ta, muốn để ta đổi một người đối địch." Nữ khí phẫn hận, trong đó thỉnh thoảng có nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Rõ ràng, thân bảo Hãn Chi. Thái thượng tiếng nói ôn hòa nói: "Thái nhất là chúng ta một đời kia gì lưu chi vật." Ta chỉ biết là hắn sẽ ở thời đại này khôi phục, cho nên 8000 năm trước đằng sau, ngay cả nhân gian du lịch, tìm kiếm hắn khôi phục vết tích, nhưng thủy chung không có tìm được, nhưng lại không nghĩ tôi à, cái này chăm chú nghe vì ta tìm thấy đệ tử, đúng là thái nhất lựa chọn người. Thượng Thanh đại đạo quân nói chúng ta có thể hay không quản được nhiều lắm. Thái thượng đốn đố nhiên, nói về sau con đường chung quy là chính bọn hắn đi đi, nhưng là thời đại thượng cổ vết tích từ nên chúng ta đi phieng. Người ta đều biết, trên đời mọi việc, đoạn không thế ngày. Hai tử cũng nên đi xa, bây giờ có thể vì bọn họ che một chút mưa gió, là một chút tôi. Thự Thanh Đại Đạo quân khó được tán thành. Im miệng không nói thời điểm áo bào đen ngọc châm theo kiếm, tự có một cỗ nhuệ khí phong thái. Chợt đong nhiên ý thức được cái gì, quay đầu đi, "Ân." Chờ một hồi, "Châm chú nghe cho người tìm đệ tử, có ý tứ gì, mau nói đi." Tề Vũ hoặc Gan tỉnh mấy canh giờ, hắn nhìn xem chính mình cái kia thương tổn tới lão sư bàn tay, trong lòng ngay từ đầu hiện ra ảo não tự trách cùng hận ý, nhưng là rất nhanh, hắn đem cảm xúc này áp xuống tới, thiếu niên đạo nhân lên ba nén hương. Lần này không bái thiên địa, khống bái Thanh Thanh, chỉ là ở phía trước. Ba cây hương hỏa từ từ đi lên, Tề Vô Hoặc đang ngồi tại trước, hai mắt khép kín, đem rất nhiều tầng niệm đều xem tới, duy trì có lưu lại một cái suy nghĩ còn tại đáy lòng, như là thiêu đốt lên, cao lại hỏa diễm, Tề Vô Hoặc đứng dậy, nhấc lên huyết hà kiếm, lần này huyết hà kiếm không có ngang ngược kiếm mình, mà là tại Tề Vô Hoặc trong lòng bàn tay chậm chậm lưu động, trên thân kiếm lưu động băng lánh sáng rực. Kiếm này lại lần nữa phù hợp Tề Vô Hoặc tâm tính. Sau đó là luyện kiếm hoàn toàn như trước đây tu hành, thủ đạo. Thượng Thanh đạo quân nhìn xem trong sân cầm kiếm mà đứng Tề Vô Hoặc, nói: "Phẫn nộ tự trách bi thương đều hóa thành sát khí." Dạng này rất tốt, tính cách của hắn quá bình hàn, bình thản mặc dù rất tốt, nhưng là dạng này kịch liệt cảm xúc, thích hợp hắn hơn thể ngộ một ít kiêu ý. Thái thượng, ta cho ngươi luyện khí 3000 đèm, tên đệ tử này nhường cho ta, như thế nào? Lão giả không đáp. Vào đêm tể vô hoặc đến thăm lão sư thời điểm, lão giả lại biến hóa ra loại kia suy yếu không gì sánh được bộ dáng, tựa hồ tựa hồ bị một điều kia trọng thương, không cần phải nói là máu tươi vết tích, liền ngay cả khí cơ cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì ở, mặc dù suy yếu, nhưng lại là tốt xấu gắn bó ở, bên kia đàn dược cũng đã rỗng. Tể vô hoặc im miệng cũng nói Nhìn xem lão giả hư nhược bộ dáng, trong lòng có chịu, phục dưỡng lấy lão giả nằm ngủ, Tề Vô hoặc an vị tại lão sư bên cạnh, ánh đến phía dưới lão giả râu tóc đều có chút khô cạn bộ dáng, nếp nhăn tựa hồ cũng so với ngày xưa càng nhiều đứng lên, mặt như giấy trắng, chỉ là nghiêng người ở một bên thế đi. Tề Vô hoặc hô hấp tiến tĩnh, huyết hạ kiếm ngay tại bên cạnh đệ đó. Hắn chờ đợi lão giả ngủ say, nhấc lên kiếm quay người đi tới, Thượng Thanh Đại Đạo quân vây quanh hai tay. Tề Vô hoặc hướng phía Thượng Thanh Đại Đạo quân chắp tay thi lễ, nói tiền bối. Thượng Thanh Đại Đạo quân khẽ nâng xuống cái cằm, nói bắt đầu đi. Là, Tề Vô hoặc phất tay nào. Quân chân ngồi ở kia một vòng tròn bên trong, chậm rãi nhắm mắt lại, đối với lão sư thủ thường lo lắng, bởi vì chính mình mã dẫn đến lão sư trọng thương phẫn hận tự trách, hội tụ vì thuần phí sát cơ, hôm nay như cũng không thể cam đoan đã giải quyết thái nhất vấn đề, Tề Vô Hoặc cảm thấy, chỉ sợ còn chưa từng như vậy. Thượng Thanh Đại Đạo Quân nhìn xem Tề Vô Hoặc tiến nhập vũ sai, có chút nước mắt. Thái nhất ngươi sẽ làm gì chứ? Tại phát hiện chúng ta cái này nằm cái cấp kỵ bên trong, không có bao nhiêu tiến bộ tình cùng dưới, ông trong lực sát cơ ngươi lại muốn làm cái gì? Thượng Thanh Đại Đạo Quân năm kiếm, kiếm khí sông nhiên, che lấp khí cơ, hai mắt bình thản, xuyên thấu qua phòng ở. Nhìn thấy năm nghiêng tại dưới giường lão giả, nhìn thấy lão giả kia dưới ánh trăng sắc mặt trắng bệnh, lại là dần dần biến hóa, hóa thành một khối to lớn màu xám trắng tầng đá, liền ngay cả Tề Vô Hoặc nhìn thấy lo phát, nhưng đều là phía trên tại cuối thu thời tiết khô cạn đồng thảo thôi. Thượng Thanh Đại Đạo Quân gãy lòng tự nói, tốt một chiêu thiên biến vạn hóa, tốt một tay, thai hóa dịch hình khó trách tiểu tử kia nhìn không ra thật giả. Chương 380, cục trong cục chung của kênh 32, chương 380, cục trong cục chung của kênh 32, Tề Vô Hoặc lại lần nữa mở mắt thời điểm, trước mắt vẫn như cũ là thân ảnh màu bằng kia, là thái nhất tôn thần mà trùng quanh quẩn quẩn ba lên, khí lại lần nữa đem Thái Nhất ngăn cách, hiệu lệnh nó chỉ có thể sử dụng cùng Tề Vô hoặc tương tự căn cơ, mà bị này Thái Nhất cùng Tề Vô hoặc khoảng cách càng ngày càng gần. Thái Nhất hờ hững nhìn chăm chú lên trước mắt đạo nhân. Sau một khắc, kiếm khí rút ra, xâm nhiên nhuệ khí bộc phát, so với ngày xưa càng thêm ba phần áp khí, ba phần sát cơ, trong nháy mắt phách trạng rơi xuống Thái Nhất phía trước, một đêm này lại là tựa hồ bệnh viện không kết thúc ngày trầm giết, nhưng là Thái Nhất lại là ần ần đang lui lại, hắn lại một lần đỗ lại ở Tề Vô hoặc kiếm chiêu đằng sau, đáy mắt nổi lên một tia gợn sóng. Sát khí tuyệt vô cận hữu sát khí liền cùng hắn một dạng. Trong ngay mắt này, thái nhất trước mắt tựa hồ xuất hiện một thân ảnh, đã từng đánh đàn đánh cờ, ôn nhuận như ngọc bằng hữu điên cuồng như ma bình thường xuất hiện, khi đó trong đôi mắt sát ý cùng hiện tại nhân tộc này tiểu bối đáy mắt sát ý như vậy điệu tượng giống, nói như thế, thái thượng hắn, thật thụ thương. Như thế nào thăm dò, như thế nào mới có thể xác nhận chính mình thử thành quả đến cùng là thật lạ dạ. Là tỉ thí dò xét trọng yếu hơn đồ vật. Đây chính là hắn lựa chọn trước mắt đạo nhân này nguyên nhân một trong. Đệ tử phản ứng, rõ ràng chính là biểu hiện ra bản thân kết quả thử nghiệm. Như thái thượng chỉ là đang diễn người nói trước mắt đạo nhân này, dưới đáy lòng chỗ sâu nhất tuyệt đối không có khả năng che giấu đứng lên, tuyệt đối sẽ xuất hiện lo lắng lộ tẩy loại hình cảm xúc, mà không phải như vậy thuần túy sát cơ cùng hận ý, cho dù là từng tia gợn sóng đều sẽ bị phát giác. Thái nhất trong lòng không có gợn sóng, chỉ là làm giả phán định. Nên quả thật, bị Ngô Chi quyền năng gây thương tích. Trừ phi, thái thượng cũng như năm đó người kia một dạng, liên đối người một nhà đều lừa gạt được. Cái kia không có khả năng. Nhưng là, nếu thật như vậy đâu? Thái nhất đáy lòng có vô số suy nghĩ chấp trùng, hướng tới tệ bộ hoặc công sát, cuối cùng Hắn đột nhiên từ bỏ nguyên bản lập tức chiếm cứ tể vô hoặc thân thể dự định, dù sao, nếu là Thái thượng đang diễn, như vậy chính mình lập tức thay thế tiểu tử này, Thái thượng trở tay cho mình một chiêu cấm tiệt thiên địa thủ đoạn, chẳng phải là vừa vặn vặn rơi vào trong bẫy của hắn. Bước này lấy thân cận người làm quân cờ thủ đoạn, đã từng có người dùng qua. Giờ phút này liền nghĩ tới cái kia người mặc áo xanh, đã từng ôn nhuận như ngọc, về sau lại như ma bình thường cố nhân. Nhất hạch tâm lý niệm, không thể nào hiểu được Cố Hưu phẫn nộ. Ngươi muội muội chỉ là bạn bật một trong mà thôi, chỉ có không có ý nghĩa huyết dịch làm liên quan. Nói lại cùng ngươi đại đạo tương hợp. "Đã có đọng tranh, nô mặc dù gạt bỏ ngươi mà muội, có thể ngươi chí ít còn có nô cái này cố lưu tại, nô vẫn có thể cùng ngươi đánh đàn luận đạo, ngươi làm sao khổ thiết kế rất nhiều, cùng ta là địch." Tranh. Tiếng minh bên trong, trường kiếm rơi xuống, để vô hoặc còn kiếm, tay trái phiên thiên hấn, lại đi thái nhất chỉ quyết cách thức. Kẻ đến sau nặng nghề, tiến hành giả bá liệt dung hợp, bên ngông thái nhất ý thức cũng thấy tán hưởng, trở tay áp chế, lại cuối cùng chưa từng như lúc trước dự định như thế, rút ngắn khoảng cách, ngược lại ẩn ẩn lui lại nửa bước, nhìn thấy trước mắt là để buộc hoặc đang tức giận sắt cơ bên trong bộ phát ra triều thước, nhất chi hùng vị ý chí tự nhiên nhi nhiên có phán đoán. Trước chờ đợi một thời gian ngắn, các loại gặp thái thượng chi phản ứng. Như nó là giả, tất có mánh khoẻ, mà trong khoảng thời gian này, Thái nhất một tay bắt lấy kiếm này, đại đạo vô tình, vận chuyển nhẫn nguyện, hắn xếp hợp lý vô hoặc cũng không xác ý, cũng buo thiện ý chỉ là lấy xưa nay hở hơn cùng hùng vị, thưởng hở, lại tự nhiên nhi nhiên làm ra quyết đoán. Đã muốn giết ngươi lão sư. Lô đang thử thăm dò thái thượng đoạn thời gian này, liền làm một lần ngươi lão sư, cùng ngươi luyện một chút. Chẳng phải mau đem người đánh tan? trở tay cầm kiếm, phách trảm. Kẻ kiện to lớn vô cùng, cao có ngàn trượng bạch ngọc cửa lớn bị chậm rãi đẩy ra đến, trong một chớp mắt phun trào mã ra vân khí trùng kích tại Trương Tiêu Ngọc trên thân, để hắn đều có chút không thích đứng, ngẩng đầu lên mỗi một cái giá sách đều là cao có mấy trăm trượng, to lớn vô cùng, từng cái ngọc giản liên trôi nổi tại trong hư không. Đây là Thiên đỉnh tàng tứ chỗ, là hậu thiên nhất hệ tiên thần cái này vô số trong tuế nguyện tích lũy vô liếng. Thái nhất, thái nhất hẳn là tận cùng bên trong nhất. Trương Tiêu Ngọc tiến vào chỗ sâu nhất. Hắn cố chấp như vậy tự hồ không chỉ là muốn trợ giúp Tề Vô Hoặc, làm cái kia đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình, mà là bản năng của thân thể cũng đang thúc dục gấp rút hắn, ngoài dữ liệu, đối với Thái Nhất Ly Chép, so với trong tưởng tượng của hắn càng nhiều, hoặc là nói, nhiều rất nhiều rất nhiều. Bởi vì làm mà nhất, mà lại là vĩnh viễn bại lộ ở bên ngoài mà nhất. Cho nên tự nhiên Nhi Nhân sẽ có nhiều cường giả như vậy nhằm vào hắn thủ đoạn lạm ra phá giải. Chu Tiêu Ngọc vô ý thức nổi lên ý nghĩ này, sau đó bắt đầu tìm kiếm những điển tịch này cùng Ly Chép, có lẽ phải nói, thiên đình rất nhiều thủ đoạn thật sự là nhiều lắm, Ly Chép quá mức phang phú. Dẫn đến Trương Tiêu Ngọc trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy chân chính thích hợp thủ đoạn, cũng không phải là không có nhắm vào thái nhất thần thông, chỉ là những thần thông này bằng không yêu cầu hà khắc, bằng không sẽ ngay cả tệ vô hoặc cùng một chỗ cho giựt sát, cho bệnh mấy cái giờ, Trương Tiêu Ngọc đúng là không thua hoạch được gì. Hắn ngồi tại tường vân phía trên, xung quanh đều là từng bước từng bước trôi nổi ngọc giản, thậm chí còn có cổ lão thời đại lấy một loại dị thú da làm thành quần trùng, đều mở ra tại trái phải, quấn quanh ở Trương Tiêu Ngọc bên người. Thiếu niên Ngọc Hoàng hai mắt mờ mịt, ngay từ đầu nhiệt tình đều có chút tán loạn, liền nghĩ trực tiếp nằm ở chỗ này mà bày, chuyện gì đều không làm liên nằm, nhìn lên trên trời vân khí bay tới bay lui a trận thứ. A, không được, không được. Trương Tiêu Ngọc vỗ vỗ mặt mình, nói phải bắt lấy cơ hội này mới là. Nếu đã đáp ứng, liền không có đổi ý lý do thoái thác. Thế nhưng là chợt nึก mày, liền không ai có thể nhằm vào trạng thái này thái nhất, chuẩn bị, vừa lúc cùng mộng cảnh có liên quan thủ đoạn sao tôi thôi, ta thiên đỉnh, bao quát vạn vật đại đạo, loại thủ đoạn này, hẳn là có cất giữ. Đi, đằng sau một trận tìm kiếm, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Bất quá Trương Tiêu Ngọc ý thức được một cái góc độ khác, nếu chính mình tìm không thấy đối ứng thần thông Như vậy đi tìm một cái có thể cho hắn cấp tốc tìm tới món đồ vật thần thông không liền có thể lấy. Tuần Hoàn theo mạch suy nghĩ này, Trương Tiêu Ngọc rất ngo tìm đến một môn khác thần thông, ta xem một chút, môn thần thông này có thể tìm được vật mình cần, nhưng lại có phạm vi yêu cầu, hao phí pháp lực khả lớn, thuộc về thấm nhuần tiên điệu thủ đoạn, ta kiếp trước làm sao cái gì cũng biết. Ân, lại thử nhìn một chút. Nếu không muốn tìm tới ngày tháng năm nào đi. Ân, đây là cái gì? Y điệp. Quả thật có ngọc giản, nhưng ai lại ở chỗ này nhét như thế nhất cái ngọc giản? Ngày xưa Thiên cung tiên quan vậy nước quét nhà chỉnh lý, thần thông lại có bỏ sót phải không? Trương Tiêu Ngọc Thi triển pháp này, lần theo bản năng linh tính đi tìm địa tích thời điểm, đột nhiên phát hiện thần thông này đem chính mình dẫn đạo đến nơi nhỏ lẻn, tại giá sách cùng giá sách trong khe hở, có một viên nhét vào ngọc giản, ngẩng đầu lên, nhìn thấy chỗ này vị trí, quả thật là ghi chép thái nhất bộ phận. Chính là ngốc đem nó dẫn dắt tới, nhìn thấy phía trên bụi bẩn, nhưng lại có một cô ban bị, cho thấy bất phàm. Mà người ghi chép là, Trương Tiêu Ngọc ánh mắt lóe nhìn, nhìn thấy một nhóm lớn phi giật thoải mái tuấn tú văn tự, vô ý thức niệm tụng đi ra, nói lớn minh không đọ động. Tịch Liêu Linh Nguyên, khác biệt không cách nào giới, tựa sang ngút ngàn dạng nguyên thần. Đũa viên bắt đầu dễ, bố diễn tiên thiên ngũ thái, sích văn chân nhất, khai hóa ngọc cực nguyên đảnh, hồng nông tích phá triệu sinh đại thiên mập phẩm, căn bản vũ trụ, luyện thạch phổ cứu diên phụ. Huyền diệu khó giải thích, thực chư tiên chư Phật chư thánh chi tông. Bên trên vô cực bên trên, chính là chưởng đạo trưởng pháp trưởng cấp chi chủ, đạo dương hư hoàng thần mẫu thiên tôn. Phật hiệu Bạc Đức Uy Minh Diệu Đế. Ánh sáng khi ân trạch, phổ độ chúng sinh, đoàn đất tạo ra con người, hóa sinh văn luận. Đại bi đại từ, đại thánh đại nguyện, hoa hoàng lương mẹ thánh thiên tôn. Trương Tiêu Ngọc có chút nước mắt, như có điều suy nghĩ, thì ra là thế a. Hắn một lần nữa ngồi tại tường vân bên, bên trên, tìm cái thoải mái một chút vị trí, tự nói lại chắc chắn nói là hi hòa biết. Cánh ba dâng lên, chắp tay lại bái chương 381, phục hi đệ tư lại, mục chương 381, phục hi đệ tư lại, mục chương 381. Phục Hy để tư lại mặc dù nói phần lớn ghi chép đều đối với Thái Cực Thiên Hoàng Thượng Đế Phục Hy rất có khác biệt, nhưng là kế thừa hậu hậu tiên công thể Trương Tiêu Ngọc nhưng không có cảm giác được đối với nó phẫn hận, như cũng nguyện ý xưng hô làm một tiếng hi hoảng, nhưng là đến từ bản năng của thân thể thì là nói cho Trương Tiêu Ngọc, Phục Hy gia hoàng này, nếu là chết, đó chính là trợ̣ng cổ Thái Cực Thiên Hoàng Thượng Đế Phục Hy. Ban đạo thị hội lúc là chư tiên thần nhớ lại tổ thần. Mạc Hoàng sẽ đích thân kính chén rượu thứ nhất, bên trên thứ nhất đầu của hương. Nếu là xuống lại lời nói, Hạ Thiên công trải nghiệm lựa chọn trực tiếp lại cho hắn lấp nhất cái xem đất, thêm tức nỡng, ép chặt Quả là vô thượng độ cao, cực kỳ lớn đạo cực kỳ. Nhiên hiệu Thái Cực, không biết so với hiện tại vị kia câu Trần Đại Đế uy danh hiển hách bao nhiêu, mà vị này thượng cổ niên đại thôi diễn bắc quái, nhiên hiệu Thái Cực cường giả, vậy mà lại ở chỗ này để tư lại, hay là vừa lúc nhằm vào Thái nhất cái này phiến Trường Tiêu Ngọc không khỏi đáy lòng có chút cảnh giác, nếu là trong ngọc giản này biện pháp nhưng thật ra là cái ngụy trang làm sao bây giờ? Có thể hay không ghi chép là phục hi hi hoang khôi phục lý lẽ. Trường Tiêu Ngọc cẩn thận lấy một đạo pháp quyết mở ra ngọc giản, chợt phát hiện phía trên văn tự lưu động hiện ra biến hóa to lớn. Từng cái văn tự màu vàng trôi nổi tại không trung, là phục hỉ để tư lại, mà bên trong văn tự ký tức, có thương cổ chi đạo, rõ ràng là mấy cái cấp kỳ trước đó tạo vật. Xem chừng thời gian, hẳn là thái nhất còn tại thời đại bên trong. Văn tự phiêu dật. Thái nhất tại 3.7675 ngày 8 tháng 11 6 canh giờ cũng một khắc 3 phần 15 hơi thở lúc, hạ Ngô Ma Hoàng, ta muốn chu diện. Nhưng tôi diễn gần năm, không có triệt để đem nó diễn sát lý lẽ. Thái nhất phân hóa chi thần ngẩn bạn, mà nó tồn hộ tại trong mật vật, có thể chạm chi, lại không cách nào diệt chi. Ta suy đoán, hậu thế bên trong Có lẽ sẽ tại nhân tộc tử đệ trong thân thể khôi phục, đã là là ta chỗ chém, ta tự sẽ lưu lại giải quyết tri pháp, Thái Nhất cường hoành không gì sẽ được, nhưng là không được lo lắng, hậu thế khôi phục chi hắn, là hắn nhưng cũng không phải hắn. Ta sẽ không để cho hắn sống sót. Hậu thế khôi phục bất quá chỉ là trong bạn bật thái nhất vô số mảnh vỡ bằng vào tổ hợp cái bóng thôi. Bởi vì có thái nhất ẩn ý, có thái nhất làm mạng cùng bộ phận ký ức, sẽ cho rằng chính mình là thái nhất. Nhưng là, bản tọa xuất thủ, làm sao lại để hắn có sống đến hậu thế khả năng. Một câu nói kia viết xuống đến phòng khinh vấn đạm, nhưng lại mang theo cực lớn tự tin. Hiện lộ rõ ràng gia thượng cổ đại đế Phương Thái. Có thể câu nói tiếp theo liền để Trương Tiêu ngập động tác đều dừng một chút. Lấy Apaten, ta sẽ đem hắn chuyển thế hết thảy chuẩn bị ở sau toàn bộ đều nghiến nát. Ta muốn ở trước mặt hắn chém giết hắn hết thảy hảo hữu thân bằng, đem nó tinh thần cùng nhục thể tra tấn đến cực hạn, để nó tại vô tận không cam lòng cùng trong điên cuồng chết đi, ta sẽ phá hủy niềm kiêu ngạo của hắn, nghiền nát hắn ngạ mạn, đem hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo vạn tộc biếm thành chỉ biết uống máu ăn thịt dã thú, nói cho hắn biết hắn cái kia cái gọi là thiên đỉnh bất quá chỉ là nhất cái kéo dài hơi tàn hư thôi không chịu nổi lầm rầm giam. Sau đó Ta sẽ mang lấy hắn cùng nhau đi hướng đạo căn nguyên đem Á Ma mang về. Ta muốn để hắn hồi phi đến diện, nếu là ta đã chết, liền đại biểu cho, chân chính cái kia nhất cũng đã chết đi, nhưng là đạo trưởng tôn, tất nhiên sinh sôi bước phát triển mới ý thức, sẽ kế thừa nhất hữu hận, tự cho là đúng nhất kỳ thực chỉ là cái thật đáng buồn bỏng r้าง, kẻ đến sau, ngươi có thể cho là hắn là thay nhất, nhưng là không cần lo lắng, hắn giờ phút này bởi vì trong ý thức có nhiều bị ta cha Tấn Lưu lại hận ý, cho nên ý niệm đầu tiên liền nhất định sẽ đi bảo thủ. Ta từng cùng Thái thượng luận đạo Cuối cùng ta sẽ để cho Thái thượng tự mình xuất thủ đối với Thái nhất gia triều, làm cho Thái nhất nghĩ lầm hết thảy đều là thái thượng bố cục, đem nó hận ý liên lụy tại thái thượng chi thần, như vậy nó khôi phục vị cách tất nhiên sẽ lựa chọn tại thái thượng đệ tử, vô luận là Huyền Đô hay là mà khác, nghĩ đến phải sợ hãi tài truyện diễm, sẽ không dễ dàng vẫn diệt. Trương Tiêu Ngọc, khi hoàng ngài là đến cùng làm cái gì, mới có thể như vậy chắc chắn, khôi phục đằng sau thái nhất trong đầu chỉ còn lại có phẫn hận cùng báo thù. Nhằm vào như thế tình huống, ta lưu lại mấy cái đủ để nhằm vào hậu thế khôi phục thái nhất thủ đoạn có thể thỏa thích vận dụng chi một loạt thần thông đều là có cực lớn hạn chế tính, không cách nào biến thành thủ tục quen thuộc sử dụng, nhưng là tại dưới một ít tình huống sẽ bộc phát ra rất lớn uy năng. Trương Tiêu Ngọc đảo qua một chút, liền phát hiện những thần thông này chuyên môn khắc chế thái nhất thủ đoạn, từ võ nghệ đến thần thông đến pháp bảo, thái nhất rất nhiều thủ đoạn, đều có đối ứng phá chiêu phá chiêu chi pháp. Đây là phục hy nghiên cứu hơn 3000 năm, đối với thái nhất hiểu rõ. Cuối cùng là phục hy bình hòa văn tự xuyên thấu qua loại kia đầu bu lông, tựa hồ còn có thể nhìn thấy lúc mới đầu. Ôn Nhuyễn Như Ngọc, tại trong gió đánh đàn thần linh, lại lời nói, Duy nguyện a oa sáng tạo chi tổ duệ có thể kéo dài ở hậu thế tiên tu và đại, không dứt nó máu, nguyện mưa thuận gió hòa, bách tính an cư, đừng quên mẹ hắn. Phúng Nghi, Cẩn Lưu tin Chương Tiêu Ngọc thở ra một hơi. Tựa hồ lại thấy được cái kia đã từng ôn nhuận như Ngọc thần linh, nhưng là hắn không phải hạ tiên, loại kia tiếc nối cùng nhớ lại cảm xúc chỉ là trong nháy mắt liền đã kết thúc, bây giờ tồn tại ở đáy lòng, là có thể mang theo những vật này tiến đến nhân gian, rũi lưng một cái, ngồi tại tường vân phía trên, một cách tự nhiên rời đi nơi này, chưa từng rời đi, đương nhiên liếc thấy thân ảnh quân thuộc, trong lòng không khỏi phiền não. Người tới là nhìn lại phong thái như Ngọc làm cho người không khỏi sinh lòng hảo cảm đạo nhân, thần sắc đoan trang cung kính, nói thần, Tư Pháp gặp qua Ngọc Hoàng Đại Đế quân. Thiếu niên Ngọc Hoàng chỉ có thể may mắn, mình tại ở trong tiên đình làm việc vẫn như cũng là biến hóa tư thái, chưa từng bại lộ giờ phút này chân thân, chỉ là thản nhiên nói, khanh có thể miễn lễ. Tư Pháp đại tiên tôn đứng dậy mỉm cười nói, thần tới nơi đây tìm tiểu nhất điển tịch, nhưng lại không biết, bệ hạ vì sao cũng ở đây. Thiên hạ này bạn pháp, rất nhiều điển tịch, ghi đi chép đều là bệ hạ phát môn, tất cả lịch sử hồ sơ, mật nghe cũng bất quá chỉ là bệ hạ tự mình kinh lịch, cái này tàng thư chỗ chỉ là vì để bạn vật thường sinh biết hảo tiên vĩ đại. Làm thấy một lần chứng ma tồn tại ở này, ngài cần gì phải tự mình đến này đâu." Thiếu niên Ngọc Hoàng nhìn xem cái này, tựa hồ nói ngoài có ý tư pháp đại thiên tôn, thản nhiên nói, "Khanh là có chuyện gì không?" Tư pháp đại thiên tôn nói bệ hạ lâu không giải trời, thiên đình nguyệt dư không từng có qua triệu hội. Lượng tiếp phu rừng, trong thiên rồi có rất nhiều sự tình, cần bệ hạ tự mình xử lý. Thiên xu viện tích lũy hồ sơ đã giống như núi cao, thân cả gan, xin mời bệ hạ tiến đến nhìn qua." Trương Tiêu Ngọc nhìn chăm chú lên trước mắt cái này có vẻ như cực cung kính tư pháp đại thiên tôn. Từ trong mắt của nó quy xuất một chút vi diệu hàm nghĩa, vị này tư pháp là đang tính toán ngăn cản chính mình hạ phàm, hay là trùng hợp tới đây. Trương Tiêu Ngọc muốn lập tức phản bác, nhưng là vị này tư pháp đại thiên tôn tựa hồ đưa tin cho còn lại các bộ tiên thần, chỉ là ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy bọn hắn đều là khiêng rất nhiều hồ sơ mà đến, đều là mạo cung kính. Trước bái Ngọc Hoàng. Sau đó lập tức liền lấy đồng dạng cung kính tư thái, lại bái tư pháp. Trương Tiêu Ngọc trong lòng thở phào một hơi. Trong lòng có một cỗ táo bạo cảm giác. Chương 381: Phục hy đệ thư lại 2, chương 381: Phục hy đệ thư lại 2. Hắn rất muốn lập tức trở mặt lẫn bản, nhưng là ở thời điểm này, Trương Tiêu Ngọc ý thức được, chính mình của quá khứ, Hạ Thiên Đại Đế lưu lại rất nhiều di tác, các bộ trật tự, cũng là tại chói buộc chính mình, hắn đã còn cần Ngọc Hoàng vị cách cùng danh hạo, hiện tại liền không thể không duy trì lấy Ngọc Hoàng uy nghiêm cùng chức trách. Thế là đành phải nhịn thêm. Bây giờ nhịn không biết bao nhiêu lần, nói ít có trăm lần, có nhiều nghìn lần. Nhịn thêm một chút, người bồi cuối cùng phải bỏ ra đại giới. Ngọc Hoàng Trương Tiêu Ngọc con ngươi quét qua cùng kính hành lễ tư pháp đại thiên tôn, lòng tại tay áo phía dưới bàn tay nắm chặt, thản nhiên nói, "Đồng ý." Tư pháp đại thiên tôn chủ động cong xuống, Sau đó, chư các bộ tiên thần tại theo tứ pháp đại thiên tôn cùng nhau cong xuống, cao giọng tụng xướng nói chúng thần, cung thỉnh bệ hạ gi giá thiên xu viện. Tưởng Vân lưu chuyển, phía trước là tiên nữ dẫn đường, phía sau thì là tiền tướng che chở, tiên quan tùy thị, thủy thải nhau nhau, không nói ra được giọng lớn to lớn, ngọc hoàng trong mắt, nhìn về phía nhân giàn, bàn tay trắng nõn giữ chặt viên này có thể cùng tề vô hoặc tạo mối quan hệ sở dụng ngọc giàn, bàn tay dùng sức đến lồi lên gân xanh, nhưng lại chỉ có thể đem điện tịch này thu nhập trong tay áo. Đang sau mấy ngày bên trong, Tề Vô hoặc không thể nhìn thấy bên trong chư giường giả sự tình liên lụy ở chương Tiêu Ngọc. Mà mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn thì là quá chú tâm tiến vào tại thần hồn thế giới trong chiến đấu. Đồng thời tại chính mình thương tổn tới lão sư tình bóng dưới kích phát ra ác khí phẫn hận sát cơ thôi động bên dưới, một thân sở học bắt đầu từ nguyên bản phong khinh vấn đạo, có ngược lại biến hóa địa sát khí tung hoành phương hướng đi, lại là càng phát ra hòa hợp, càng phát ra tự nhiên mà vậy. Cước kiếm, lật trời, huyền chương công phu, thượng cổ chỉ quyết. Tại ba phần ác khí sát khí kích thích xuống, cái này rất nhiều thần thông võ học lấy một cỗ đặc thù khí liên hệ tới, nhưng là đối diện tổn tại dù sao cũng là nhất, Hưu tâm đang thử thăm dò thái thượng thế là chưa từng lập tức đem trước mắt đạo nhân này lễ xuống, nhưng là ai có thể nghĩ tới, trước mắt đạo nhân này ngược lại là tại dưới áp lực này, nhanh chóng tiến bộ đứng lên. Cái này bức mạch quá nhất chi hình không thể không từ từ tăng lớn cường độ, tăng lớn áp lực, gân bó tại cho đạo nhân này áp lực, nhưng lại không đến mức để nó tại áp lực thật lớn phía dưới nhanh bại, không cách nào hoàn thành chính mình tham dò mục đích trình độ. Giống như là đang giúp trước mắt đạo nhân này ma luyện tự thân thủ đoạn giống như, nhưng là đây chỉ là ảo giác. Thái nhất rất tỉnh táo, rất rõ ràng chính mình hành động mục đích chính là kéo dài thời gian, đi xem thái thượng thương thế biến hóa lại làm một lần chiến đấu, đạo nhân này lại lần nữa bị đánh tan, trong bàn tay hắn kiếm gây nước, sau đó lấy phiên tiên ấn lực đạo, bắt lấy kết thúc nước thân kiếm, trực tiếp đâm vào thái nhất bản tai, lần thứ nhất thương tổn tới thái nhất. Cái này khiến thái nhất cái kia mênh mông vô tình đáy lòng đều nổi lên một tia tán thưởng. Rất không tệ ngộ tính, khó trách sẽ bị thái thượng tu mạch đệ tử. Nếu là ở thời đại thượng cổ lời nói, lại tu chỉ vẫn năm, nhưng làm ta thân mộ. Nghĩ như vậy, trở tay đem thiếu niên đạo nhân này thần hồn đánh tan, tê bộ hoặc tử từ, từ mở mắt. Một lần thất bại lần trước không có thể làm cho tâm cảnh của hắn sổ đổ, chỉ làm cho trong lòng của hắn sát khí càng ngày càng nặng, nhất là gặp được sư phụ thương thế cũng không có thể có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, loại này làm người đệ tử phẫn hận cũng sát cơ càng phát hừng hồ đứng lên, mà biến hóa của tâm cảnh thì là buộc phát hiện lộ ra hiện tại triều thức phía trên. Hôm nay thương tổn tới hắn thái nhất triều thức đường đường hoàng hoàng, bao quan hết thảy, nhưng lại tựa hồ cũng không am hiểu tại ứng đối binh đi nước cờ hiểm kỳ chiêu. Đánh bạc tính mệnh đi, có thể lấy phá cục. Như vậy như vậy tề vô hoặc đem suy nghĩ trong lòng triều thức thôi diễn phù bàn, sau đó tham lão sư. Lão giả còn tại ngủ say. Thượng thanh đại đạo quân chắc qua thân đi, không nhìn tới hắn. Chỉ là thở dài hơi thở. Tê vô hoặc trong lòng ảm đạo, lại bồi tiếp Lao Sư ngồi một hồi đằng sau, vừa rồi đứng dậy rời đi, trở lại chỗ ở, trong lòng tất nhiên là kiểm chế khó chịu, uống từng ngụm lương trà, để loại kia kham khổ hương vị tại trên lưới tan hẳn ra, lấy nước đá rửa mặt, để khuôn mặt bị kích thích, tâm thần an tĩnh lại. Tê vô hoặc nhìn lên bầu trời còn chưa từng tán đi hàng tinh, đồng nhiên nghĩ tới Lao Sư cho ngọc bài. Trong mấy ngày nay mặt ngày ngày tranh đấu chém giết, đã chưa từng thử qua ngọc bài này phong ấn, giờ phút này rước quát mộng gian đêm thử một hai, chỉ là ngày xưa có thể an tâm linh hồn, hôm nay nghĩ đến lão sư thương thế, nghĩ đến thái nhất chiêu thức, lại là không tự giác đất có chút phần tâm, đã không cầu có thể phá bỡ phong ấn, chỉ là làm chút chuyện, để cho mình tâm thần có thể an bình một chút thôi. Lão sư thương thế, mặc dù chưa từng khôi phục, nhưng lại chỉ ít ổn định lại. Chỉ là mỗi lần đều là ngủ, cuối cùng là chưa từng toàn bộ khôi phục. Nhưng là vì sao? Huyền Đô sư minh không có tới. Là bởi vì lão sư không nguyện ý để sư minh biết mình bị tổn sao? Hay là, lao sư thật bị thương sao? Căn cơ của ta không có khả năng làm bị thương lao sư mới đối, còn nếu là lao sư bị thương, vì sao hậu thổ hoàng địa kỳ đương đương, vì sao thanh ngọc tiền bối, sư minh, thái ớt đạo huynh bọn hắn đều không có đến. Đây càng giống như là tại đập ấy. Không, không, không đối. Tê vô hoặc suy nghĩ dừng một chút, lắt đầu, cắn môi nói, là chính ta tại tìm cho mình lý do dài vậy thôi. Lao sư không có thụ thường, không phải ta sai, à. Tê vô hoặc A tê vô hoặc. Ngươi cũng là dạng này gặp được vấn đề cùng làm sai chuyện thời điểm liền sẽ kiếm cớ người a, lão sư thụ thương ngủ say mấy ngày, cái này chẳng lẽ còn có giả sao? Thiếu niên đạo nhân tự trách tâm đem suy đoán kia đều đẩy ngã. Sau đó cho mình trước đó suy đoán đều tìm đến lý do hợp lý, tỷ như nói Huyền Đô đại pháp sư là bởi vì lão sư không muốn để hắn lo lắng, tỷ như nói Thanh Ngọc tiền bối đang bế quan, tỷ như nói hậu thổ hoàng địa kỵ nương nương có lẽ đã tới, chỉ là chính mình cũng biết, mà lỗi của mình để nương nương cũng tức giận, cho nên chưa từng tới gặp mình. Những ngày rất nhỏ ẩn lu suy nghĩ dưới đáy lòng tản ra nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng, bị sâu trong nội tâm thái nhất thần phát giác. Sau đó, nhân gian vô hoặc phu tử không gì sánh được tỉ bị sát thực lại lo dịp đầy đủ các loại giải thích, lại lần nữa thuyết phục thái nhất. Quả là thụ thương rồi sao thái thượng? Chỉ là tể vô hoặc bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Hừ, vì sao hôm nay ngọc giàn này đã lâu như vậy cũng không có đem tà khí bán ra? Tại hắn ý thức đến điểm này thời điểm, bỗng nhiên phát hiện, tựa hồ là bởi vì cùng thái nhất lâu dài trầm duyết, chính mình khí tại cái này nửa tháng bên trong đạt được cực kỳ nhảy vọt tăng lên, hơn 10 ngày trước vừa mới cầm ở trong tay thời điểm, Cảm giác từng bước khó khăn Ngọc Giản, lúc này vậy mà trở nên vô cùng thông thuận đứng lên, cơ hội có thể nói là xe nhẹ đường quen bình thường giải khai. Đường đường đường, tiếng gõ cửa truyền đến, cửa không có khóa, người bên ngoài gõ động đến tính hơi lớn liền tự nhiên đẩy ra. Trương Tiêu Ngọc thân ảnh xuất hiện tại Tề Vô hoặc bên người. Bỏ ra chọn bẩy, tháng ngày mới một lần nữa tìm tới cơ hội Trương Tiêu Ngọc nhẹ nhàng trở ra, cứ đi nhấc tay bên trong phong cách cổ xưa Ngọc Giản, "Tề huynh đệ, ta tới." Giang giặc, ngay tại Trương Tiêu Ngọc rốt cục lúc đến nơi này. Tề Vô hoặc Ngọc Giản trong tay bên trong, thái thượng tự mình để lại cho hắn phong lớn mở ra phía trên thuần trắng lưu quang chậm rãi tăng ra, trừ bộ chiến đằng sau mấy cái văn tự, rốt cục tại tề vô hoặc trước mắt trên hai. Chương thứ nhất, lấy tên là Đấu. Chương 382, Nưu tận tương sinh. 1. Chương 382, Nưu tận tương sinh. 1. Chương 382, Nưu tận tương sinh. Chương Tiêu Ngọc mới tiến vào, liền thấy Tề Vô hoặc gáy mắt một chút sáng lên, đang muốn nghĩ đến, chính mình đến vậy mà để Tề Vô hoặc như vậy mừng rỡ, xem ra lần này đưa than sợi ấm trong ngày Tết rồi, hiệu quả quả thực không sai, như vậy chính mình, cái này bảy ngày bên trong tới thời gian, Cuối cùng là không có đơn vị. Mặt khác, Trương Tiêu Ngọc gần như có thể kết luận, Ti pháp Thiên Tôn tuyệt đối là đang hoài nghi cái gì. Loại này hoài nghi cũng không phải là đột nhiên xuất hiện, từ chính mình của quá khứ lưu lại ngọc dặn xem ra, ngay từ đầu Tư Pháp Đại Tiên Tôn là có chút cung kính, nhưng là nương theo lấy chính mình trong gương, vị này Tư Pháp Đại Tiên Tôn liền từ từ thể hiện ra giá tâm của mình, sau đó bắt đầu từng điểm từng điểm thăm dò. Đây là tích hoạt đã lâu, chỉ là gần nhất một tháng đến nay, chính mình thường thường hạ phàm gian. Mặc dù có Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn hỗ trợ xử lý rất nhiều công việc, Nhưng là Tư Pháp đại thiên tôn cảnh giới, nhưng cũng không thấp, càng ở tiên giới hồi lâu, không biết bao nhiêu tuế nguyệt đi dành, luôn luôn đã nhận ra dấu vết để lại, để xuống Trương Tiêu Ngọc ý nghĩ, Tư Pháp lần này thầm dò, chỉ sợ chí ít có hai cái mục đích, thứ nhất là đang thử thăm dò chính mình sơ hở, thứ hai, chỉ sợ là lo lắng chính mình hạ phàm làm việc, cố ý kéo dài bảy, tám ngày. Tư Pháp tạm thời nhịn ngươi nhất thời. Bất quá, như vậy nhượng nhịn, có thể để Tề huynh đệ như vậy lo lắng tại ta, cũng coi là bên trên không lỗ. Trương Tiêu Ngọc mỉm cười hướng phía trước, đang muốn mở miệng Hàn Nguyên, lại phát hiện hấp dẫn tề vô hoặc ánh mắt lại không phải là chính mình đến, mà là mặt khác độ vặn, ho khan một cái, giả bộ như là điểm nhân như không có việc gì bộ dáng, nói Tề huynh đệ, mấy ngày nay còn không được gì. Ha ha, chưa muộn đối. Tề vô hoặc đem Chương Tiêu Ngọc lên tiền đến. Thiếu niên đạo nhân nắm ngọc giản Chương Tiêu Ngọc một cái chớp mắt liền thấy viên ngọc giản kia, chỉ là tựa hồ ngọc giản này cùng Tề vô hoặc tâm thần hấp nhất, phía trên là bị làm một loại nào đó cực kỳ không được thủ đoạn, duy Tề vô hoặc có thể nhìn thấy văn tự, tâm niệm bừa động, liền biết là lão giả kia thủ đoạn. Trên đó viết chính là chữ gì đâu? Chương tiêu Ngọc trong lòng tất nhiên là yêu kỳ, nhưng cũng biết phân tốc, chưa từng hỏi tham bực này chuyện bí ẩn. Chỉ là cây cầm trong tay ngọc giản đưa cho Tề Vô Hoặc, đem vật này tồn tại sự tình kỹ càng cáo tri tại Tề Vô Hoặc, Tề Vô Hoặc nhìn qua ngọc giản này trước mặt phục Hilu Din, nhất là hắn nói mượn nhờ Thái thượng chi lực thiết kế thái nhất, tương lai để thái nhất phụ thân tại Thái thượng đệ tử vân vân sự tình, thấy Tề Vô Hoặc cái trán kéo ra. Dù cho là lấy tâm tính của hắn, giờ phút này đều vô ý thức bốc lên ra một cơn lửa giận, đáy mắt đều muốn phun ra lửa. Gan từng chữ một, thì ra là thế hình. Hoàng thiếu niên nạo nhân cảm thấy mình nếu có cơ duyên Nhìn thấy phục uy, nhất định phải dùng ra lão sư dạy bạo thần thông. Nhất kế hóa tang thành, quay trung quanh đứng lên đánh vị Tiệt Thái Cực Thiên Hoàng thượng đệ một trận. Còn không có xuất sinh, liền bị dự định cái xui xẻo nhất quân cờ vị, cái này đổi ai cũng nhịn không được. Cũng không biết vì sao, hắn lại đột ngột nghĩ đến chính mình đã trải qua một lần mạ sắt đằng sau, tại loại này tính mịch bên trong người nhìn thấy, nghe được thanh âm, vị Tiên nữ tử Ôn Nhu oa hoàng trong góc, tựa hồ có từng cái sự tình đột ngột nổi lên. oa hoàng, tại âm ty trong u minh đột nhiên bạo động phục uy cẩm, nhỏ đồng thảo tại yêu giới cùng mình gặp nhau, nhỏ đồng thảo máu, đệ thái nhất ấn tỷ có phản ứng nhỏ đồng thảo cùng đồng thời tiếp xúc qua qua hoàng huyết cùng thái nhất ấn chính mình. Là ảo rất sao? Những sự tình này rõ ràng là đơn độc tồn tại, nhưng lại ẩn ẩn có một loại giữa lẫn nhau, dấu giếm liên hệ cảm giác. Nếu là giả, đó chính là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Là bởi vì kiêng kỵ vị kia đã sớm vẫn lạc tại thế gần như năm cái cấp kỵ thái cực thiên hoàng thượng đế phụng y. Nhưng nếu là thật. Vậy hắn chính là sớm năm cái cấp kỵ trước đó vô cùng, dù là chính mình bỏ mình đều điều khiển đại thế tại chỉ trưởng bên trong, như coi là thật như vậy, người này sao mà đáng sợ, sao mà không phải người? Sao mà tình táo? Dù là cái chết của mình đều là quân cờ một bóng sao, như vậy mục đích của hắn là cái gì? Vô số suy nghĩ hiện lên ở đáy lòng. Tại cái này vô số suy nghĩ cọ dựa phía dưới, Tề Vô hoặc trước mắt phản phất xuất hiện từng đạo tung hành dây dưa tuyến, vô số đường cong biến hóa giao thoa, hóa thành nhất cái phức tạp nhưng lại rõ ràng bản cờ, thượng hạ tứ phương vi vũ, từ xưa đến nay vết trụ, tứ phương tung hành là ván cờ, cái này vượt qua vô số tuế nguyệt bản cờ ngay tại trước mắt của mình, mà cầm quân cờ người là ai? Tề Vô hoặc nhìn xem bản cờ. Trong lòng tự nói, thái thượng đệ tử, thái nhất ấn tỷ, hoa hoàng huyết liên phảng phất trên bản cờ. Có ba cái địa phương đồng thời sáng lên. Bởi vì là thái thượng đệ tử, thì ắt gặp thái nhất báo thủ bằng xoáy. Lại bởi vì tiếp xúc qua quang hoàng huyết, thì có thể nhìn thấy bị mã sát trước đó, quang hoàng dấu vết lưu lại. Nhưng là, khi hoàng vị sao có thể xác nhận, ta liền nhất định sẽ đi yêu giới đi cùng nhỏ đồng thảo gặp nhau. Vì sao tin tưởng, ta nhất định sẽ liên hội tới thái nhất ấn. Trừ phi, yêu giới biến hóa cùng Cẩm Châu sự tình, cùng Phục Hy có quan hệ, nhưng là yêu giới sự tình chính là câu trận, Tề Bôn hoặc suy nghĩ hơi ngừng lại, con ngươi co bảo, dỗ nhiên nhớ tới Phục Hy Cẩm Khí Linh nói lời. Phục Hy bại vọng tại câu trấn mượn nó binh mâu phong mang thôi động nếu như nói, Phục Hy mượn nhờ câu trấn khí cơ mà tiến thêm một bước, đạt đến tại đại đạo căn nguyên lấy cứu trở về oa hoàng, nhưng là sẽ thua tại câu trấn binh mâu phía dưới, chuyện này cũng không dạ, dù sao vô luận bắc cực hay là nam cực, đều cho rằng Phục Hy bại vào câu trấn, nhưng là tất cả mọi người đang tán phục tại câu trấn quốc hởi, thở dài tại Phục Hy sụt, từng kiện sự tỉnh rõ nổi mê phun, lại làm cho tất cả mọi người xem nhẹ một chút, Phục Hy chưa hẳn không có tại cái này, đồng thời lại đạo ngửa cảm toán câu trấn. Câu trấn căn cơ bị hao tổn lời nói, nhất định phải làm những gì khôi phục Xin tử vạn vật đều là đã có người chấp chưởng. Lúc này, yêu tộc vạn linh chính là tất nhiên lựa chọn. Yêu tộc vạn linh cũng là bị phục hi chủ xuất. Tề vô hoặc liền nghĩ tới dưỡng thánh thai pháp môn, nhớ tới chính mình phá hủy thánh thai điện tịch thời điểm, cái kia sáng tạo thánh thai người đảo náo, lúc đầu chẳng qua là khi lặng gãy thất bại thống khổ cùng không cam lòng, nhưng là giờ phút này lại từng bước từng bước sáng lên giống như, có không, có gì sánh kịp phất lượng, chiếu khắp cả hữu, thế là ở trong lòng nhị non tự nói, thiên đỉnh hủy diệt tại nghiệp thần chi thủ, thái nhất tôn thần vẫn diệt, ta là thái nhất thần trái người hầu. Lưu lại một mạng đúng hẹn đến quá thay, lấy siêu tập thiên đỉnh chính thống chi bi truyện, xóa phồn liền giản tam thiên niên lấy thành pháp này. Tề Bôn hoặc nhìn về phía trong tay phong cách cổ xương ngọc giản hơn 3700 năm vi chép. Mặc dù hắn biết hai cái này hơn 3000 năm không phải nhất cái thời gian đoạn, nhưng lại chẳng biết tại sao, luôn có một loại tinh hồn táng đạm cảm giác, mà ở thời điểm này, nhất cái trước đó sơ suất mấu chốt tin tức rốt cục bị bắt đến. Thái nhất trái người hầu, Phục Hy đệ tư lại, ta muốn ở trước mặt hắn chém giết hắn hết thảy hảo hữu thân bằng. Hai cái cửa trong thư ghi chép xuất hiện to lớn xung đột. Cái kia thế nhưng là Phục Hy Phi hoàng, Thái Cực Tiên Hoàng Đế. Thái nhất tạ hữu người hầu, làm sao có thể từ dưới trướng của hắn sống sót? Chư phi lạ, phục hi cô ý như vậy. Tại thái nhất trái người hầu trước mặt chém giết thái nhất, để tâm thần của hắn kịch liệt tương thích, sau đó cố ý thả hắn một con đường sống, hoặc là dẫn dắt, hoặc là dẫn đạo, hoặc là áp chế, cuối cùng tạo nên ra một viên chính mình cần quân cờ, để nó đã sáng tạo ra cùng loại với Dương Thánh Thai loại hình pháp môn, sau đó làm cho này cái thời đại lượng kết bắt đầu. Lượng kết mở ra, cho dù là Tam Thanh cũng sẽ bị ảnh hưởng, Tam Thanh đệ tử bước vào trong đó, thì càng là tự nhiên mà vậy. Nếu là như vậy lời nói, hết thảy đều tại phục hi suy tính bên trong sao? Chương 382, Nưu tận tương sinh. 2, chương 382, Nưu tận tương sinh. 2, Cẩm Châu Thái Kiếp, hai tộc nhân yêu chầm giết, cũng chỉ là bị kia thái cực thượng đế bình thản lạc tử sao? Không, không phải như vậy, hắn đã chết, lại biết lượng kiếp tất nhiên sẽ tại nhân tộc cùng bạn linh bên trong mở ra. Hắn lựa chọn là tử, để lượng kiếp này tại thích hợp thời điểm, lấy thích hợp phương thức mở ra. Nếu lượng kiếp tất nhiên phát sinh, như vậy vì cái gì không thể là ta sử dụng? Chuyến nguy thành an, nghịch chuyển của dịện, là vì dị Thiên hạ bàn bật, từ xưa đến nay, không gì không thể tính người là bị vãi. Liên Phượng phất một tia chớp hiện lên, sáng lạn sáng rực đẩy phía trước hết thảy khói mù rõ ràng hóa, thế là ván cờ đều hiện ra ở tề vô hoặc trước mặt, nếu là như vậy lời nói, Phục Hy chỉ sợ so với dự liệu của tất cả mọi người còn kinh khủng hơn. Tại thái nhất chưa chết trước đó liền bắt đầu lưu đồ tương lai, lấy tự thân cái chết phế bỏ mạnh nhất, lại lấy tự thân bại trận liên lụy câu Trần đại đế bao phục, khống chế lượng tiếp thời cơ. Lấy chính mình cùng thái nhất đạo đầu nhập bản nguyên, đem ma hoàng vết tích lại xuất hiện. Thế là có nhỏ đồng thảo, thế là có câu Trần khao khát đột phá. Thế là có thái nhất ẩn, nhưng là mục đích của hắn là cái gì? Trương Tiêu Ngọc đã nhận ra Tề Vô Hoặc tâm tình chập chờn, hắn muốn nói điều gì, lại nhìn thấy Tề Vô Hoặc bộ dáng, biết hắn hiện tại chỉ sợ là đang tự hỏi cái gì, trong ngóc, sợ là đã dò rõ nỗi mê phù, thế là rất khắc chế ngậm miệng lại, không nói thêm gì, chỉ là tò mò nhìn Tề Vô Hoặc bên cạnh viên kia Thái Thượng Ngọc giảng, kiếu kỳ phía trên đến tuột cùng là viết văn tự gì. Mà Tề Vô Hoặc suy nghĩ rốt cục rơi vào phục hồi cẩm ký linh nói lời, hoa hoàng vết tích bị xóa đi đằng sau, lại bị phục hồi một lần nữa tìm trở về. Cho nên, chờ đến thế giới đại đạo luân chuyển biến hóa, như vậy oa hoàng sẽ một lần nữa trên thế giới này xuất hiện. Cho tới nay, Tề Vô Hoặc đã dần dần tin tưởng Phục Hy cầm lời nói, nhưng là, nhưng là như hắn là giả đâu? Hoặc là nói, nếu là Phục Hy hy hoàng ngay cả theo chính mình một đường chém giết mà đến ký linh, cũng trực tiếp dấu giếm được đi đâu. Nếu như nói lúc trước lời nói, Tề Vô Hoặc sẽ tin tưởng ký linh kia. Nhưng lại hiện tại, khi hắn tự mình thể nghiệm một lần mà sát nghe được oa hoàng thanh âm đằng sau, hắn bỗng nhiên liền có thể nghĩ thông suốt phục hy mục đích, Phục Hy muốn căn bản không phải trên thế giới lại lần nữa xuất hiện một tôn oa hoàng. Hắn chỉ cần đem oa hoàng tử bị mạt sát vết tích bên trong một lần nữa đột lạc. Từ xưa đến nay, không quan hệ huyết mạch, với hắn mà nói, Hoa cái tên này, độc nhất vô nhị. Tựa như cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lời nói nói như vậy, chẳng lẽ nói lấy đại thần thông sáng tạo hai cái không khác nhau chút nào người, cái kia hai cái chính là một người sao? Thê Bố hoặc trả lời có phải hay không? Phục Hy trả lời, cũng giống như thế. Thế là trước mắt hết thảy mê chướng đều đều tan ra đến. Hoa Hoàng huyết không phải đại biểu Hoa Hoàng trở về tính mệnh, mà là để Thê Bố hoặc tại bị mạn sát lúc cùng Hoa Hoàng vết tích sinh ra cộng minh điều kiện trước tiên. Thê Bố hoặc rốt cục thấy rõ ràng Phục Hy mục đích. Liên phàm phất hắn rốt cục có thể nhìn thấy trên bản cờ mỗi một con, thấy được chước cờ, ôn nhuận như ngọc thanh niên tần linh. Dùng cái này thân, dùng phương pháp này, dùng cái này đạo, chém giết thái nhất, điều khiển lực tiếp, lĩnh chuyển hết thảy, không tiếp tự thân uy danh vĩnh giác, cũng muốn đem bản server hoàn mang về. Mà lần này bố cục, chỉ là để đề thể vô hoặc gặp khôi phục điên cuồng thái nhất, sau đó lại lần nữa kinh lịch một lần nhất ma sát. Chỉ có dạng này mới có thể nhìn thấy oa hoàng vết tích. Chỉ có thái thượng nhất kinh tài tuyệt diễm đệ tử mới có thể đem oa hoàng vết tích mang về ại vô số anh hào tung hoành mấy cái cấp kỵ bên trong, mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ sẽ phát sinh, nhưng là lại có dạng này nhất cái, cũng không phải là cho hướng được nổi, lại có thể lưu tính vạn vật thần linh, chơn mặc lạc tự, để câu tự thân khao khát sự tình, khi thể vô hoặc rốt cục có thể khám phá phục hồi con đường thời điểm, một cơn lửa giận không thể áp chế tại đáy lòng của hắn dâng lên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta muốn làm con cờ của ngươi? Dựa vào cái gì ngươi điều khiển lượng kiếp sẽ để cho vô số sinh linh ở trong đó? Dựa vào cái gì? Ta muốn nghe ngươi ăn bài. Lão sư ta đều bởi vì ngươi mà thụ thương. Thánh thai chi pháp cũng là người một tay điều khiển mà ra. Dựa vào cái gì? Mặc dù Tề Vô hoặc biết, lượng kiếp tất nhiên sinh ra, dù là Phục Hy không làm chuẩn bị ở sau, cũng sẽ xuất hiện, có lẽ sẽ lấy càng dữ dằn, tử thương càng nặng nề hơn tư thái phát sinh, nhưng là làm một viên sớm bị quyết định quân cờ trên lý trí nhận biết rõ ràng, không trở ngại hắn đối với Phục Hy vị nạn thượng cổ đại thần thái độ, Huyền Phong nắm chặt, có thể lúc này, Tề Vô hoặc thấy được trên ngọc giản một hàng chữ cuối cùng. Duy nguyện a oa sáng tạo chi tổng duyệt, có thể kéo dài ở hậu thế tiên tu bạc đại, không dứt nó máu nguyện mưa thuận gió hòa, bách tính an cư, đừng quên mẹ hắn. Đừng quên mẹ hắn." Thiếu niên đạo nhân nắm quyền phong chậm rãi bung ra đến, gân xanh trên trán bí lên. "Ngay cả cái này đều tại trong dữ liệu của ngươi sao?" "Phục Hy." Trương Tiêu Ngọc nhìn thấy Tề Vô Hoặc nhất thời năm nay, nhất thời nhưng lại bung ra, ẩn ẩn ý, nhưng lại cuối cùng trực tiếp bắt đầu nhanh trong kiếm duyệt trong điện tịch thần thông danh sách, mà không phải từng bước từng bước chăm chú là qua, không khỏi hiếu kỳ nói, "Tề huynh đệ, ngươi vì sao không cẩn thận đi xem? Ta đang tìm Phục Hy hắn lưu lại một cái kia." Trương Tiêu Ngọc nghi ngờ nói, "Một cái kia? Cái nào?" Tề Vô Hoặc không có trả lời. Nếu Phục Hy đã tại phương hướng chính có lợi chuẩn mũi một cái sự kiện lớn sinh ra, như vậy hắn nhất định có chuẩn bị kỹ càng cái nào đó khắt chế tính thần thông, cái này còn lại tất cả thần thông chỉ là nguy trang, Phục Hy đang chờ đợi có thể xem hiểu hắn mục đích cùng thủ đoạn người xuất hiện, thế là tề bộ hoặc độc qua hồi lâu sau, rốt cục tại cuối cùng đại biểu cho phổ thông thần thông địa phương, phát hiện chính mình tìm lộ vẫn. Dẫn binh nhập hồn nhân khí hợp nhất chương Tiêu Ngọc nhìn thấy nổi lên vấn dự, vô ý thức niệm tụng nói nhân khí hợp nhất pháp, có thể làm thần binh chi khí linh nhập thần hồn bên trong ôn dưỡng, cuối cùng đến nhân khí hợp nhất chi pháp, tâm niệm động chỗ. Thần binh triệu chi tu đến, uy năng có lượng, gồm cả hộ chủ chí năng. Đây coi như là một môn trung thừa pháp môn, sợ là ứng đối không được bị tia thấy nhất, Tề huynh đệ ngươi tìm hắn làm gì dùng? Ta cảm thấy trước mặt mấy môn thần thông, lớn diễn thương chí quyết, nghịch phạt thiên nhất ghi chép cần mạnh. Không, cái này vừa bạn. Tề Bồ hoặc gắt gao nhìn chằm chằm môn thần thông này. Sau đó ngước mắt nhìn về phía một phương hướng khác, Chu Tiêu Ngọc cũng tò mò quay đầu đi xem, trận con người bỗng nhiên có vào một tên mặc áo xanh, ôn nhuận như ngọc thanh niên chính đem nhất cái nho nhỏ đạo đồng kẹp ở dưới cánh tay, trong một ngậm tử tiểu đạo đồng nơi đó dành được trái cây, tiểu dược linh khóc sướt mướt, thanh niên ý cười ấm thuần vô hại, tiêu sai tuấn dật, chính là khí linh thân thể, tựa hồ là phát giác được cái gì, vô ý thức lần đầu, nhìn về phía đệ vô hoặc cùng chương tiêu ngọc. Ôn nhuận như ngọc thanh niên thần sắc trên mặt ngưng kết, "Ân." Chương tiêu ngọc con ngươi trùng lớn, vô ý thức lui lại nửa bước, công thể bản năng thì là bắt lấy bên hung kiếm. "Nị nó nói, kỳ hoàng." "Không không không không không, xin không nên hiểu lầm." Khí linh ôn hòa mỉm cười, Nói tại hạ cũng không phải chủ ta, mặc dù ngươi đem ta nhận thành hắn ta rất vui vẻ, nhưng là tại hạ chỉ là một kẻ phế linh, chỉ sợ không giúp được hai vị. Ngọc Hoàng nhìn về phía trên Ngọc Giản kia ghi chép thần thông, liền nghĩ tới phục hi để tư lại. Ta muốn ở trước mặt hắn chém giết hắn hết thảy hảo hữu thân bằng, đem nó tinh thần cùng nhục thể tra tấn đến cực hạn, để nó tại vô tận không cam lòng cùng trong điên cuồng chết đi nếu là lúc này thái nhất, gặp được hi hoàng. Tê Bộ hoặc nhìn xem trên Ngọc Giản này thần thông, lại nhìn một chút trong lòng bàn tay lão sư Ngọc Giản. Ngọc Giản kia văn tự tản ra, lộ ra danh tự. Đấu. Chiến nắng phất tề vô hoặc con ngươi khẽ ngẩng, tựa hồ minh bạch cái gì, nói ngươi lai, like. như vậy chương 383, thái nhất bị phục nghi, một chương 383, thái nhất bị phục nghi, một chương 383, thái nhất bị phục nghi thì ra là thế. Cái gì thì ra là thế? Ân, các ngươi nhìn ta làm gì? Mộc gia cùng đã từng bị kia ôn nhuận như ngọc cáo xanh thần linh giống nhau, như lúc khí linh nhìn thấy Trương Tiêu Ngọc cùng tề vô hoặc cùng một chỗ nhìn mình trầm trầm, không biết vì cái gì, không khỏi phía sau toát ra hàn ý đến, nghĩ nghĩ, có lẽ là bởi vì chính mình cướp đoạt tiểu dược linh trái cây thế là đem tiểu dược linh để dưới đất, thân thiết vô gỗ tóc của hắn, giả trang ra một bộ hòa thuận bộ dáng, nghĩ nghĩ, đem chính mình đến qua một nửa trái cây đặt ở đờ đất tiểu dược linh trong tay. Dừng một chút, vươn tay Nazi xuống trái cây phương hướng, đem hoàn hảo không chút tổn hại một mặt kia nhắm ngay về tể vô hoặc cùng chương tiêu ngọc, thật giống như hắn một ngụm không ăn. Sau đó mỉm cười hành lễ, nói a, tại hạ vừa mới nghĩ đứng lên, bản thể của ta còn cần phía trên một chút dầu bạo dưỡng một chút. Lâu năm thiếu tu sửa, đạm đường không nổi lại dục. Ngược lại để hai vị chết rồi, như vậy cáo tử, cáo tử. Nhưng mà bên kia hai cái ánh mắt lại là không có chút nào biến hóa, tệ vô hoặc nói không sao, ta lấy đạo tâm phát vệ, chỉ cần ngươi lộ mặt là được. Lúc này khí linh kia mới đưa tin đem nghi, nhìn thấy thiếu niên nạo nhận mà không đổi sắc lấy ra thái thượng viện vi lệnh bài, nghĩ đến cách đó không xa ở hai vị cự lão, lúc này mới lộ ra nản lạnh ấm áp mỉm cười, nói nếu chỉ là lộ diện nói, cũng không phải không được mà Trương Tiêu Ngọc rốt cục kịp phản ứng, lẩm bẩm, nguyên lai, like, như vậy khí linh, cùng phụ hi giống nhau như lúc khí linh chuyên môn chuẩn bị xong pháp thuật, cũng bị cha tấn đến điên cuồng chỉ biết là báo thủ là người thứ nhất nhận chức vụ thái nhất. Khi tất cả phục bút bị sốc lên đằng sau, Phục Hyưu tính liền đã rất rõ ràng, thậm chí khí linh này tại sao phải dáng dấp cùng Phục Hy giống nhau như đúc đều có giải thích, một cái hoàn mỹ có thể dùng đến kiềm chế lại thái nhất ý thức cùng địch trí tồn tại, còn lại tất cả thần thông chỉ là vì mê hoặc tại tề vô hoặc thế nội, bộ phận biết ra giới tình huống thái nhất mà thôi. Ban Sơn một có lẽ cũng có thể nhìn rõ đến điểm này, nhưng lại bị cha tấn mà chết, từ vô số bên trong mảnh vỡ khôi phục thái nhất cũng tuyệt đối sẽ bị lửa giận sắt ý cừu hận choáng váng đầu óc, Liều lĩnh muốn liều chết Phục Hy. Thì ra là thế, có thể lợi dụng khí linh này thần thông chiếm giữ một cái hoàn mỹ nhất tiên cơ. Trương Tiêu Ngọc cũng rốt cục hầu tri hầu giác, đang như có điều suy nghĩ, lại phát hiện tề vô hoặc ánh mắt nhưng không có rơi vào bên kia khí linh trên thân, mà là rơi vào ở trong tay viên kia thái thượng đích truyền trên lệnh bài, có chút nghi hoặc. Hận, chẳng lẽ tề huynh đệ thì ra là thế, không phải chỉ khí linh mà là chỉ thái thượng sao? Hắn phát hiện thái thượng vấn đề gì? Trương huynh, ngay tại Trương Tiêu Ngọc suy nghĩ thời điểm, tề vô hoặc một tiếng hô để hắn lấy lại tinh thần, mang trên mặt mỉm cười nói, tề huynh đệ thế nhưng là có rượu chiều sao? Có gì cần ta hỗ trợ, có gì cứ nói chính là Đây cũng là cái gọi là chiêu hiền đại sĩ. Ân, hạ sĩ, đại khái. Trương Tiêu Ngọc lúc đầu coi là tể vô hoặc là sẽ để cho hắn hỗ trợ cùng một chỗ lộ bản, luyện tập thần thông, nhưng là tể vô hoặc nói ra lại làm cho hắn ngơ ngẩn, thiếu niên đạo nhân nắm lại bài, trầm rãi nói, Vân đạo Tam Hoa tụ đỉnh đã có 2 tháng, công hành viên mãn, dự định tại 3 ngày sau, độ Lôi Tiếp. Trương Tiêu Ngọc, độ Lôi Tiếp. Hắn trong lúc nhất thời có chút không cùng dâng đột vô hoặc mạch suy nghĩ. Độ Lôi Tiếp. Lúc này ngươi độ Lôi Tiếp, ngoài có Lôi đỉnh, bên trong có Thánh nhất không cẩn thận nãy liền sẽ bị phản kệm mà trọng thương, tại dưới kiếp lôi hóa thành cho bụi. Tề Vô Hoặc nói làm phiền đạo hữu hỗ trợ. Trương Tiêu Ngọc nhíu mày, vô ý thức coi là Tề Vô Hoặc đoán ra thân phận của mình đằng sau, muốn chính mình giúp đỡ làm chút tay chân, để lôi kiếp uy năng trên phạm vi lớn giảm xuống, lấy để Tề Vô Hoặc có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp, sau đó tăng cao tu vi, hướng đối thái nhất đang muốn mở miệng lại nghe được Tề Vô Hoặc nói đem kiếp lôi đi năng, lại tăng lên nữa. Trương Tiêu Ngọc lơ ngẩn, tăng lên kiếp lôi. Ngươi là dự định muốn để chính mình hôi phi yên diệt sao? Lông mày của hắn nhíu lại, bản năng muốn tiếp phúc Chợt nhưng lại ý thức được trước mắt Tề Vô hoặc thể nội có thái nhất, liền xem như bị thái thượng phong tỏa, như cũng có thể cảm giác được bộ phận vận sóng, biết Tề Vô hoặc trong lòng rất nhiều cảm xúc không quan trọng, cho nên hắn tất nhiên không có khả năng kỵ cản suy nghĩ, càng không cần nói là nói với chính mình. Mình nếu là cưỡng bức hỏi thăm, có lẽ ngược lại hỏng đại sự. Đường Đường Trần Võ Linh ứng, sẽ chủ động tìm chết sao? Tuyệt đối sẽ không. Như vậy, chính mình nên làm như thế nào? Chu Tiêu ngọc ánh mắt rơi vào Tề Vô hoặc trên thân, thần sắc thanh âm đều hơi chỉnh trọng một chút, nói lặng hữu, nhưng biết chính mình muốn làm gì. Tề Vô Hoặc thần sắc trầm tĩnh, chủ động mở miệng nói, mượn nhờ lưu tiếp, cùng Hi Hoàng thần thông, cùng lão sư dạy bảo thần thông của ta, cùng thái nhất, cuối cùng làm kết lục. Trương Tiêu Ngọc hít một hơi thật sâu, nói nếu như thế, ta đã biết, việc này, ta giúp ngươi. Hắn tại bậc này thời điểm then chốt gọn gàng mà linh hoạt, một câu đều không có phản bác. Tề Vô Hoặc lúc đầu lời giải thích ngược lại là dư thừa, trong lòng cũng có cảm kích, chắp tay chỉnh trọng nói, đa tạ Trương huynh, hôm nay trợ giúp, tình này Tề Vô Hoặc ghi tạc trong lòng, ngày khác nếu là ta còn sống, tất có tri ân. Các loại chính là ngươi một câu nói kia. Chu Tiêu Ngọc trong lòng nắm chặt lại uyển, sau đó đưa tay đặt tại tề bô hoặc chắp tay trên mu bàn tay, lặng lẽ đem hai người quan hệ lại lần nữa đi lên kéo một cái, nghiêm mặt nói, người ta chi kỳ hảo hữu, chuyện thế này, há cần nói lời cảm tạ. Lại giao cho huynh đệ chính là. Bực này cảm xúc biến hóa, trong lòng lóe lên suy nghĩ, rơi vào trong đáy lòng nổi lên gợn sóng. Gợn sóng khuyết tán ra đến, đụng chạm tới thái nhất thần hồn, tại cái này còn lại báo thù mối hận cổ lão thần linh đáy lòng một lần nữa tụ hợp, thái nhất đấy mắt nổi lên dị sắc. Lớn diện thương xí quyết, linh phạt thiên một ghi chép cũng nhằm vào chính mình thần thông rất nhiều ứng đối phương pháp phá giải. Phục Hy rất nhiều thần thông chỉ trong nháy mắt liền hấp dẫn thái nhất chú ý để cái này cổ lão trong linh hồn nhấc lên vô số hận ý cùng sát cơ, để hắn cơ hồ toàn bộ lực chú ý đều tại Phục Hy để tư lại phía trên, nhất là khi hắn nhìn thấy Phục Hy thể muốn làm những chuyện kia đằng sau, tựa hồ lại một lần dẫn động hắn một ít ký ức chôn sâu nhất hình ảnh. Thân bằng hảo hữu chết tận, thuộc hạ cùng đệ tử đều bị chém đầu mà chết, thủ cấp rơi trên mặt đất, thi thể bốn phía đổ, còn có, một cú không nói ra được hận ý trên cơ Phục Hy ngô hữu à, ngươi đối ta nghiên cứu, thật lạ lạ dấu triệt. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều bị Nguyên Nghiên tú đến. Kê vô hoặc thần hồn trong thế giới, sát cơ hóa thành vận sóng, Thái Nhất đái mắt đều phảng phất hóa thành huyết sắc, từ thần hồn chỗ sâu nhất truyền đến vô số gạc ghét, đang trùng kích lây tâm thần của hắn, để hắn hận không thể hiện tại liền giết ra ngoài, phản không thể hiện tại liền đi xé rách, báo thủ, nhưng là cái này cuối cùng chỉ là phục hi thư cùng năm đó sự tình nguyên do. Mặc dù kích thích Thái Nhất đái lòng chi phẫn hận sắt cơ, vẫn còn không đến mức để hắn ly chi trong nháy mắt sổ độ. Đi qua dài dằng dặc thời gian, Thái Nhất rốt cục ngăn chặn lại loại kia điên cuồng sát cơ, áp đảo bực này sát cơ phía trên. Những này sát cơ cùng hận ý mặc dù như cũng lưu động ở thể nội, như cũng tại hắn đáy lòng xuất hiện, nhưng là vẫn không có thể đột phá ly chi phóng tỏa. Sau một hồi, Thái Nhất tự nói lỉ non. Thì ra là thế, dự định mượn nhờ Phục Hy phá chiêu ghi chép, cùng Thái thượng đấu chiến chi pháp, mượn nhờ lôi kiếp cùng ta đồng quy vu tận sao? Can đảm lắm, thế nhưng, ngu xuẩn. Thái Nhất suy nghĩ trở về ban sơ lãnh đạm cùng hờ hững. Ta làm sao lại cho ngươi phá cục cơ hội? Tại ta áp chế dưới, ngươi làm sao lại có cơ hội dẫn động lôi kiếp? Đấu chiến chi pháp, Phục Hy thần thông, chính bọn hắn cũng không phải ta đối thủ rõ chi là ngươi." Thái nhất ẩn ẩn nổi lên con mắt màu đỏ ngòm cái kính. "Quá, ngu xuẩn. Trương Tiêu Ngọc rời đi về sau, Tê Vô hoặc mở ra đấu chiến thắng pháp viên ngọc dần này, bên trong ghi chép rất nhiều thái thượng nhất hệ chiến đấu thần thông, trong đó cái thứ nhất chính là tam đầu lục tí, cái thứ hai thì là thân ngoại hóa thân như vậy rất nhiều đấu chiến chi pháp, cực kỳ kỹ càng. Tê Vô hoặc chăm chú nghiên cứu, nhất là tam đầu lục tí cách thức, có thể xưng được là một câu ngày đêm chăm chỉ. Chương 383, Thái nhất bị phục hình 2, chương 383, Thái nhất bị phục hình 2, về phần xuống núi cho bọn nhỏ lên lớp. Khi thì là Giả Thanh Nưu, khi thì là diện Phật Trạm Đế Kỳ Linh, tổng cũng là không có lầm, ba ngày sau, Thề Bồ hoặc đem ngọc giản buông xuống, lúc ngẩng đầu lên đợi, ẩn ẩn gặp được hôm nay bầu trời bình tĩnh, vân khí đều ép tới rất thấp rất hốc, tựa hồ ẩn ẩn có thể gặp đến lôi đỉnh biến hóa. Thiếu niên đạo nhân tiến đến bái kiến lão sư cùng Thượng Thanh đại lão quân. Thượng Thanh đạo quân đang cùng lão giả Đàm Tiếu, đã thấy đến đông đủ Bồ hoặc tới, liền là nghiêng người sàng, để tránh chính mình nhịn không được cười ra tiếng. Mặc dù nói rằng này đối với tiểu gia hỏa kia khả năng không tốt như vậy, nhưng là đứng tại ngoài cuộc bên trong, nhìn xem tiểu gia hỏa này bị lão sư của mình chọc cho xoay quanh, hay là có phần bối rướng. Hắn muốn giả ra trầm ngưng lo lắng bộ dáng, thế nhưng là khệ miệng đường cong lại đều ngăn không được. Thế là tại trong đấy lòng mặt không ngừng hồi ức chính mình tính linh nhắc nhở chính mình, giao đấu đổi vận cầm tiểu gia hỏa sự tình, không ngừng đi hồi ức chăm chú nghe đưa đệ tử cho thái thượng không cho mình sự tình, thế là trong một chớp mắt, buồn từ đó đến. Càng có ba phần sát khí cùng ác khí, đưa khí trầm ngưng, nói ngươi tới gặp lão sư của ngươi sao? Ân, vì cái gì? Lão sư của ngươi không phải ta. Thượng Thanh đại đạo quân năm kiếm, tâm cảnh trầm ngưng, ngũ khí điều hư, hắn còn tại bên trong. Thương thế còn không có triệt để khôi phục, mới khiến cho hắn an đan dược nghỉ ngơi tề vô hoặc đi vào trong phòng, hắn nhìn thấy nghiêng người nằm tại cái giường bên trên lão giả vẫn như cũng là chăm chú nhắm hai mắt, khí tức như cũ còn tại, mà lại so với một đoạn thời gian trước đã khôi phục không biết, nhưng là khoảng cách thời kỳ toàn thịnh nhưng vẫn là kém rất nhiều, tề vô hoặc ngồi tại lão sư trước người, nhìn xem lão giả thân ảnh, an tĩnh buổi lão giả ngồi một hồi. Lão giả cũng tất nhiên là trong lòng mỉm cười, lại là muốn đùa một phen đệ tử của mình. A để cho ngươi cái lỗ mũi trâu nhỏ trong này thường, thường thường hù dọa ngươi lão sư ta. Chỉ lần này cũng dạy ngươi chấn kinh một phen. Trên bầu trời vân khí xoay tròn, dân dân đàng đạm, tề vô hoặc nhìn xem lão giả, đột nhiên nói lão sư, nếu là ngài không có thủ đường, tốt biết bao nhiêu. Lão giả đấy lòng ý cười ngưng kết. Chợt tề vô hoặc lên đường, nhưng là đệ tử biết, đây chỉ là ta bị thương lão sư ngài đằng sau, ngay tại bản tân nguyên, bản chân khai thác lời nói thôi, ta cũng là dạng này, sẽ cho tự mình làm sai sự tình kiêm cớ người a hôm nay phong quang duyệt bạn, đệ tử dự định vượt qua lôi tiếp. Lấy ngài dạy bảo cho ta thần thông, cùng vậy quá liều mạng cái chết sống, làm kết thúc. Nếu là có thể còn sống trở về, đệ tử lại đến trước mặt lão sư bài kiến thiếu niên đạo nhân đứng dậy, lại bái mà rời đi. Thượng Thanh đại đạo quân đưa mắt nhìn Tề Vô Hoặc đi xa đằng sau, vào phòng ở đã thấy lão giả đột nhiên xoay người ngồi dậy, không khỏi giật mình, nói ân. "Đạo hữu, ngươi không nằm làm cái gì lão giả thăn thở, Vô Hoặc đã nhận ra cái gì?" Ân. Thượng Thanh đại đạo quân mặt khẽ biến. Thái thượng đuốt dâu thở dài nói, "Ước chừng là ta trong ngọc giản kia đấu chiến chi pháp thật sự là xuất hiện quá mức trùng hợp, để Vô Hoặc lên lòng nghi ngờ." Nhưng là hắn một mực lấy bản thân khuyên làm lý do. A, như vậy nhìn, phục hi đạo hữu chuẩn bị ở sau, cũng đã từ Ngọc Hoàng vào tay của hắn đi. Thượng Thanh nhìn chăm chú lên Thái thượng, hắn muốn độ kiếp, dùng thần thông, người giao cho hắn thần thông gì có thể đối phó Thái nhất. Không phải hắn tới đối phó, mà là ta chờ đến đối phó. Lão giả bất dâu, nữ khí tán thán nói, bất quá, hắn lại có quyết đoán này, quả là ta trì đệ tử. Thượng Thanh đại đạo quân nhíu mày không nhịn được nói, nói tiếng người. Lão giả không chịu được cười to, nói đâu chiến thắng pháp, từ không cách nào ứng đối Thái nhất, nhưng là ta cũng không chỉ là dạy bảo cho hắn môn thần thông này a. Còn có một môn ngay cả Thái Nhất cũng không biết thần thông tại Thượng Thanh Đại Đạo quân con ngươi hơi sáng, chậm rãi nói, một khí hóa tam thành. Thái thượng đạo, ân. Nếu là ta đoán không sai lời nói, vô hoặc hẳn là dự định mượn nhờ lối tiếp, trực tiếp tu ra một khí hóa ba, nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần đều là phân hóa mà ra, Thái Nhất xuất thân mạnh nhất là đại đạo hóa sinh một trong, gần nhất hộ tại đạo, vừa xuất thế liền có thể so với lớn phẩm, nhưng là cái này cũng mang đến một cái cự đại vấn đề. Thượng Thanh Đại Đạo quân con ngươi hơi sáng, trầm giọng nói, hắn không cách nào hóa thành ba. Chẳng lẽ nói tiểu tử này là lão giả nói là Hắn là tới nơi này nói cho ta biết một chút chuyện này. Một khí hóa tam thanh sự tình tại thái nhất sau khi chết, hắn căn bản không biết ta thần thông này, lại bởi vì vô hoặc trong tay quả thật là có mặt khác một môn thần thông đại, vô hoặc lấy khái niệm này lợi nói, tại ta hai người trong hai, cùng tại thái nhất trong hai, là hai cái hoàn toàn khác biệt sự tình. Thái nhất trong hai, là vô hoặc dự định muốn lấy đấu chiến thần thông cùng hắn dây dưa, sau đó dẫn lôi kiếp giết hắn. Lại cùng chúng ta khác biệt. Khi đó, liền lên ngươi tà số thủ. Thượng Thanh đại đạo quân không chịu được vỗ tay tán thán nói, hảo tiểu tử nhường cho ta. Lão giả không đáp Chỉ là Bút Dâu Ngưng Mi nói chỉ là, bây giờ còn có một vấn đề vô hoặc dù cho là mượn mục đích thần thông truyền tin tức cho ta, nhưng hắn lại phải thế nào mới có thể độ đổ lui tiếp. Cho dù là Thái nhất đạt được tình báo sai lầm, hắn cũng không có khả năng cho phép vô hoạt động tiếp. Tê Bút hoặc đóng cửa lại cửa sổ, sau đó một mình đi tới trung quanh đây núi nhỏ cao nhất địa phương, ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt lại, Tam Hoa tụ định xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, sáng lạ trơm vát, Tê Bút hoặc đỗng nhiên nhớ tới mấy năm trước tại phương Thốn Sơn Hạ, gặp mãnh hổ sơn quân đến Tam Hoa tụ đỉnh, thành tiên chi tướng. Ngày hôm nay đến phiên chính mình. Trên bầu trời Trơn muộn tiếng sấm không ngừng mà vang lên ầm ầm, nổ tung, quần quần tới lui, dưới núi mọi người đều đội đội vàng vàng về nhà, để tránh nguy rồi mưa to. Tề Vô Hoặc nắm viên ngọc giản kia, đem tu hành chi quang khiếu dưới đáy lòng phục bản, chậm rãi nhắm mắt lại. Thiên địa tựa hồ trở nên cực kỳ sâu thẳm, Thái Nhất xuất hiện ở trước mắt. Lại tiếp tục là giống nhau ngày xưa ác chiến, kiếm cùng kiếm giao phòng, trải qua cái này nửa tháng trầm huyết, Tề Vô Hoặc đã có thể miễn miễn cưỡng cưỡng cùng Thái Nhất triệu chống, nhưng là hôm nay đối thủ tựa hồ hạ quyết tâm muốn đem thiếu niên đạo nhân áp chế gắt gao ở, chiến đến 3 40 hiệp, Tề Vô Hoặc cũng đã không phải là đối thủ. Đột nhiên một kiếm đánh xuống, lại bị Thái nhất bắt lấy. Đột nhiên nghe đột một trận nổ vang. Thiếu niên đạo nhân thân thể phát ra sáng dựng, trường kiếm lực đạo đột nhiên bị liền, thân thể nhoán một cái, sinh ra hai cái đầu, bốn cánh tay, hóa thành cái kia tam đầu lục tí đấu chiến chi tướng, chặt hai tay một nắm, phục hy thần thông, nhân khí hợp nhất chi thần thông bày ra, tốt đạo nhân, một tay cầm huyết hạ kiếm, một tay kết tiên trên ấn, lại có cầm Thái Sơn kỳ ấn, uy nghiêm sâu nặng, có bắt người mà ấn, nhân đạo minh ngông, càng có hai cánh tay ôm áp phục hy đàn, chỉ bắn ra đàn. Cầm âm tranh trưng nhưng. Bang. Ngoài giới bầu trời nổ tung một tia chớp, chiếu khắp phương viên gần trăm dặm. Mọi người bồi rối lấy về nhà. Diệt Phật Trạm Đế Phục Hy đàn xuất hiện, thái nhất ánh mắt rõ ràng chỉ trệ, mà thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên thân thể chấn động, tam đầu lục tí chi pháp, thân thể hơ lượi, cất kiếm, lật trời, Ngọc Thành chất phủ, thái thượng sắc lệnh, cùng nhau một phát, trong một chớp mắt, bảy như thái thượng, Ngọc Thành, Thượng Thành, Phục Hy cùng nhau ra chiêu. Đang đang sát khí, chiến lực vô song. Nhưng là thái nhất lại lạnh sinh sinh toàn bộ ngăn cản cái này rất nhiều chiêu thức. Trong khoảnh khắc, phá giải mấy trong chiêu, ngươi tới ta đi, đều không chịu để. Tề Bồ Hoặc nghe được tiếng sấm, trường kiếm đánh rất một đạo huyết hà, sau đó lại hướng phía sau quay người bay ngược. Thái Nhất không ngờ tới vậy mà thật bị Tề Bồ Hoặc đẩy ra, nếu là tiểu tử này không để ý tử vong dẫn tới lôi kiếp, nó dù chết, chính mình cũng tất nhiên bại lộ. Đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh, ngăn chặn thủ đoạn đều mở, chỉ là trong nháy mắt đổi kịp Tề Bồ Hoặc. Sau đó một tay đè lại thiếu niên đạo nhân mà bay, đột nhiên kéo hắn lại, vẻ tới, cho bản tọa, trở về. Tề Bồ Hoặc quay đầu. Sau đó ở sau lưng của hắn, cứ như vậy cùng hắn động tác giống nhau như lúc, như là từ sau lưng nó nazi đi ra một thân ảnh khác cái thiếu niên đạo nhân cùng Thái Nhất thân thiết đối mặt. Đó là thân mang áo xanh, ôn nhuận như ngọc thanh niên khuôn mặt. Ngâm lấy mỉm cười, "Con ngươi giống như là bạo thạch một dạng sáng long lanh hòa mỹ, cái bóng tại Thái Nhất đáy mắt." Vươn tay cơ cơ thần sắc ôn hòa mà vui sướng, "Này đã lâu không gặp, bạn cũ?"